Côn thần hồn chi lực thuần tịnh vô cùng, nàng như thế nào có thể tùy tiện ăn cái gì tới ô nhiễm linh hồn của hắn. Cho nên loại này ăn dơ đồ vật sự, có thể không làm liền không làm. Đối mặt hải thú thế tới rào rạt công kích, tiên linh một bên tránh nẽ thương tổn, một bên phóng khởi diều. Phi đêm cùng đêm trắng cũng triển khai siêu cao chiến đấu tu dưỡng, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế tốc độ chiều nó khởi xướng công kích. tiểu chiêu cùng hiểu hiểu cũng không nhàn rỗi, ảo cảnh, đóng băng. Chỉ cần bọn họ có kỹ năng thể đều chiều nó ném đi. Bị vô số kỹ năng của Ngôynh Loạn Tạc, hải thú huyết lượng ở lấy 265, 548 tốc độ đi xuống rớt. Nhưng nó kêu huyết lượng độ dày a, quả thực có thể so với gấp lên trưởng thành, đại gia đồng tâm hiệp lực một vòng công kích sau, cư nhiên mới rớt một chút. Bị đè nặng đánh, hải thú phẫn nộ đến cực điểm, khẩu khí phun ra đại lượng chí uyên phun dịch, thấy đại gia ánh mắt dần dần mê ly, tiên linh rốt cuộc chú ý tới đang ở nhàn nhã xem diễn Lam Linh, nàng tức khắc không vui mày, Lam Linh tiền bối Lam Linh Phi thường hiểu biết tiên linh, chém linh chặt sắt cự tuyệt nói: "Đừng nhìn ta, loại này rác rưởi ta không ăn." Nhưng nghĩ đến nàng còn cần tiên linh hỗ trợ, vì thế vươn tay, chuẩn bị ý tứ ý tứ ném cái kỹ năng. Đáng tiếc không đợi nàng đem Thiên Phú thần thông cấp phóng xuất ra tới, cắm ở tiên linh bùi tóc trung màu tím thủy tinh chi, lại đột nhiên trước nàng một bước ra tay. Biến ảo thành nhân hình tím cầm, giang hai tay phun trào ra vô số giống cầm ti giống nhau cảnh. Cánh lấy cực nhanh tốc độ ở không trung biên chế thành một chuông võng. Sau đó vèo một chút vong ở trong biển đại gia hỏa. Một cái lại xấu lại ghê tẩm đồ vật bị lôi kéo ra tới. Chỉ thấy nó trình hình tròn, cả người trường vặn vèo xúc tua, mặt trên còn treo đầy sắc bén đến cực điểm đảo câu. Nó thân thể càng vì ghê tẩm, ngoại tầng là một vòng đỏ như máu đéo thịt, đéo thịt thượng trưởng trong mắt, mà đầu ngay trung tâm không có ngũ quan, chỉ có một chương buồn máu mùng to. Tóm lại, không hổ là trong biển tùy tiện lớn lên ngoạn ý nhi, thấm người đến hoảng. Nhìn kia sắc bén đến cực điểm khẩu khí Tiên Linh nhịn không được tưởng, liền này lớn nhỏ, sợ là rớt một con voi ma mút cự tượng đi xuống đều có thể nhai cái dập nát, còn hảo bọn họ cũng không có ngồi linh thuyền, bằng không một thuyền người đều không đủ nó ăn. Liền ở tiên linh ánh mắt lạnh lùng đánh giá trong biển cự thú khi, nó đột nhiên trừng mắt tơ máu tràn ngập mắt, đối tím cầm miệng phun nhân luôn cuồng bạo gào giống nói, "Là ngươi? Như thế nào? Ngươi không phục?" Tím cầm trầm thấp mở mị thanh em phản phất là áp đảo vạn người phía trên nữ hoàng, có loại nói không nên lời khí phách cảm giác. Hải thú tức khắc nghẹn họng, Hiển nhiên nó đối tím cầm phi thường kiên kỵ. Tiên linh chiều tím cầm bay đi, nàng nhữ mày nhìn trước mắt hải thú, đã đoán được thân phận của hắn, gia hỏa này cư nhiên chỉ ở gần đây bố trí một con như vậy nhược con dối. Thật sự không phù hợp nó tính cách. Thao diễm tức khắc gầm chắc chắc theo dõi tiên linh, người nhân loại này liên tiếp hư ta chuyện tốt, ta muốn giết người. Nhưng mà, nó còn không có tới kịp động thủ, đã bị tím cầm một roi cấp chịu chặt đứt vài căn xúc vừa, huyết trùng Tím cầm trường mi nhữ lại, ở lão nương phía trước còn dám gây sóng gió uy hiếp ta người. Người sợ là chán sống đi. Thao diễm đau đến xúc tua đều ninh thành bánh quay trèo trạng, hán ngự khi bén nhọn huy hiếp nói, ta sợ sống được không kiên nhận chính là các người, chờ ta cùng hắc cám chi nguyên hoàn mỹ dung hợp, chính là các người ngày chết. Các người cứ việc này nhót, dù sao ta con dối nhiều, giết một con thì thế nào. Phải không? Tím cầm đang muốn đem cái này khẩu suất cùng nôn gây tẩm đồ vật cấp lộng chết, long phóng đột nhiên nhào tới Đừng giết đừng, giết, cho ta ăn. Nghe thế bùn đen thu lại muốn ăn dơ đồ vật, Tím Cẩm Thái Dương chữ thập hoa điên cuồng nhảy lên, ngươi không ăn sẽ chết. Đáng tiếc nàng nói chậm, long phóng đã chui vào hải thú bùn máu mồm to chung, mùi ngon hưởng dục lên. Tím Cẩm. Hải thú khổng lồ thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở ăn mòn, không một hồi công phu liền thành một đống màu đen chất lỏng tí tách lịch lọt vào biển sâu. Ăn uống no đủ, long phóng vừa lòng đánh cái no cách, phải mái a. Vẫn là này khẩu tệ thần hồn ăn ngon. Nhưng mà trả lời hắn, lại là tím Cầm hung hăng một roi, lão nương vừa rồi lời nói ngươi đương đánh rắm. Long phóng chạy vắt giò lên cổ, "Ai ai ai, đừng tấu đừng tấu, ta là thật sự đói, lại không bổ sung năng lượng, ta liền phải héo, ngươi xem ta hiện tại thần hồn chi lực nhiều nhược." Tím Cầm vừa thấy, thật đúng là, nàng đành phải thu tay lại miễn cho không cẩn thận đem Long Phong cấp chịu đến hồn phi phách tán. Tím Cầm ảo đả khí linh hình ảnh khiến cho không ít người ghé mắt, nhưng mà tiên linh cũng đã xuất hiện phổ biến, nàng nhìn xôi Hải Dương. Tổng cảm giác không thích hợp, vì cái gì nơi này chỉ có một khối phân thân. Nàng triển khai tìm tòi kỹ năng, lại cái gì cũng giả quét không ra, loại này quỷ dị sự vẫn là lần đầu tiên thấy. Tiêm Cầm nhìn chằm chằm đen như mực hải dương, biểu tình lãnh đạo, kia nhưng không chỉ một cái, đều trốn tránh đâu. Nói xong nàng biến đại thể hình, đem trên tay cảnh tất cả đều vực vào sôi trào trong nước biển. So tượng nữ thần tự do còn muốn khổng lồ vô số lần người khổng lồ phiêu phù ở mặt biển thượng, linh hoạt thao tác hàng ngàn hàng vạn nói màu tím cảnh. Hình ảnh nhìn qua phi thường chấn động, liền Lam Linh đều nhìn không được chủ động đi đến tiên linh bên người, hỏi, ngươi lại như thế nào nhận thức tím cầm thụ. Thực hiện nhiên, nàng là nghe nói qua tím cầm thần thụ. Tiên linh cũng không lớn tưởng phản ứng nàng, nàng ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm mặt biển, có lời nói, bởi vì duyên phận. Duyên phận lại là cái thứ gì? Ta cũng không biết. Lam Linh thực ngại bén, ngươi không nghĩ cùng ta nói chuyện. Có điểm đi. Vì cái gì? Bởi vì ngươi vừa rồi hành vi ta không thích. Nếu ta thật sự có nguy hiểm, ngươi làm như vậy không khác làm ta đi chịu chết. Lam Linh, nàng lười đến giải thích. Thiên Linh rồi lại nói, chúng ta là đồng bạn không phải sao. Sống chết trước mắt ngươi lại ở bên cạnh xem diễn, cái này làm cho ta cảm thấy trong lòng thực không thoải mái. Vậy ngươi muốn thế nào? Nàng cũng có chút bực bội lên. tiên Linh thở dài, cảm thấy này tổ tông là thật sự thực sẽ không giải quyết, cư nhiên chọn loại này thời điểm cùng nàng tâm sự, vì thế nàng bất đắc di nói, tiền bối. Chúng ta hôm nào lại thảo luận cái này để tài hảo sao? Ta hiện tại chính vội vàng đâu? Lam Linh. Lỗ thai rốt cuộc thanh tĩnh, tiên linh tiếp tục đi chú ý tím cầm tình hình chiến đấu. Chỉ thấy khôi phục thực lực sau nàng quả thực không người có thể địch, không một hồi công phu, một đám cường độ cấp không giống nhau con rối liền bị nắm ra tới. Không hề nghi ngờ chính là tím cầm sắt điên rồi. Thao diễm cũng điên rồi, hải vực nơi nơi đều quanh quẩn nó quỷ khóc sói gạo tiếng giống giận. Con rối phân thân tuy rằng không phải nó bản thể. Nhưng bởi vì từ nó thần hồn sợ thao tác, cho nên nó là có đau đớn, tím cầm này điên so hành vi, vô dị làm hắn không ngừng thử các loại tử vong. Trên thế giới tàn khốc nhất khổ hình, cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đương nhiên, long phóng càng điên, nó là nhạc điên. Chỉ thấy hắn thao tác long hồn kiếm liền không ngừng xuyên qua ở hải vực thu hoạch thao diễm thần hồn, sợ kinh chỗ, phiến giáp không lưu. Theo con dối càng ngày càng ít, thao diễm tức giận đến thanh âm đều thay đổi hình, đánh không thắng hắn liền bắt đầu tiến hành nước miên chiến. Long thả ngươi thật là càng sống càng ngất ức, bị nhân loại khế ước liền tính, đánh không thắng cư nhiên còn kêu trưởng bối. Ta nếu là ngươi trực tiếp một đầu đâm chết tính, ngươi cư nhiên còn có mặt mui sống ở trên đời này, ta. Long phóng ngây ngẩn cả người. Tiếm cầm không vui nhăn lại mày, ngươi nói ai là nó trưởng bối. Tuy rằng nàng là sống mấy vạn năm không sai, nhưng nàng kiên quyết không thừa nhận chính mình so lòng phóng lão. Nàng cảm thấy chính mình đã chịu vũ nhục vì thế chờ tiếp theo đầu phân thân bị tìm ra khi... Nàng trực tiếp ra tay tàn nhẫn đem nó tạo thành bánh nhân thịt. Thấy như vậy một màn, Thiên Linh nhịn không được trái tim kinh hoàng. Lúc trước, ở Sương Ngủ Cốc Khê, nàng từng dò hỏi quá Long Phóng, tím cầm có phải hay không hắn dưỡng mẫu. Con hổ tím cầm lúc ấy không có báo nổi, bằng không, nghĩ đến chính mình thân thể bị tạo thành thịt mạt hình ảnh, nàng nhịn không được dùng mình một cái. Trải qua tím cầm lôi đỉnh thủ đoạn, thao diễm phân thân rốt cuộc bị toàn bộ bị tiêu diệt. Nhìn phù mãn mặt biển thi khối, Phi đêm nhịn không được mí mắt kinh hoàng. Muốn nói, bọn họ bộ lạc Long Tổ cũng cùng tím cầm thần thụ là một cái cấp bậc. Nhưng là Long Tổ Long Châu bị trộm, thực lực đại ngã, cho nên, cùng bọn họ Long Tổ so sánh với, tím cầm thần thụ thực lực muốn nâng cao một bước. Thật sự bội phục phó tiên linh có thể cùng loại này cấp bậc cao thủ ở chung tự nhiên. Nhưng muốn nói ở đây ai nhất khiếp sợ. Kia khẳng định phải kể tới mới gia nhập đoàn đội đêm trắng. hắn theo dõi tiên linh lâu như vậy, vẫn luôn đều trong lòng hiểu rõ biết nàng là một cái sâu không lường được cao thủ lại không nghĩ rằng, bên người nàng cư nhiên còn có như vậy đáng sợ cao thủ. May mắn phía trước cùng nàng đánh nhau khi, nàng cũng không có kêu nhảy thụ nữ ra tới hỗ trợ, bằng không phòng trường thi thể đều lệnh. Lại nghĩ đến Mai con cũng cam tâm tình nguyện đi theo nàng, hắn trong lòng đột nhiên có một loại hoang đường ý tưởng, nếu có thể cho nàng cũng đủ trưởng thành thời gian, lĩnh khác sâu trong lòng mặc dù là có thông thiên thủ đoạn, chỉ sợ cũng là sẽ trở thành nàng đi thông thần giả chi lộ đá kê chân đi. Xem ra, quyết đoán gia nhập tiên tộc là đúng. Ít nhất còn có thể tại trong bóng đêm nhìn đến hy vọng ánh dạng đông. Trước kia ta là cái người đọc thời điểm, nhìn đến đẹp tiểu thuyết mặt sau càng ngày càng nhàm chán, càng viết càng kém, phi thường không thể lý giải. Chương 302, quân Chương 302, quân Đem hải vực chung con dối tất cả đều giải quyết sau, tiên linh nhìn chầm chầm trước mắt trong suốt kết giới, lâm vào trầm tư giữa. Có tím cầm cùng lam linh hai cái đùi ở, kết giới khẳng định là có thể đánh vỡ, nhưng vấn đề là, đánh vỡ về sau Kêu che trời lấp đất địa ngục lửa khói, ở đây sợ là không ai có thể thừa nhận được. Chính là nếu không giết rất thao diễm, chờ hắn cùng Hắc Ám Chi Nguyên dung hợp, lấy hắn mang thủ tính cách, chính mình này sóng người sợ là sẽ bị đàn diệt. Tiếm Cầm nhìn ra Tiên Linh lo lắng, nói thẳng nói, Hắc Ám Chi Nguyên là ta khắc tinh, ta không có cách nào giải quyết. Vì thế Tiên Linh đem ánh mắt hướng về phía Lam Linh, Lam Linh tiền bối, ngài có biện pháp có thể giải quyết địa ngục lửa khói sao? Lam Linh biểu tình lãnh đạo, đừng nhìn ta, ta là thủy hệ càng không có biện pháp thiênên Linh ngay sau đó hỏi Kia hải chủ cũng không được nàng nếm thử thuyết phục chính là thao diễn nguy hại đại lục khiến cho sinh linh đổ thán đây là một cái khó được cơ hội nếu chúng ta Lam Linh du mi mắt thờ ơ đâu có chuyện gì liên quan tới ta tiên Linh nỗ lực kiềm chế trụ chính mình bạo tính tình cái tránn gân xanh thẳng nhẹ nói nếu tiền bối muốn được đến kế mông đại nhân Long Châu địa ngục lửa khói không giải quyết không được người ở huy hết ta làm Linh meo lại đôi mắt Quân thân khí chàng ở trong nháy mắt công phu, trở nên vô cùng nguy hiểm. Bị nồng đậm sát khí bao vây lấy, Tiên Linh có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, nàng đang muốn giải thích, vẫn luôn ám chọc chọc ở quan sát Lam Linh Long phóng, đột nhiên nói, "Hại, bao lớn sự, này ngoạn ý giao cho ta là được." Tiên Linh cũng không lớn tín nhiệm này, dễ dàng rất dây xích ra hỏa, "Ngươi nếu hành nói, lần trước cũng sẽ không bị nó ngọn lửa thiêu đến ngao ngao tê." Kia không giống nhau, lần trước lao tử dùng chính là thân thể của ngươi. Ngươi này phàm thai tụ cốt khẳng định ngăn không được lần này ta chuẩn bị thao tắc long hồn kiếm đơn thương độc mã vọt vào đi tiên Linh không phải hào lừa dối kia chiếu ngươi ý Tứ này lần trước ngươi căn bản là không cần đối ta tiến hành bám vào người liền có thể xong được nó hơn nữa này ngọn lửa nồng đậm trình độ cũng không phải là phân thân kia một tí xíu có thể bằng được ngươi sẽ không sợ đem long hồn kiếm cấp thiêu nóng chảy long phóng hắn hào ý cho nàng giải vây này chết nữ nhân cư nhiên còn dối hắn Long yên tâm có điểm không thoải mái Tiên linh tiếp tục phun tào nói, ta sợ ngươi là thèm nhỏ dãi thao diễm trong cơ thể hắc cám trí nguyên, muốn thu hồi đã từng phân ra một nửa thực lực đi. Ta nói cho ngươi, tưởng đều đừng nghĩ, ta nhưng không nghĩ dưỡng một cái thích giết chóc kẻ điên. Này! Bị một ngữ nói toạc ra trong lòng tính toán, long phóng cả con rồng đều không tốt. Nó không nghĩ tới tiên linh như thế khôn khéo, quả thực tựa như có thuật độc tâm giống nhau. Đột nhiên hắn cảm giác sau lưng một trận lạnh leo đánh úp lại, quay đầu nhìn lại. Tím cầm âm chắc chắc con ngươi tựa hồ ẩn chứa sắc khí. Long phóng lập tức túng, ta chỉ là nói giỡn, đừng thật sự. Ngươi tiếp tục đi cầu kia nữ nhân coi như ta chưa nói quá lời này. Ngươi lời này nói, sao cảm giác âm dương quái khí. Các ngươi đừng xảo, ta cảm giác thực không thích hợp. Vẫn luôn đều trầm mặt không nói đêm trắng, đột nhiên thỉnh lình đinh chen vào nói nói. Tiên linh nghi hoặc quay đầu lại, lúc này mới phát hiện, kết dối màu đen lửa khói cư nhiên kịch liệt quay cuồng lên mà bị lửa khói cấp bao vây lấy thao diễm thân thể một co mở rút, nghiêm nhiên một bộ sắp muốn nổ mạnh bộ dáng. Có cái gì không thích hợp? Các ngươi nhân loại chính là đánh giám nhiều. Long phóng hùng hùng hổ hổ xoay người, nhưng chỉ là trong nháy mắt công phu, hắn không cho là đúng biểu tình liền nháy mắt dừng hình ảnh, đồng tử cũng kịch liệt co rút lại lên, hắn hô lớn. "Triệt a! Tên cẩu tệ vừa rồi bị chúng ta tấu nóng nảy mắt, cư nhiên muốn mạnh mẽ dung hợp hắc ám chi nguyên. Chúng ta chạy nhanh rời đi!" Nó thân thể không chịu nổi sắp muốn nổ mạnh. Tiên linh chưa từng có gặp qua long phóng như vậy kinh hoàng thất thố bộ dáng. Nàng lập tức tung ra long hồn kiếm, đem tiểu chiêu cùng yểu yểu thu vào thức hải, liền bay nhanh dẫm đi lên. Nếu kết giới thật sự nổ mạnh, bọn họ này nhóm người trăm trăm sẽ lập tức bị tế thiên. Như thế nguy cấp tình huống, đã không cần nói khác, có bao xa trốn rất xa mới là chính xác nhất quyết định. Đi mau. Tiên linh chiều mọi người hô một tiếng, xoay người liền chiều nơi xa chạy như bay, thấy thế Phi đêm cùng đêm trắng cũng động tác nhanh chóng móc ra phương tiện giao thông, theo đi lên. Tuy rằng tiên linh ở trước tiên liền quyết đoán lựa chọn lưu lại, nhưng ở ngắn ngủn vài phút nội, nàng căn bản vô pháp bay ra như thế mở mang hải vực. Nàng chưa bao giờ cảm giác thời gian như thế dài lâu. Phản phất chỉ là trong nháy mắt công phu, chung quanh độ ấm liền lên cao vô số lần, mồ hôi làm ướp nàng khuôn mặt, cực nóng độ ấm cùng loãng không khí làm nàng khó có thể hô hấp. Nàng thậm chí cảm giác thân thể giống kem giống nhau ở bị hòa tan. Liên ở nàng sắp không chịu nổi khi, phía sau đột nhiên xuất hiện vô số cảnh đem nàng gắt gao lôi cuốn lên, nửa người hóa thành thụ hình tím cầm mở ra cảnh, tựa như bảo hộ ấu tể giống nhau, đem tiên linh chặt chẽ hộ ở trong lòng ngực. Đáng sợ cực nóng bị ngăn cách bên ngoài. Tím cầm tiên bối. Tiên linh đồng tử tràn ngập hơi nước, không biết là bị khói sông, vẫn là bị cực nóng năng. Ngưng thở không cần nói chuyện. Tím cầm thanh âm có vẻ có một chút khăn khàn. Liên ở tím cầm lời nói vừa ra nháy mắt Tiên linh bên thai chuyển đến oanh một tiếng vang lớn, nơi xa, bành trướng đến mức tận cùng kết giới rốt cuộc nổ mạnh, cực nóng màu đen ngọn lửa thổi quét khắp hải dương, ngọn lửa khắp nơi vẩy ra chung cư nhiên liền không khí đều thiêu đốt lên. Chỉ là trong nháy mắt công phu, toàn bộ đám mây chi hải liền biến thành một mảnh ngọn lửa thiên đường. Nước biển bị nhanh trong bức hơi, phóng xuất ra đại lượng hơi nước cùng có hại vật thể, đem nơi đây biến thành nhân gian luyện ngục. Sương mù dày đặc quần quật chung, tiên linh nghe được nhánh cây bị thiêu đốt khi phát ra ra đùng thanh cũng nghe thấy được thực vật bị đốt cháy khi tản mát ra sặc người mùi hương. Che trời tím cầm thụ, từ tán cây bắt đầu, hừng hực thiêu đốt lên. Tiên Linh biết, giờ phút này nàng nhất định không thể lùi bước, vì thế nàng đối tím cầm điên cùng sử dụng tự nhiên chi lực, chẳng sợ tiêu hao quá mức chính mình cũng không tiếc. Cảm nhận được tiên linh sinh mệnh lực ở bay nhanh nhanh chóng giảm xuống, tím cầm ách giọng nói suy yếu nói, người thân thể yếu ớt, cho chính mình chừa chút tinh khí, ta còn có thể chống đỡ được. Tiên Linh làn da đã bị nướng tiêu. Tản mát ra một cổ cỏ cây thanh hương, ta không có việc gì, ngài đừng lo lắng ta. Tím cẩm Nàng một cái tắt đem nảy quật cường nhân loại cấp chụp hôn mê. Gắt gao bọc trong lòng ngực nhân loại, tím cầm giống một viên tiêu đốt hỏa thụ giống nhau, nhanh như tia chấp hướng tới hải dương một chỗ khác bay nhanh mà đi. Lửa khói thiêu đốt tốc độ thực mau, như bóng với hình đi theo nàng phía sau, tựa như bị địa ngục truy đổi đi giống nhau, tràn ngập kinh tâm động phách cảm giác. Rốt cuộc, bờ đối diện tới tím cầm bung ra cháy đen đứt gãy cảnh Vài người hình than đen rất ra tới tu cục lăn ở nham thạch Biên nàng thu nhỏ lại thể tích biến trở về hình người giống tan giá giống nhau tê liệt ngã xuống trên mặt đất nhưng mà căn bản không kịp xuyên khẩu khí tránh ở nhận không gian lam linh, đột nhiên lôi cuốn hộp gỗ chẩm gì gì phiêu đáng ra tới cảm nhận được đánh giá ánh mắt tím cầm sốc lên mí mắt lạnh nhạt nhìn nàng đừng nghĩ gình cho ta cắn nuốt ta đối với người không chỗ tốt tâm tư bị chọc phá lam Linh cũng không cẩn trường nàng chậm gì gì du đáng đến tím cầm trước mắt thanhh âm nu nhu. Ta vô pháp cắn nuốt ngươi, nhưng là hắn lại có thể a Màu đen hộp gỗ bị nàng mở ra, thánh khiết màu lam quang mang chợt tiết ra tới. tím cầm lập tức nhận ra màu lam đá quý trứng, nàng ánh mắt lạnh lạnh nhìn Lam Linh, ngươi quên mất côn là như thế nào bị phong lấn sao. Lam Linh biểu tình lại lộ ra tàn nhẫn, chúng thần đã nga xuống, ai còn sẽ đi để ý những cái đó khuôn sao chói buộc. Chỉ cần hắn tỉnh lại, ta tan xương nát thịt cũng không sợ. tím cầm giận không thể ác, ngươi thật là điên rồi. Ta có phải hay không điên rồi không quan trọng, quan trọng là, lực lượng của ngươi cùng hải chủ phi thường ăn khớp, chỉ cần cắn nuốt ngươi. Tục ngư nói, vai ác luôn là chết vào nói nhiều, liền ở Lam Linh nhãn thần điên cuồng biến thành xương mù chẳng khi, màu lam đá quý trứng đột nhiên nở rộ ra lộng lấy quang mang, vang ra đang muốn hành hung Lam Linh. Mỹ lệ đá quý trứng thoát ly hộp gỗ trói buộc, huyền phù ở không trung. Lam Linh biểu tình nháy mắt bị mừng như điên sở thay thế, côn ca ca, ngài tỉnh, nàng biến ảo thành nhân hình. Đột nhiên triều đá quý trứng nào tới. Đá quý trứng giống như không thói quen như thế cản dỡ ôm, dãy rủa một chút, không tránh ra, có điểm bất đắc dĩ, người trước buông ta ra. Thanh âm liền phi thường dễ nghe. Lam Linh ngoan ngoan buông lỏng tay ra. Ôn nu nam âm tiếp tục nói, ta cảm nhận được hắc ám chi nguyên hơi thở. Lam Linh không nói chuyện, liền mắt trông mong nhìn hắn, nàng biết hắn muốn làm cái gì. Quả nhiên, con mèo một chút hướng tới nơi xa đang ở hừng hực thiêu đốt lửa khói bay nhanh mà đi. Lam Linh nhãn khuôn ứng đỏ theo ở phía sau, có thể không cần đi sao. Ta cần thiết đến đem hắc ám chi nguyên cấp phong ấn rớt, bằng không bí cảnh sẽ bị thiêu xuyên tạo thành không gian sụp đổ, này phiến đại lục đem không còn nữa tồn tại. Lam Linh cắn chặt răng, nhịn xuống đối lửa khói sợ hãi, ta và ngươi cùng nhau. Ngươi sẽ chết. Ta không sợ. Trở về đi. Nhu hỏa màu lam quang mang bao bọc lấy Lam Linh, dây tiếp theo, nàng bị bắt bắn ra biển lửa, Lam Linh tưởng lại vọt vào đi. Lại phát hiện chính mình bị gây một tầng hành động bị hao tổn cấm chế. Nàng khổ sở ghé vào tại chỗ, có loại muốn rơi lệ xúc động. Thấy như vậy một màn, đã khôi phục một chút linh khí tím cầm nhịn không được trào phung nói, cùng hải chủ so sánh với, ngươi thật là kém xa. Giờ khác này Lam Linh đã đánh mất đối tím cầm hứng thú. Tím cầm đột nhiên thái độ cường ngạnh nói, đi cấp tiên linh chữa thương, cho nàng bổ sung tinh khí. Lam Linh vẫn không nhúc đích. Tím cầm bạo tính tình bành không được, ngươi có phải hay không xuẩn. Thiên linh có tức ngưỡng, có thể trợ giúp côn. Lam Linh đột nhiên ngẩng lên đầu, màu xanh xám đồng tử trong nháy mắt trở nên vô cùng sáng ngời, nàng tự mình lầm bẩm, đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới, nàng có tức ngưỡng. Tím Cẩm, nhìn như thế ngu rốt Lam Linh, Tím cầm nhịn không được táo bảo nghĩ, này ngu xuẩn nếu không có hải chủ che chở, đã sớm không biết chết bao nhiêu lần, vừa rồi còn thất tâm phong tưởng cắn nuốt nàng, thật là đầu góc bị lửa đá. Chương 303, hắc ám nguyên hoạch. Chương 303 án nguyên hoạch tiên Linh là ở như mùa xuân mưa phùn thấm lạnh cảm giác trung tình lại mở to mắt ánh mắt đầu tiên liền thấy được hóa thành xương mù trạng Lam Linh đang ở cho nàng trị liệu bỏng tình cảnh này làm nàng không thể tránh khỏi nghĩ tới 2 năm trước bị rơi phượng đốt thành than có khi Lam Linh cũng là như thế này cho nàng chưa thương trong lòng tức khắc xuất hiện ra cảm kích chi tình đặc biệt là nhận thấy được trong cơ thể tinh khí ở kế tiếp bò lên loại này cảm kích càng là tới đỉnh điểm phải biết rằng La Linh là một đạo thần hồn Tiêu hao tinh khi đối với nàng tới nói không khác tiêu hao linh hồn lực lượng, loại này thời khắc mấu chốt quên mình vì người cao thượng phẩm chất lệnh nàng vô cùng hổ thẹn. Nàng bắt đầu cảm thấy hối hận, nàng phía trước không nên đem Lam Linh tưởng thành lích kỷ tư tưởng lích kỷ giả, còn vọng tưởng dùng ngôn ngữ tới giáo dục nàng. Vì thế, ở có được hành động năng lực sau, nàng vội vàng bò dậy thành khẩn vô cùng nói, Lam Linh tiền bối, cảm ơn ngài. Nhưng mà, vẫn luôn ở bên cạnh như hổ rình ngồi tím cầm, lại mắt trợn trắng, đừng tạ nàng nàng chính là cái đầu góc có vấn đề tiểu nhân. Thiên linh tức khắc ngây ngẩn cả người, vì cái gì? Đang muốn biến ảo thành nhân hình lam linh nháy mắt cứng lại rồi, nàng sợ hãi tím cầm sẽ cáo chạm, vạn nhất thiên linh vừa giận, không đáp ứng trợ giúp con làm sao bây giờ. Nhưng hiển nhiên nàng nhiều lo lắng, tím cầm tính tình này, cũng không phải là cái ái cáo trạng thụ, nàng mới lười đến giải thích quá nhiều, liền có vẻ đặc vô năng. Chậm chạm không chiếm được tím cầm đáp lại, thiên linh chính nghĩ hoặc, quay đầu lại nhìn đến luôn luôn lấy hoàn mỹ hình tượng kỳ người nàng, đầy người chật vật. Một đầu như thác nước tóc dài bị thiêu hủy cái sạch sẽ không nói, thậm chí liền tiền khí phiêu phiêu khuôn mặt cũng hủy dung. Tiên linh tức khắc đau lòng cực kỳ, vội vàng chiều tím cầm đi đến, muốn thi triển tự nhiên chi lực. Không nghĩ tới lại bị tím cầm cấp ngăn lại, "Đừng lãng phí tinh khí cho ta trị liệu, ta bị thương không nặng." Nàng ánh mắt dừng ở nhai thạch thượng hai cái than cốc thượng, "Ngươi đi trước nhìn xem ngươi bằng hữu, bọn họ mau không được." Tiên linh truyền qua đầu vừa thấy Tức khắc đại kinh thất sắc, đêm trắng cùng phi đêm quả thực quá thảm, bị thiêu đến nhìn không ra hình người không nói, huyết lượng giá trị cũng lập tức muốn thanh linh. Nàng vội vàng nhào qua đi, đối bọn họ tiến hành rồi khẩn cấp trị liệu. May mắn chính là, hai người đều là đỉnh cấp khí giả, thân thể cường tráng lại lại thiêu, tuy rằng nhìn qua thực doan người, nhưng quan trọng khí quan ở tự nhiên chi lực dễ chịu hạ, chậm rãi khôi phục vật chuyển. Chỉ là người còn hôn mê, phòng trừng một chốc một lát tỉnh không được. Xem phó tiên linh lại ở kia lãng phí tinh khí, Lam Linh rốt cuộc nhịn không được biến ảo thành nhân hình, thúc giục nói, hải chủ tiến vào biển lửa, ngươi đi vào giúp hắn. Cái gì? Tiên linh nhất thời không phản ứng lại đây. Lam Linh chỉ vào nơi xa đang ở một chút loãng địa ngục lửa khói, mặt mày có vô pháp che dấu nôn nóng, hắc ám chi nguyên cùng hải chủ thuộc tính tương hướng, hắn tiếp xúc lâu lắm sẽ đối thần hồn tạo thành nghiêm trọng tổn thương, trước mắt chỉ có ngươi có thể giúp hắn, ngươi chạy nhanh đi. Không hiểu ra sao Tiên Linh lúc này mới nghe Minh Bạch Lam linh ý tứ. Nghĩ đến côn từng đã cứu chính mình, nàng không có cự tuyệt, mà là đem Yểu Yểu triệu hoán ra tới, dùng thương lượng ngữ khí hỏi, "Yểu Yểu, ngươi có thể đem xương mù hàn tiêu mượn ta xuyên mặc sao?" Đơn thương độc mã vọt vào biển lửa, không thể nghi ngờ là tìm chết hành vi, mà xương mù hàn tiêu có được gia tăng 50 điểm triệu nhiệt giá trị thuộc tính, ít nhất có thể bảo đảm nàng sẽ không lại bị đốt thành than cốc. Lệnh Tiên Linh vui mừng chính là, Yểu Yểu liền hỏi đều không có hỏi nguyên do Liền đem xương mù hẳn tiêu cho nàng, thậm chí còn chủ động hỏi, chi chi. Tiên linh, ngươi còn cần cái gì sao? Nàng nghĩ nghĩ, ngươi là lướt phiến cũng mượn ta dùng dùng. Là lướt phiến có thể khống hỏa, rõ ràng cũng là hữu dụng Nghe được tiên linh muốn nảy hai ngọn ý, nhìn nhìn lại nơi xa biển lửa, yểu yểu đột nhiên minh bạch cái gì, lại từ không gian vòng tay móc ra một viên băng tinh quả đưa cho nàng, chi chi. Ta cũng không biết đây là cái gì, nhưng là hẳn là đối với ngươi hữu dụng ngươi cầm đi ăn đi ăn Tiên Linh cũng không có gặp qua loại này toàn thân trong suốt tiểu trái cây, nhưng cảm nhận được bên trong ẩn chứa khủng bố hàn khí giá trị, nàng trực tiếp liền một ngụm nuốt vào bụng. Thực mau hệ thống liền nhắc nhở nàng: "Chúc mừng ký chủ dùng ăn màu tím chắc tuyệt cấp bậc linh quả, băng tinh quả 1000 năm, đạt được linh khí giá trị 8000, lâm thời thuộc tính: sinh mệnh lực 500, tinh lực giá trị 200, thể lực giá trị 100, hàn băng nhập thể trạng thái 30 phút. Cũng lĩnh cửu đạt được chịu nhiệt giá trị 10 điểm. Hàn băng nhập thể" Băng tinh quả hàn khí trải rộng toàn thân, ở 30 phút thời gian nội sẽ quần cuộn không ngừng sinh ra hàn khí giá trị. Cẩn thận nghe xong hệ thống giới thiệu sau, Tiên Linh đôi mắt tức khắc sáng, lại xem hiểu hiểu một bộ khẩn trương hề hề bộ dáng, nàng nhịn không được sờ sờ nàng lông xù xù đầu nhỏ, khen nói, "Cảm ơn Điểu Yểu, này trái cây đối ta rất hữu dụng. Ngươi thật là quá tuyệt vời." Điểu Yểu lập tức vui vẻ đem đôi mắt mị thành một cái phụng, phép phẩy cái đôi nói, "Chi chi. Đối với ngươi hữu dụng là được." Đem xương mù Hàn Tiêu mặc ở trên người sau, Tiên Linh cầm yểu yểu cây quạt thật cẩn thận bước vào biển lửa bên trong. Cực nóng độ ấm ập vào trước mặt, nhưng là cùng phía trước so sánh với, đã hảo quá nhiều, ít nhất ở có thể thừa nhận trong phạm vi. Nhìn chậm rãi chiều nàng vây quanh lại đây màu đen ngọn lửa, nàng trực tiếp cầm lấy lạ lướt phiến liền hung hăng một cây quạt phiến đi xuống, hừng hực ngọn lửa tức khắc bị thổi khai, hướng tới hai bên lung lay đảo đi. Nhìn đến hữu dụng, nàng quay đầu lại chiều tím cầm so một cái ok thủ thế, tím cầm nghi hoặc nhìn nàng hiển nhiên không thấy hiểu. Vì thế nàng liền lớn tiếng nói, "Yểu Yểu cây quạt dùng tốt, tím cầm tiền bối ngài đừng lo lắng, ta đi vào trước." Tím cầm gật đầu, "Có nguy hiểm liền trở về, đừng chạy mạnh. Ta minh mạch, ta đồng bạn liền làm ơn ngài chiếu cố làm." "Ừ, đi thôi." Tiên linh một đường ở biển lửa trung bay nhanh bay nhanh, thức mau liền tới đám mây chi hải ngay trung tâm. Trước mắt hình ảnh lệnh nhân tâm kinh. Chỉ thấy mới ngắn ngủn hơn 2 giờ mà thôi, mở mang hải dương đã bị bức hơi Thậm chí liền một ít đảo nhỏ đều không thấy bóng dáng, chỉ có đáy biển chỗ sâu trong giờ sú nước sôi còn ở làm ngoan cường chống cự, thu cục không ngừng mạo bằng nước. Vội vàng nhìn lướt qua chung quanh hoàn cảnh sau, tiên linh liền hướng tới duy nhất có sinh mệnh hơi thở địa phương tiếp tục chạy như bay, rất xa liền nhìn đến huyền phù ở trung tâm ngọn lửa màu lam đá quý trứng. Trứng cũng không lớn, nhưng là quang mang đặc biệt loa mắt, sở chiếu dọi chỗ, màu đen lửa khói giống bị ấn xuống xóa bỏ kiện, biến mất không còn thấy bóng dáng hơi Côn không hổ là đã chịu thần thú chúc phúc điểm lành chi thú, liền này ngạnh dôi hắc cám chi nguyên thực lực, thế gian sợ là không có mấy người cao thủ có thể làm được. Mang theo vô cùng thành kính thái độ, tiên linh đến gần rồi Côn, cũng tự giới thiệu nói, hải chủ đại nhân ngài hảo, ta là đến từ nhân tộc linh giả phó tiên linh, xin hỏi ta có thể giống thường lui tới giống nhau, đối ngài sử dụng tức nhưỡng lực lượng sao? Côn không có bất luận cái gì phản ứng. Vì thế tiên linh thật cẩn thận đối nó vương tay. Chứng thực lệnh thực hào sờ. Hơi thở cũng phá lệ thoải mái, đụng vào trong nháy mắt kia, tiên linh trong thân thể khô nóng cảm giác tức khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi, nhưng nàng căn bản không dám lộ ra nửa điểm sung sướng biểu tình, liền lập tức nhắm mắt lại, tính hạ tâm toàn lực thi triển tự nhiên chi lực. Theo màu xanh lục năng lượng dũng mãnh bảo, đa quý chứng quang mang càng ngày càng sáng lợi, phạm vi cũng càng lúc càng lớn, thực hiện nhiên, tiên linh trợ giúp đối với nó tới nói vô cùng quan trọng. Cứ như vậy, một người một trong lòng hiểu rõ mà không nói ra hợp tác trải qua dài đến hơn 2 giờ nỗ lực, rốt cuộc đem địa vực lửa khói toàn bộ dập tắt. Nhưng mà, liền ở nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, một viên tản ra nồng đấm hắc ám khí tức tinh thạch, đột nhiên bay tới nàng trước mặt. Đây là cái gì? Nàng nghi hoặc vươn tay, hình thoi tinh thạch phi thường có linh tính rừng ở nàng lòng bàn tay, như là một khối thiết lạc, bị phỏng nàng một khối lạng ra. Tiên linh phản xạ có điều kiện tưởng đem này ngoạn ý cấp ném rớt, không nghĩ tới bên thai lại truyền đến một đạo nàng chưa bao giờ nghe qua nam âm. Đây là hắc cám nguyên hoạch, ngươi thu hảo, không cần bị bất luận cái gì sinh vật sở đụng chạm. Nàng ngáy mắt nâng lên đầu, thanh âm này rõ ràng không phải hiểu hiểu cùng tiểu chiêu, càng không thể là lớn giọng long phóng, duy nhất khả năng. Ngài là Hải Chủ. Tiên linh trừng mắt trước quang mang ảm đạm trứng, trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng, nó cư nhiên chủ động cùng chính mình giao lưu. Côn thực bình dị gần úi, thậm chí còn cùng nàng khai khởi vui vừa, nói đúng ra, ta là côn thân hồn. Tuy rằng một quả trứng cho người ta như tắm mình trong gió xuân cảm giác đúng là có điểm thái quá, nhưng tiên linh lại một chút đều không cảm thấy có vấn đề. Giọng nói của nàng kinh hỉ nói, ngài rốt cuộc tình. Nhưng mà quá mức hưng phấn kết quả chính là đầu góc lại từng đợt choan váng. Thực hiện nhiên, đây là tiêu hao quá mức tinh khí di trứng. Côn thấp thấp lời, thanh âm phi thường tuổi trẻ có tư tính, bất quá ta hồn lực tiêu hao quá nhiều, lại muốn ngủ say. Người đem hắc cá nguyên hạch thu hảo, đừng làm bất luận cái gì sinh vật phát hiện nó tồn tại Tiên linh đang chuẩn bị đem nguyên hạch cất vào nhẫn không gian, bất quá lại bị côn cấp ngăn lại, hát cám nguyên hạch năng lượng tương đối đặc thù, đặt ở giới tử không gian sẽ khiến cho không gian sụp đổ, kiến nghị ngươi trực tiếp thu vào thức hải. Tiên linh có điểm do dự, chính là, ta thức hải ký sinh một con đáng sợ trùng vương, vạn nhất nó tỉnh lại đem hát cám nguyên hạch cấp cắn nuốt làm sao bây giờ. Trùng vương, tiên linh vội vàng giải thích lên, côn trầm mặc sau một lúc lâu, thở dài nói, không nghĩ tới thế gian còn có như vậy ly kỳ việc Thần thú đại nhân thần thể sắc thật đến đoạt lại. Sau đó liền không có. Tiên linh nhịn rồi lại nhịn, vẫn là nhịn không được hỏi. Đại nhân, ngài có giải quyết trùng vương biện pháp sao? Xin lỗi, ta năng lượng tạm thời không đủ, vô pháp thế ngươi nổ nó. Có lẽ chờ ta phá sắc mà ra thời điểm, có thể nếm thử một phen. Tiên linh đôi mắt tức khắc tràn ngập hy vọng, ngài yêu cầu điều kiện gì mới có thể phá xác mà ra. Thật không dám dâu dếm, này vỏ chứng là thần thú sở thiết chi phong ấn, cấm chế tương đối phức tạp Lấy ta hiện tại năng lực, đại khái còn cần 100 năm thời gian. Tiên linh. Nàng ngây người, lắp bắp nói. Một, 100 năm. Côn thực nghi hoặc, như thế nào? Là thời gian quá dài sao? 100 năm mà thôi, ở trong mắt hắn, chỉ là một giấc ngủ dậy sự. Tiên linh biết do côn thích ngủ thuộc tính, nàng hít sâu mấy hơi thở, cứng đờ đầu lưỡi Không, không có gì, không dài. Chơi ạ. Như vậy trường. 100 năm A. chờ cho đến lúc này. Nàng sớm bị trùng vương cấp lộng chết đi. Một khi đã như vậy, kia cũng không cần phải ở cái này vấn đề thượng dây dưa. Trước mắt nhất quan trọng là sấn côn còn thanh tỉnh, chạy nhanh hỏi điểm khác. Vì thế tiên linh ngự tốc bay nhanh nói, đại nhân, hắc ám chi nguyên rốt cuộc là cái gì? Côn tính tình phi thường hảo, hỏi gì đáp lấy, nói đúng ra, là thượng cổ thời kỳ ám thần tự bạo thần cách khi lưu lại hài cốt. Xem tiên linh vẻ mặt một bước, hắn lại bổ sung nói, hài cốt mảnh nhỏ rơi rụng ở vũ trụ các nơi Sở hữu hấp thu quá nó sinh vật đều sẽ trở nên cường đại, nhưng đồng thời cũng sẽ nhiễm vận rủi trung thân cùng hát cám làm bạn. Cho nên đối với chúng ta tới nói, nó không phải cái gì thứ tốt. kia có biện pháp nào không có thể hoàn toàn thanh trừ nó. Tạm thời còn không có, nguyên hạch bất tử bất diệt, là đỉnh cấp thần cách, áp đảo chúng ta thế giới này sở hữu thần giả phía trên. Ta trước mắt chỉ có thể đối nó tiến hành áp xúc cùng phong ấn. Tiên linh cũng không có thực thất vọng, phong ấn cũng đúng à. Nếu có thể đem Long Phóng trong cơ thể hắc ám chi nguyên cấp phong ấn lên, hắn không phải có thể thoát khỏi này ngoạn ý sao. Nhưng mà chờ tiên linh hương phấn đi kêu gọi Long Phóng khi, lại phát hiện, tiên kia không biết chết chạy đi đâu, cư nhiên không thấy bóng dáng Chết! Này cầu đồ vật! Thời khác mấu chốt rất dây xích. Tiên linh vội vàng đối với khế đước cấn ký một trận kêu gọi. Xem tiên linh như thế nuôn nóng, cô lại lần nữa phát ra thiện ý tiếng cười, ta hiện tại năng lượng hao hết, chờ lần sau tỉnh lại thời điểm lại giúp trợ ngươi hồn sủng nổ rất hắc ám chi nguyên đi. Thiên linh đôi mắt sáng lấp lánh, "Hảo, cảm ơn Hải chủ." Đến nỗi ngươi trên tay này khối nguyên hạch, hắn trầm ngâm một chút, "Như vậy đi, ta trước đem nó hơi thở che giấu, ngươi trước thu vào thức hải một đoạn thời gian, chờ ta lần sau tỉnh lại thời điểm, lại nghĩ cách xử lý nó." "Hảo." Đại côn xử lý tốt hát ám nguyên hạch sau, đã quý trứng quang mang càng thêm ảm đạm, thô thô vừa thấy, còn tưởng rằng là một viên phổ phổ thông thông đả điểu trứng, hắn thanh âm mỏng manh, "Ta ngủ" Lam Linh, liền giao cho ngươi. Sau đó liền thật sự ngủ. Tiên Linh ôm ảm đạm không ánh sáng chứng, có điểm đốc, vì cái gì quân ở sắp ngủ trước đột nhiên tới một câu Lam Linh liền giao cho ngươi. Cho người ta cảm giác thật sự là quá kỳ quái, giống như là đại nhân muốn ra xa nhà khi, đối chiếu xem thân thích nói hùng hài tử liền giao cho ngươi. Tóm lại, không khỏe cảm đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng là nghĩ đến Lam Linh kia hỉ nộ vô thường tính cách, nhưng còn không phải là đại hào hùng hài tử sao. Cho nên... Côn mặc dù là bị lam linh hại thành như thế bộ dáng, vẫn là sủng hắn A Nô, no, này đáng chết tình so kim kiên, thật là tràn ngập tình yêu hủ bại vị. Bất quá, thật đúng là chính là vô cùng hâm mộ. Tiên linh mới vừa đem đá quý trưng cất vào nhẫn không gian, liền cảm giác nơi đây từ trường thực không thích hợp, phía trước bởi vì có hát cám chi nguyên nguyên nhân, cho nên cũng không có cái gì cảm giác, nhưng hiện giờ ngọn lửa đã tát, liền đặc biệt rõ ràng. Vì thế nàng dấm lên long hồn kiếm. Thật cẩn thận đến gần rồi duy nhất còn có thi cốt cận tồn nước át bờ các đem thi cốt tất cả đều đẩy đến một bên sau, nàng đối nơi đây tiến hành rồi chiều sâu khai quật. Thức mau một cái bị trang ở hộp màu lam viên cầu bị đào ra tới. Cùng lúc đó, nàng trong đầu chuyển đến hệ thống bá báo thành, chúc mừng ký chủ đạt được kim sắc bất hủ cấp bậc đạo cụ vạn năm Long Châu. Xin hỏi ký chủ hay không tiến hành thiên tế? Thiên linh, nay cầu hệ thống thật là tà tâm bất tử, nàng đạt được cái thứ tốt nó liền nghĩ thiên tế Thiên Linh lập tức lựa chọn không. Nàng đang muốn đem Long Châu cất vào nhẫn không gian, nhưng đảo mắt lại nghĩ đến Lam Linh. Lam Linh muốn Long Châu ý tứ đã thực rõ ràng, nếu bị nàng phát hiện này ngoạn ý tồn tại, phòng trừng muốn giữ không nổi. Nàng cũng không phải thánh nhân, tốt như vậy đồ vật khẳng định luyến tiếp cấp người ngoài. Vì thế Tiên Linh đem Tiểu Chiêu cùng Yểu hiểu Triệu hoán ra tới. Nàng ngay tại chỗ thả cái kết giới, sau đó nhỏ giọng nói, vạn năm Long Châu, các ngươi cái nào cũng được lấy hấp thu sao. Hai cái tiểu ra hỏa đôi mắt tức khắc sáng, mây ngật đầu, có thể có thể. Tuyệt đối có thể. kia Các người hai một nửa phân. Hảo. Gõ chữ đầu trọc, ngày mai ta lại đến chảo trùng. Kỳ thật ngày hôm qua trùng cũng là hôm nay trảo, cảm tạ tiểu khả ai tìm ra lỗi chính tả. chương 304, muộn tới thổ lộ. chương 304, muộn tới thổ lộ. và năm Long Châu ẩn chứa linh khí tuy rằng bị thao diễm tiêu hao rất nhiều, nhưng như cũ không phải bình thường nội đàn có thể bằng được. Tiểu chiêu cùng Yểu Yểu một nửa hấp thu sau, cấp bậc giống như là ngồi hỏa tiễn dường như đột nhiên hướng lên trên chạy trốn một mảng lớn. Tiểu chiêu vèo một chút lên tới 45 cấp, mà Yểu Yểu liền lợi hại hơn, trực tiếp từ 12 cấp lên tới 31 cấp không tính, còn dài hơn ra hai cái đuôi, nhảy trở thành tam vị hồ ly. Nghe hệ thống Lenka Lenken bá báo thành, tiên linh đem trọng tâm đặt ở Yểu Yểu kích hoạt lâm phong chi vô cùng hoặc chúng sinh thượng, nhưng mà, đang lúc nàng muốn làm Yểu Yểu thi triển một chút tân hứng kỹ nhìn một cái hiệu quả như thế nào khi liền nghe được nơi xa chuyển đến động tĩnh. Nàng đành phải lập tức hủy bỏ kết giới. Người đến là tím Cẩm, nàng xem Tiên Linh chậm chạp không có trở về, toại lo lắng tiến đến xem xét. Chính là Thư mau, nàng ánh mắt liền bị yêu yêu cấp hấp dẫn. Nàng nghi hoặc nhìn chằm chằm yêu yêu cái đuôi, liền một hồi công phu không thấy, này hồ ly như thế nào mọc ra ba điều cái đuôi? Cũng không phải là sao? Kê xóa tung đôi to liền cùng bồ công anh giống nhau lông xù xù dựng ở ngông mặt sau, tưởng không dẫn nhân chú mục đều khó. Tiên linh giải thích nói, ta vừa rồi ở phụ cận tìm được rồi kế mông long Châu cho hắn hai hấp thu, mới khiến cho như thế biến hóa. Tím cầm gật đầu, thuận tiện khen nói, khó trách, đây là chuyện tốt, ba điều cái đuôi còn quái đẹp. Bị khích lệ, yểu yểu cười đôi mắt đều nhìn không tới, nàng sáng lấp lánh xem tím cầm, mại thanh mại khi há mồm liền nói, chi chi. Cảm ơn tím cầm ngãi ngãi. Tím cẩm Nàng tức khắc nứt ra rồi, ta một phong hoa chính mẫu đại mỹ nhân, người kêu ta ngãi ngãi. Yểu yểu không biết làm sao chi chi chính là tiên Linh kêu ngươi tiền bối à tiểu chiêu tỷ tỷ lại nói ngươi sống mấy và năm ta không nên kêu ngươi ngại lại sao tiểu chiêu nàng thức khắc bưng kín hiểu hiểu phá miệng ngượng ngung nói tím cầm tỷ tỷ ta chỉ là tưởng nói cho hiểu hiểu ngài rất lợi hại cũng không có nói ngài lao ý tứ ngài không cần hiểu lầm tím cầm, giải thích chính là che giấu này quả thực là công khai xử tội a nhìn đến tím cầm biểu tình càng ngày càng khó coi Tiên linh vội vàng rời đi lực chú ý, tím cầm tiên bối, ta muốn nói cho ngươi một cái không tốt tin tức, Long Phóng không thấy. Cái gì? Tím cầm một chốc một lát không phản ứng lại đây. Hắn khẳng định là luyến tiếp hắc cám chi nguyên, sân chúng ta rút lui thời điểm, tìm đường chết lại trở về trộm hấp thu. Tím cầm sắc mặt lập tức liền thay đổi, người đem kia đại hoan loại kêu trở về, xem ta không đánh chết hắn. Long Phóng cảm thấy chính mình hẳn là trên thế giới này nhất xui xẻo long, bị trước kia tiểu đệ các loại vũ nhục còn chưa tính tự nhiên còn bị khinh thường dựa nữ nhân. Hắn chính là đất hoang lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật hắc cám tri long, dùng đến sao? Chính là, giống như hắn thật đúng là chính là dựa nữ nhân a. Nghĩ đến tím cầm đối chính mình chiếu cố có thêm, hắn càng nghĩ càng không cam lòng, vì thế ở đại gia Liều Mạng hướng bờ đối diện rút lui khi, hắn khẽ meo meo về tới biển lửa. Nhưng mà, càng xui xẻo sự tình lại tới nữa. Hắn căn bản không hút mấy khẩu, liền thấy được một viên làm hắn thần hồn đều rung chứng, ở kia cùng hắn đột Trứng trên người phát ra quang mang thật sự là thật là đáng sợ. Hắn không hề nghĩ ngợi liền một đầu chui vào xôi chào hải xa, kín mít dấu đi. Thật vất vả chờ đến thứ đồ kia hơi thở biến mất, còn không kịp xuyễn khẩu khí, đắc lại bị tiên linh cấp phát hiện. Hảo sao, lúc này là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Không hề nghi ngờ chính là, long phóng bị tím cầm hung hăng sửa chữa một đốn. Toàn bộ hải vực đều phiêu đãng hắn thê lương đến cực điểm kêu thảm thiết, hắn hướng tiên linh đầu đi thỉnh cầu chi viện ánh mắt. Thiên Linh lại kiểu chân bắt chéo ngồi ở long hồn trên thân kiếm, đôi tay căng mặt, không nhanh không chậm miệng vết thương giải mối nói. Chính ngươi biết hắc ám chi nguyên không phải thứ tốt, còn cố ý trở về hấp thu. Ngươi là ngại mệnh không đủ trường vẫn là như thế nào tích. Mệnh ta vừa mới còn thỉnh cầu hải chủ làm hắn giúp ngươi đem hắc ám chi nguyên cấp phong ấn rớt, chung quy là ta sai thanh toán. Long phong tức khắc ngây ngẩn cả người, hắc ám chi nguyên có thể phong ấn. Thiên Linh viết xem qua, không nghĩ để ý đến hắn. Long Phóng vẫn luôn cho rằng tiên linh chỉ quan tâm tiểu chiêu cùng hiểu hiểu, đối hắn chỉ có lợi dụng chi tâm, không nghĩ tới nàng tình nguyện từ bỏ hắc cám chi nguyên loại này đáng sợ lực lượng, cũng muốn trị hảo tự mình, trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn không tự chủ được nói một câu, thực xin lỗi. Hắn nhẹ nhàng mà, dung tế không thể nghe thấy thanh âm chậm dãi nói, ta chỉ là. Không nghĩ lại tiếp tục nhược đi xuống. Cho nên đâu. Tiên linh ngón tay đánh đầu gối, ngựa khí lãnh đạm. Long Phóng du mi mắt. Ta không nghĩ lại bị mắng ngứt ư, không nghĩ vĩnh viễn đều sống ở kẻ yếu bóng ma chung, càng không nghĩ tiếp theo còn bị người chỉ vào cái mối nói dựa nữ nhân. Hắn đột nhiên mở mắt ra, kim màu nâu dựng đồng bình tĩnh nhìn Tiên Linh, ta đã từng là đất hoang lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật hắc cám chí long, mà hiện giờ lại liền người thương đều không thể bảo hộ, như vậy tồn tại, rốt cuộc còn có cái gì ý nghĩa. Nhìn trước mắt này song phản phất lập loè lệ, lệ quang quật cường con ngươi, Tiên Linh trong lòng không có chút nào động dung, nàng lạnh lùng nhìn hắn. Cho nên, ngươi tình nguyện lại lần nữa đem bên người người đều đẩy mạnh vực sâu, cũng muốn biến thành cứng, giả. Nàng chỉ vào một bên ánh mắt lạnh nhạt tim cầm, tím cầm tiền bối bị ngươi làm hại có bao nhiêu thảm, ngươi trong lòng không điểm bức số. Nhân ra một nữ hải tử bị ngươi chậm trễ mấy ngàn năm thanh xuân, ngươi liền như vậy báo đáp nàng. Ngươi biết hắc ám chi nguyên là cái gì sao? Nó là ám thần mảnh vỡ thần cách, là độc vật. Hắn sẽ làm ngươi thần hồn càng ngày càng yếu, thần chí càng ngày càng không thanh tỉ Cho đến cuối cùng đem ngươi đồng hóa trở thành hát cám một bộ phận, đánh mất sở hữu ký ức cùng lý trí. Ngươi này chỉ vì chính mình suy nghĩ ích kỷ hành vi, chính là một cái chính cống cha Long. Long phóng bị mắng ốc, tim cầm cũng ngơ ngác nhìn đột nhiên báo nổi tiên linh, làm không rõ ngày thường tính tình nhu hòa nàng nói như thế nào báo nổi liền báo nổi. Tiên linh hít sâu một hơi, nàng cần thiết đến mượn hôm nay cơ hội này, đem Long phóng cấp mắng tỉnh. Tim cầm tiền bối vì cái gì sẽ lưu tại ta bên người. Vì cái gì sẽ vô điều kiện trợ giúp ta Ngươi chẳng lẽ đinh điểm ý tưởng đều không có Ở ngươi nhược thời điểm Nàng che chở ngươi lớn lên Ở ngươi bị phong ấn tiến tội phạt đại lục Nàng nghĩa vô phản cố đi theo tiến bào Ngươi cho rằng nàng thật là bị long tộc cám toán Ngươi khấu tâm tự hỏi Từ ngươi cùng tím cầm tiền bối nhận thức đến hiện tại Nàng có ghét bỏ quá ngươi sao Nàng không có Nàng căn bản liền không để bụng ngươi có bao nhiêu cường Long phóng đen tuyền mặt tức khắc bạo Hồng Ai nói ta muốn bảo hộ người thương là tím cầm này mụ lười. Ngươi không cần ngậm máu phun người. Tiên linh mắt lẽ hắn, không phải tím cầm tiền bối, chẳng lẽ còn có thể là người khác. Này Long Phóng lặng lẽ nhìn thoáng qua tím cầm. Tím cầm có điểm không được tự nhiên, nàng cho rằng nhiều năm như vậy trả giá, không có người biết, không nghĩ tới giấy cửa sổ lại như vậy dễ như trở bàn tay bị chọc thủng. Nàng đang muốn văn tôn. Long Phóng lại ngơ ngẩn nhìn tím cầm có điểm cháy đen thẹn thùng khuôn mặt. Quá khứ đủ loại không chịu không chế ở trong đầu hồi phóng, trong mắt hắn hiện lên mê mang, vui sướng cùng với cảm động. Ngươi lai, like, không phải hắn ảo giác, nàng đồng dạng cũng tâm duyệt hắn. Lông ngực bị một loại tên là kích động cảm xúc cấp lớp đầy. Bị long phóng gắt gao nhìn chằm chằm, tim cầm có phi thường không được tự nhiên, nàng nhịn không được biệt nữ nói, ngươi đừng nghe nàng nói bậy, ta nhưng một chút đều không để bộ ngươi, liền ngươi loại này thô tục hết bài này đến bài khác quan loại, quỷ tài để ý ngươi. Long phóng đột nhiên không ấn lẽ thường ra bài biến thành một cái hắc y dì tóc đen vĩ nạn nam tử, đột nhiên ôm lấy tím cẩm thực xin lỗi, kỳ thật, ta yêu thương người là người, không phải người khác. muốn tới vài ngàn năm thổ lộ, lệ tím cầm thân thể nháy mắt cứng đờ, nàng trưng mắt mỹ lệ màu tím đồng tử, trong mắt lay động toàn là không dám tin tưởng. Liên này tiểu não chưa bao giờ phát dục ra hỏa, cư nhiên, thông suốt, đầu ngón tay không chịu không chê run rẩy lên, liền ở nàng nhịn không được nâng lên tay muốn cho đáp lại khi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, bộ mặt giữ tận một phen đẩy ra Long Phóng. Lan! Đừng dùng ngươi kia mới vừa cắn nuốt xong dơ đồ vật thần hồn tới ôm lao nương, dơ muốn chết. Long Phóng! hắn ngốc lăng lăng nhìn trước mắt vẻ mặt chán ghét tím cầm, có điểm không biết làm sao, ta. Ta về sau không bao giờ chạm vào hắc cám chi nguyên. Ngươi nói chuyện liền cùng đánh giam giống nhau, lấy cái gì tới bảo đảm. Đả thông hai mạch nhâm đốc Long Phóng đặc biệt sẽ lưu mội, trực tiếp buồn nôn hề hề tới một câu, ta dùng ta mệnh bảo đảm Về sau ta lại hồn, ngươi trực tiếp chịu chết ta thì tốt rồi Thiên linh Nàng cảm thấy tình cảnh này, không nên còn xử tại tại chỗ Vì thế nàng lôi kéo chính chừng lớn đôi mắt nhìn hắn hai tiểu chiêu cùng hiểu hiểu Liền rời xa thị phi nơi Nàng sợ tím cầm phục hồi tinh thần lại, muốn đánh chết nàng này bóng đèn Cũng không biết long phóng cùng tím cầm rốt cuộc hàn huyên cái gì Chờ tím cầm cầm trong tay long hồn kiếm xuất hiện thời điểm Đã là một giờ lúc sau, cùng phía trước lạnh như băng xương so sánh bới Nàng ánh mắt chi gian toàn là che giấu không được đu sắc. Thực hiện nhiên, Long Phóng đem cô mãi mãi cấp hứng hảo. Tím cầm đem Long Hồn Kiếm còn cấp tiên linh, đột nhiên hỏi, trọng tố thân thể yêu cầu này đó tài liệu. Gì? Mới vừa thổ lộ liền tưởng kết hôn. Tiên linh ngơ ngác nói, mê cốc, bạch, cốt dùng, đan mục theo từng cái linh vật bị nụm ra. Tím cầm biểu tình dần dần khó coi lên, này đó ngoạn ý thậm chí có chút liền nàng đều không có nghe nói qua. Vì thế nàng nghiêm túc nói, còn thiếu này đó Tiên linh thở dài, ăn ngay nói thật, tuy rằng lần trước ở xa tộc Bộ Lạc tìm được rồi một bộ phận, nhưng thiếu vẫn là có điểm nhiều, trong đó quỷ thảo khó nhất đến, nghe nói chỉ có Trung Sơn Đại Lục Hoàng Dương Sần Núi mới ngẫu nhiên có phát hiện. Trung Sơn Đại Lục. Đúng vậy. Long phóng nhịn không được nhỏ giọng bức bức, trách không được ngươi vẫn luôn không chịu cho ta trọng tố thân thể, ta còn tưởng rằng ngươi là cô ý, nguyên lai là ta trách toàn ngươi. Tiên linh không hề răng. Tím cầm lại mắt trợn trắng, liền ngươi này lòng dạ hay h Đối với ngươi tốt đều Trang nhìn không thấy, là có bao nhiêu mắt ngủ. Long Phong có điểm đối lý, nhưng đảo mắt nghĩ đến cái gì, lại vội vàng cáo chẳng nói, kia không phải này độc phụ phía trước một ngày đánh lao tử tam đốn, sáng trưa chiều một lần cũng chưa lạc, liền loại rắn này bỏ cạp tâm địa, chẳng lẽ ta còn có thể đem nàng tưởng thành người tốt không thành. Tim cầm tức khắc ngây ngẩn cả người, nàng vì cái gì đánh ngươi. Long bông ra thủy thêm mắm thêm muối lên. Thiên linh nắm tay dần dần ngạnh, này cầu đồ vật, cũng thật mang thủ. Trường 305, Cường Giả Chi Lộ chương 305, Cường Giả Chi Lộ Ở hồi tiên tộc trên đường, tiên linh phát hiện ốc đảo phụ cận lén lút dần núp rất nhiều hành tung quỷ dị ám ảnh, giả, bắt được sau mới biết được, bọn họ đều là nịnh tộc phái lại đây nhan tuyến. Vì thế tiên linh tịch thu bọn họ lệnh bài, cũng vì bỏ bọn họ hồn khí, liền đem bọn họ ném đi khai hoang đội cải tạo. Tiếc nuối chính là, này nhóm người đầu lĩnh cũng không phải nịnh thiên lương, mà là nịnh tộc mới nhậm chức không lâu tộc lao, thực hiện nhiên. Nịnh thiên lương ở biết được tức nhượng rơi xuống sau, liền suốt đêm về tới đất hoang. Dung khổ hình từ ám ảnh giả trong miệng cậy ra một chút tin tức sau. Tiên linh biết, định tộc đã đối nàng hận thấu xương, cũng đối tức nhượng nhất định phải được. Tuy rằng tức nhượng tạm thời có thể ngăn cản được trụ bọn họ, nhưng chung quy không phải kế lâu dài. Đến sấn bọn họ ra tay trước, mau chóng tăng lên thực lực. Nàng nhưng không hy vọng đánh lên tới thời điểm tổn thất quá nhiều dân cư. Vì thế tiên linh đem thị tộc hết thể lớn nhỏ công việc đều giao cho thái ớt cũng dặn dò tím cầm cùng thần âm cùng với long phóng hỗ trợ chăm sóc sau, liền mang theo yểu yểu cùng tiểu chiêu bí mật rời đi. Đương nhiên, bị tiện thể mang theo, còn có dạ mầm nhân gian này dẫn quái cơ. Bọn họ chạm thứ nhất là một cái bị xưng là ác ma chi hải hung thần ơi, nghe nói này phiến hải vực sinh hoạt không ít lại người nghe tiếng sợ vỡ mật ma quỷ dao, chúng nó trường hung ác khuôn mặt, ban ngày ở hải vực ngủ say, ban đêm liền hóa thành hình người lên bờ gây sóng gió, một lần dẫn tới phạm vi chăm rặm sinh vật kể bên diệt sạch tóm lại là lệnh sở hữu linh thú đều nghe tiếng sợ vỡ mật bí cảnh một hại. Đương nhiên, cái gọi là bí cảnh một hại ở tiên linh trước mặt hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, gần nhất đến này phiến đen nghìn nghị thải vực, nàng liền mang theo đồng bạn trực tiếp vào nước tàn sát cái thông khoái. Đại diện tích xoát khoái, sinh ra linh khí giá trị quả thực làm người xem thế là đủ rồi, hơn nữa linh vật phụ trợ, mới ngắn ngủn mấy ngày công phu, yểu yểu liền mọc ra đệ tứ cái đuôi thậm chí liền tiểu chiêu cũng liền thăng thất gốc. đương nhiên làm công bắt Dạ mầm cũng được đến không ít chỗ tốt. Mỗi ngày linh thực quản đủ, tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn không nói, tiên linh còn tặng không ít nội đan cho hắn. Vì thế, hai tháng sau, hắn thành công từ một cái nhu nhu nhược nhược thon thả tiểu thanh niên, biến thành một cái phì đô đô tiểu mập mạp, trở thành cú mèo trong lịch sử cái thứ nhất bởi vì quá béo mà thiếu chút nữa phi không đứng dậy cấp quan trọng nhân vật. Đây là tiên linh đi vào thế giới này, lần đầu tiên chính mắt chứng kiến một cái tinh thần tiểu hỏa biến thành mập mạp toàn quá trình Nàng không thể không cảm khái, thế giới này người không phải không ngập, mà là bởi vì hoàn cảnh không đủ lăn nhàn, thức ăn không tốt, cho nên mới sẽ phổ biến thiên gầy. Đem ác ma chi trong biển ma quỷ giao tất cả đều tiêu diệt sau, tiên linh lại lấy ra bản đồ tìm kiếm tiếp theo cái mục đích địa. Vì tránh cho định tộc định vị đến nàng vị trí, nàng chưa bao giờ ở một chỗ dừng lại lâu lắm, cứ như vậy, ở nàng Mau chuẩn, hận thao tác trung, rất nhiều bí cảnh ưu ác tính đều bị diệt trừ. Cung cấp yểu yểu cùng tiểu chiêu không ít linh khí giá trị Cùng lúc đó, trải qua mấy tháng sớm chiều ở chung, yểu yểu đối tiên linh trung thành độ rốt cuộc từ 80 tăng tới 100, thân mật độ cũng cấp tốc tiêu thăng, mấy ngày công phu liền mãn cách. Hệ thống nhắc nhở nàng nhật ký công năng chính thức mở ra, vì thế nàng nhịn không được tò mò lật xem lên. Nô, cùng tiểu chiêu vô cùng đơn giản tâm lý lộ trình so sánh với, yểu yểu liền phức tạp nhiều. Tiểu chiêu nhật ký mãn màn hình đều là tiên linh không hổ là ta nhân loại A. Thấy thế nào như thế nào thích? Tiên linh hôm nay lại khích lệ ta đâu Tiên Linh hôm nay làm được hấp muối gà hảo hảo ăn. Ngẫu nhiên có điểm không giống nhau, cũng là ghét bỏ chính mình không đủ cường, hoặc là cái nào yêu diễm đồ đê tiện vẫn luôn câu dẫn Tiên Linh, nếu muốn biện pháp sửa chữa hắn một đốn. Mà hiểu hiểu liền không giống nhau, nó nhật ký nội dung đặc biệt phong phú nhiều vẻ, cơ hồ mãn màn hình đều là vì cái gì? Thì như, Tiên Linh vì cái gì có thể đem phổ phổ thông thông linh thú thịt làm thành ăn ngon linh thực, mà ta lại không được. Đêm trắng như thế nào luôn ở trước mặt ta lắc lư. Ta đều nói là ta lớn lên không gả cho hắn, thật phiên A Tiên linh thức hải có một loại ta không lớn thích hơi thở, nó gần nhất giống như sinh động rất nhiều, kia rốt cuộc là cái gì? Ta tìm nửa ngày không tìm được. Nô, no, ta một con băng hồ ly vì cái gì đối ngọn lửa như vậy cảm thấy hương thú. Nhìn đến lửa trại dâng lên thời điểm, tâm tình liền sẽ phi thường sung sướng. Ta rốt cuộc học được linh hoạt sử dụng lâm phong chi vũ, bay lên tới cảm giác giỏi quá, đáng tiếc ta không thể giống tỷ tỷ giống nhau biến ảo bên ngoài bằng không ta liền có thể trở tiên linh phi lạp. Nhìn điều hiểu 10 vạn cái vì cái gì, tiên linh không tự giác lộ ra giống xem tiểu chiêu nhật ký giống nhau gì tôi cười. Ám chọc chọc đem hiểu hiểu nhật ký tất cả đều lần xem xong sau, tiên linh nhìn sách tranh giao diện thượng nhưng dung hợp thành huyết mạch thú chữ viết, sinh ra tâm động cảm giác. Vì thế nàng chủ động do hỏi hiểu hiểu, muốn hay không trở thành chính mình huyết mạch thú. Đáp ứng kia khẳng định là nguyện ý. Cùng điều hiểu huyết mạch dung hợp sau, tiên linh xương chi tâm thăng cấp thành bằng xương thân thể tuy rằng chỉ có một chữ chi kém, nhưng là hiệu quả lại là cách biệt một trời. Nếu nói, băng xương chi tâm là mượn dùng thiên nhiên tự nhiên sinh ra hàn khí tới vì chính mình sử dụng, như vậy băng xương thân thể, chính là hàn khí bản thân, chỉ cần nàng nguyện ý, đi ở nơi nào đều có thể cho kia một phương tiểu thế giới biến thành băng thiên tuyết địa Tóm lại, có điểm khủng bố, chắc không được tiểu chiêu lúc trước một hai phải nàng cùng hiểu hiểu ký kết khế ước, nguyên lai là thật sự thật sự vì nàng tương lai thực lực quy hoạch dầu thúi ruột. đương nhiên Trừ bỏ thể chất biến hóa ngoại, yểu yểu còn tùy cơ cung cấp một cái kỹ năng cho nàng. Chính là này kỹ năng sao? M. Là nàng nhất không nghĩ muốn hoặc chúng sinh. Này kỹ năng liền cùng tên của nó giống nhau, chính là dùng để mị hoặc chúng sinh. Cái này chúng sinh bao gồm sở hữu có được linh trí sinh vật, làm nó ở 2 phút thời gian nội, đối với người sinh ra hảo cảm. Nhưng cũng có tệ đoàn, Tỉ như, nếu sử dụng đối tượng lúc trước đối với người có ác cảm, kỹ năng thời gian một quá, ác cảm sẽ gấp bội. Tuy rằng nhìn qua là một cái rất nhiều phê kỹ năng, nhưng là, bởi vì nàng có tức nhượng nguyên nhân, rất nhiều động, thực vật trời sinh liền thần cận nàng, cho nên, cái này kỹ năng đối với nàng tới nói là dâu dịa, thực chi vô vị, bỏ chi đáng tiếc. Nhưng có một chút lại cùng tức nhượng bất đồng, tức nhượng quang hoàn là bị động, là vô pháp khống chế, mà hoặc chúng sinh lại là ở xích quả quả phất cờ hò reo, mau yêu ta đi. Thậm chí ở vô ngoại lực quấy nhiêu dưới tình huống, căn bản vô pháp ngăn cản. Thắp sáng mới mẹ phụ trợ kỹ năng, tổng nên lấy ra tới dùng dùng đi. Vì thế tiên linh tả hữu nhìn một vòng, yểu yểu vẫn là cái bảo bảo, rõ ràng không thích hợp, dạ mầm là là cái tiểu tử, càng không thích hợp, vì thế nàng đem tội ác ánh mắt dừng hình ảnh ở tiểu chiêu trên người. Tiểu chiêu đang ở găm giò. Tiên linh tiếp đón đều không đánh liền trực tiếp một cái hoặc chúng sinh đi xuống, tiểu chiêu trong tay giò băng một tiếng rơi xuống đất, liền đồng tử cũng biến thành tình yêu hình dạng. Ở dạ mầm cùng yểu yểu mắt to chừng mắt nhỏ nhìn chăm chú hạ. Tiểu chiêu phi thường không chú ý bổ nhào vào tiên linh trên người, đối với nàng mặt chính là một đốn manh thân, còn cùng với trái tay thổ lộ, à à à tiên linh, ta rất thích người à. Tiên linh. Thái. Này kỹ năng rốt cuộc là cái gì ngoạn ý. Cương lực xuân dược. Thật vất vả hai phút đi qua, tiểu chiêu trong mắt tình yêu rút đi, có điểm ngượng ngùng nhìn sợi tóc hốn độn tiên linh, ấy này nói, ta cũng không biết vừa rồi là làm sao vậy, đột nhiên liền cầm lòng không đầu. Nàng hì hì cười, không lớn chân thành xin lỗi. Thực xin lỗi A Tiên Linh, ta không phải cố ý, chính là không nhịn xuống. Tiên Linh, nàng thề, về sau không bao giờ tùy tiện dùng này kỹ năng, vẫn là áp đái hồng đi. Đồng thời cũng nghiêm trọng cảnh cáo hiểu hiểu này Thiên Phú thần thông, về sau không cần tùy tiện đối người sử dụng, đặc biệt là nam nhân. Tuyệt đối không thể. Hiểu hiểu không thể hiểu được, chính là ta còn không có học được cái này thần thông a. Tiên Linh, nàng lúc này mới nhớ tới, trừ bỏ nàng loại này có hệ thống gian lận vũ khí sắc bén người Thế giới này bất luận cái gì sinh vật, muốn nắm giữ một môn tân thiên phú thần thông, đều là tương đường khó khăn. Tuy rằng điều yểu trước kia là một cái tuyệt thế cao thủ, nhưng... Này không phế hảo trọng luyện sao. Trước kia kinh nghiệm, tự nhiên là không tính. Nhưng tiên linh yên tâm đến vẫn là quá sớm, thực mau hiểu hiểu liền học được hoặc chúng sinh, hơn nữa còn ở vô ý thức dưới tình huống, đối nàng sử dụng. Sau đó sau đó, tiên linh không lớn nguyện ý hồi tưởng quá trình, dù sao tiểu chiêu đã thế nàng báo thủ. Cho nên vĩnh viễn cũng không có khả năng có người biết, nàng từng đối một con hổ li mưu đổ gây dối quá. Trưng sau bắt đầu muốn mau vào thời gian tuyến, trực tiếp đem tiến độ kéo mặt sau đi. chương 306, 3 năm sau. chương 306, 3 năm sau. Thời gian như thoi đưa bóng cầu qua khe cửa, trong ngáy mắt, 3 năm đi qua. Này 3 năm trong vòng, tiên linh mang theo hai sủng cùng dạ mầm chạy biến bí cảnh Nam Bắc, cũng chu sát vô số nguy hại đại lục tạo thành sinh linh đổ thán đắc thú. đương nhiên cũng giải cứu một ít bị hoan uổng, hơn nữa không có năng lực giải phong tội thú. Duy nhất tiếc nuối chính là, nay đó tội thú thật vất vả đạt được tự do, đều không lớn nguyện ý đi theo nàng đi tiên tộc, bằng không mang theo một đám cao dai linh thú về nhà cũng là man phong cách. Đương nhiên, trừ bỏ trở lên ở ngoài, này 3 năm tới đã xảy ra không ít sự tình. Thì như, tiên linh linh lực cấp bậc rốt cuộc đột phá 50 cấp, trở thành đỉnh cấp linh giả, lại thì như, yểu yểu rốt cuộc mọc ra thứ 6 cái đuôi. Khôi phục đến trước kia đỉnh trạng thái, hơn nữa có được hóa thành hình người năng lực. Kỳ thật, nếu là chính thức linh thú, không tu luyện 5.000 năm là căn bản không có khả năng hóa thành hình người, nhưng hiểu hiểu tương đối đặc thù, nàng là nhân thú con lai, cho nên quá sớm hóa hình cũng không có gì không đúng. Chính là hóa hình sau nàng, cùng tiên linh trong tưởng tượng có một tí xíu không giống nhau. Dựa theo hiểu hiểu này Nguyễn manh tính cách tới nói, như thế nào cũng nên là một cái khả khả ai ái cục bột nếp đi. Nhưng mà nàng lại cho người ta một loại hắc cám lọ ly cảm giác Màu đỏ sầm con người, khốc khóc tún tún biểu tình Làm người có một loại 3 tuổi tiểu hài tử cũng có thể là ngự tỷ cảm giác Đương nhiên, trừ bỏ hiểu hiểu mắt thường có thể thấy được biến cường Tiểu chiêu cùng dạ mầm cũng tiến bộ bay nhanh Tiểu chiêu đã thành công thăng cấp thành 48 cấp linh thú Còn kém 4 cấp liền có thể truy đổi qua tiên linh Hơn nữa có được có thể ngắn ngủi phong thích huyết ảnh Cũng không sẽ mất đi lý trí năng lực Mà dạ mầm ở tức nhưỡng quang hoàn tích luy tháng ngày phóng xa hạ, rốt cuộc nhảy trở thành cao cấp thải linh sư, hơn nữa một đường thu thập không ít thứ tốt. Hiện tại tiên linh có thể phi thường xác định nói, này mập mạp tuyệt đối so với tiên tộc đại bộ phận người đều giàu có. Nói xong tốt, lại đến nói điểm hư. Này 3 năm, cũng không phải gió êm sóng lặng. Đầu tiên, Linh tộc rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, đối bọn họ bộ lạc khởi sướng 3 lần công kích. Tuy rằng trước hai lần đều đã thất bại chấm dứt, nhưng cuối cùng một lần bọn họ xuất động một kiện đặc thù phá trận thần khí, cũng dẫn theo linh thú đại quân tiếp cận, thật đúng là thiếu chút nữa thực hiện được, cũng may có tím cầm cùng thần âm hộ giá hộ tổng, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Tiếp theo, ở nàng rèn luyện trong quá trình, còn bị vô số lần đuổi giết, thậm chí có một lần, ở nàng chém giết một cái có được tương liêu huyết mạch ác thú khi, bị bao quanh vây đổ, thiếu chút nữa liền một chân bước vào quan tài, còn hảo tiểu chiêu cùng hiểu hiểu đồng tâm hiệp lực phối hợp, mới đưa địch nhân một lưới bắt hết. Từ truy kích giả Lâm Trung Di ngôn giữa, Nàng dần dần khâu ra một cái không lớn rượu tin tức, nịnh khát sâu trong lòng có thể tinh chuẩn định vị đến nàng vị trí, bọn họ đang ở hấp ủ một hồi nhằm vào nàng đại bao vây tiêu trừ. Hiện tại tiên linh tuy rằng đã có thể bị xưng là đất hoang đứng đầu linh, giả, nhưng là không chịu nổi lệnh tộc nhân nhiều, xa luân chiến cũng có thể đem nàng háo chết, vì thế. Ở phát hiện thực lực đã tới bình cảnh vô pháp càng tiến thêm một bước sau, nàng quyết đoán lựa chọn kết thúc rèn luyện. Hồi trình trên đường, trải qua một mảnh nguyên thủy dương dầm thời điểm Nàng lại may mắn phát hiện một cái bộ lạc di chỉ. Đáng tiếc, chờ nàng đi vào xem xét ghi, mới phát hiện đã người đi nhà trống. Nhìn cũ nát thạch ốc gia cụ giống nhau cũng chưa thiếu, nàng đoán khẳng định là bị diệt tộc. Nói thật, hiện tại nàng đã chết lặng, đây là nàng ở lữ hành trên đường, lần thứ tư phát hiện bộ lạc di chỉ, tốt nhất một lần còn thượng có người tồn tại. Bất quá kia đã là một cái gần đất xa trời lao giả, hàm răng đều rất hết không nói, người cũng hít vào nhiều thở ra ít, sau lại trải qua nàng trị liệu. Người là sống lại đây, nhưng cũng không có thể căng bao lâu liền đi. Ở hắn trong miệng, tiên linh hiểu biết đến, bộ lạc sở dĩ sẽ hủy diệt, cứu này nguyên nhân vẫn là bởi vì sinh sản vấn đề, tội phạt đại lục thật sự quá nguy hiểm, quá mở mang, bị lưu đầy tội tộc căn bản không có năng lực khắp nơi tìm kiếm khác bộ lạc tới thông hôn. Dân già, liền tự nhiên mất đi ở lịch sử sông dài chung Vì thế, tiên linh muốn nhiều hấp thu trong sạch dân cư tâm tư là thất bại, muốn dân cư, cần thiết đến đi Hoang Chính là đất hoang hiện tại như thế hỗn loạn, cơ hồ đã trở thành định tộc thiên hạ, nàng lô mạng hấp tấp đi trước, không thể nghi ngờ là chui đầu vô lưới. Ai? Nàng tiến hành rồi này 3 năm tới 206 thứ thở dài. Rơi đi bộ lạc di chỉ sau, ngày thứ 3 sáng sớm, tiên linh tới hoang vắng cao nguyên hoàng thổ. Sau đó ở một lần nấu cơm giã ngoại khi, nàng phát hiện điệu huyệt người tung tích. Nay đang tiểu gia hỏa liền cùng trong tiểu thuyết viết điệu tinh người lùn giống nhau, trường bỏ túi cái đầu, phi thường giỏi về đào động là dò xét mạch khoáng một phen hào thủ. Nhìn bọn họ ăn không đủ no mặc không đủ ấm gầy ba bộ dáng, Tiên Linh muốn dùng đồ ăn tới dụ dỗ bọn họ gia nhập tiên tộc, bất quá tiếc nuối chính là, chuột tộc là tội phạt đại lục người địa phương, cũng không phải bị lưu đày, bọn họ đã thói quen nơi đây sinh hoạt, chẳng sợ sinh hoạt lại gian nan, cũng không muốn rời đi quê nhà. Vì thế Tiên Linh cho bọn hắn để lại một ít khoai tây hạt giống, cũng truyền thụ cải tấy tri thức, liền rời đi. Biến thành cự long tiểu chiêu xuyên qua ở hoàng hôn ánh chiều tà hạ. Giống một con đại hình nam nhạn giống nhau lướt đi, nàng nhịn thật lâu sau, vẫn là nhịn không được hỏi Tiên Linh, bọn họ không muốn gia nhập tiên tộc, ngươi vì cái gì còn muốn giúp bọn họ? Chắc hai cái bím tóc nhỏ hiểu hiểu cũng híp màu đỏ sẫm con ngươi, đô đô khuôn mặt nhỏ thượng nhất phái nghiêm túc, ngươi hẳn là trực tiếp ở đồ ăn hạ độc, đem bọn họ đều mê choáng mang đi. Tiên Linh, không biết sao hồi sự, hai tử trường trường liền trường ai, nàng cần thiết đến giáo dục các nàng. Vì thế Tiên Linh nghiêm trang nói, này đối với ta tới nói Là chuyện nhỏ không tốn sức gì, kết một cái thiện duyên tổng so kết thù hảo, tương lai một ngày nào đó, nói không chừng bọn họ còn có thể giúp được chúng ta. Hơn nữa, yểu yểu, suy nghĩ của ngươi quá nguy hiểm, chúng ta đối người thường, đúng đúng chúng ta không có ác ý người, không thể chơi thủ đoạn, ngươi biết không? Vì cái gì không được? Tiên linh nghiêm túc mặt, đó là người xấu mới có thể làm sự, chúng ta tuy rằng không thể bảo đảm chính mình trăm phần trăm là một cái chính trực người tốt, nhưng là ít nhất lương tri cần thiết đến có. Không có điểm mấu chốt người cùng cầm thú không có bất luận cái gì khác nhau, ngươi biết không? Ta đã biết. Tiểu chiêu lớn tiếng nói. Ở trong mắt nàng tiên linh nói cái gì đều là đúng, nàng từ trước đến nay thực nghe tiên linh nói. Nhưng điều hiểu lại nhân lại mày, ngươi đem bọn họ mang đi tiên tộc là vì bọn họ hảo, ít nhất ở tiên tộc bọn họ có thể ăn cơm no, quá thượng hảo nhật tử, thậm chí còn có thể thức tỉnh khí hồn, so với bọn hắn hiện tại sinh hoạt muốn hảo một vạn lần. Này còn gọi không có lương chi sao? Này không giống nhau. Như thế nào không giống nhau? Không phải ngươi nói cho ta, chỉ cần kết cục là tốt, quá trình đều không quan trọng sao. Thiên linh. hại Hai tử quá có ý tưởng, thật là không hào giáo. Nàng đành phải chịu thương chịu khó cùng nàng nói về trong đó nhân quả tới. Hiện tại hiểu hiểu liền tương đương với nhân loại mười mấy tuổi hai tử. Đúng là tam quan hình thành thời khắc mấu chốt, cũng không thể qua loa. Cứ như vậy, ở hồi trình trên đường, tiên linh đối hiểu hiểu một đường lời nói và việc làm đều mẫu mực rốt cuộc mẹ chính nàng đủ loại cực đoan ý tưởng. Chờ bọn họ rốt cuộc bước lên tiên tộc lãnh địa phạm vì khi đã là một tháng lúc sau. Không hề nghi ngờ chính là bọn họ lại chúng một đợt mai phục, lúc này lệnh tộc xuất động đại bộ phận đều là tử sĩ, xuống tay tiếp theo một cái tàn nhẫn, hoàn toàn này đây mệnh đổi mệnh đấu pháp. Con hào Diểu Diểu trước đó không lâu học xong Ngọc Hồ thứ 6 đuôi Thiên Phú Băng chi vực, ở bên trong lĩnh vực phóng thích băng hệ thuật pháp, có thể đạt được gấp bội thương tổn. Vì thế tiên linh Ngọc Hồ Băng, Diểu Diểu lẫm đông đong xuống. Cùng với tiểu chiêu băng tuyết ảo cảnh, ba tầng bờ UFF trồng lên, trực tiếp đem bọn họ toàn bộ đưa đi Tây Thiên, bằng không, còn không biết muốn đánh bao lâu đâu. Ninh tộc thật sự giống căn sương cá, nuốt không đi xuống lại ghê thởm, chán ghét đã chết. Tiểu chiêu đầy mặt tối tâm nói. Yểu yểu cũng hắc một khuôn mặt, yên tâm, bọn họ nhảy nhót không được bao lâu, chờ ta thứ bảy đuôi mọc ra tới, bảo đảm đi bọn họ thị tộc rảo cái long trời lở đất. Thôi đi. Người thứ sáu cái đuôi đều dài quá hai năm. năm không hồi tiến tục biến hóa là thật lớn, nhiều không ít mới mẹ gương mặt không nói, trung tâm A hồ cũng cái đầy phòng ở, thị tộc trung tâm cũng kiến tạo nổi lên một cái phố buôn bán. Thực hiển nhiên, nàng ra ngoài rèn luyện này 3 năm, Thái Ức có dựa theo hắn phân phó quảng nạp nhân tài. Duy nhất đáng tiếc chính là, tất cả đều là người đàn ông độc thân, liền không có một nữ tính. Còn có quan trọng nhất một chút, mà sau gia nhập tiên tộc người đối tiên tộc lòng trung thành rất thấp, còn thích kéo bè kéo cánh làm tiểu đoàn thể, thậm chí là cố ý phá hư thị tộc bầu không khí. Vì thế ở quan sát vài thiên hậu, tiên linh đem tân nhân đều triệu tập lên, sau đó cưỡng chế tính yêu cầu bọn họ dâng ra người hầu hân ký. Này thiết huyết thao tác tự nhiên khiến cho rất nhiều người bất mãn, thậm chí còn có vài cái đầu thiết người vọng tưởng dùng dư luận tới áp đảo nàng, nơi nơi châm ngòi thổi gió, cấp lao thành viên truyền một ít không tốt tư tưởng. Thì như, một cái to như vậy thị tộc, cư nhiên từ một nữ nhân tới khoa tay mua chân. Mất mặt không? Tiên tộc tộc trưởng là không bán hai giá, nghe không được kiến nghị thậm chí còn không chấp nhận được tân nhân, liền loại này bảo thủ người làm thủ lĩnh, Tiên tộc vĩnh viễn cũng không có khả năng trở thành định tộc như vậy siêu cấp đại tộc. Phó Tiên Linh Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, 3 năm tới đối thị tộc chẳng quan tâm, một chút cống hiến đều không có, chúng ta dựa vào cái gì muốn nghe nàng? Mọi việc như thế cách nói chỗ nào cũng có, đương nhiên còn có càng khó nghe, nói ngắn lại, đổ lỗi nguyên nhân, vẫn là định tộc ở từ giữa làm khó dễ, này phê tân nhân, thực rõ ràng tiềm tàng gian thế. Đối mặt tin đồn nhằm nhí, Tiên linh không có giải thích, trực tiếp sạch sẽ lưu loát giết chết người khởi sướng, gian đe cảnh cáo. Vô số gian tế bị tế thiên sau, ngoa ngoe dục dịch người cuối cùng thành thật. Nhìn đến đồn đãi trung nhân từ tiên tộc tộc trưởng, cư nhiên thủ đoạn như thế tàn bạo, dư lại còn không có tới kịp giờ cho người lập tức dâng ra người hầu ân ký. Vì thế, đêm trắng, tiểu chiêu, Diểu Diểu, Thais, Chui Lang, thậm chí là truy hổ, sở hữu tiên linh tín những người, đều bị bắt thu không ít người hầu. Trình đốn xong người thường sau, Tiên linh lại bắt đầu chỉnh đốn quản lý nhân viên. Nàng cảm thấy nàng phía trước đối bọn họ thật sự là quá cưng chiều, dẫn tới bọn họ đều thực thiên chân, thu người cư nhiên không quan sát tính cách không xem chi tiết, người nào đều hướng thị tóc sách, làm đến trướng khí mù mịt. Ở tiên linh một phen gõ hạ, tiên tục các lao nhân đều giống làm sai sự tiểu hài tử giống nhau túi đầu, nhìn bọn họ một bộ đáng thương vô cùng người thành thật bộ dáng. Tiên linh thở dài, quyết định đem lao bổ cấp sách lên. Cái này lái buôn tử bị động gia nhập tiên tộc. Liên vẫn luôn bị nàng trên ép, trải qua đã nhiều năm ngày giỗ, hiện tại đã bị ma bình góc cạnh biến thành một cái người thành thần. Đối mặt Tiên Linh đột nhiên điểm danh, hắn ánh mắt có quáp, có vẻ phi thường bất an. Tiên Linh ánh mắt cũng ngẫ, kế tiếp trong một tháng, ngươi phụ trách cho bọn hắn giảng bài. A. Lao bộ vẻ mặt mờ mịt. Giảng bài nội dung liền nói một chút ngươi ở Lạc Nhật thành gặp qua Thiên Thai nhân họa, ngươi lửa ta giảng, đương nhiên, nếu có thể giảng mở giảng, các ngươi trước kia là như thế nào lửa bán dân cư? Đốt dết cướp đoạt chi tiết thì tốt rồi Trọng điểm muốn xông ra nhân tính phức tạp Cũng đáng ghê tẩm Một tháng lúc sau ta lại đến nghiệm chứng hiệu quả Lào bồ Nghe hiểu chưa Tiên linh nhăn lại mày Minh Minh Bạch Đem thiên tộc mới cũ lao thành viên tất cả đều gõ một lần sau Tiên linh bắt đầu cho bọn hắn an bài tân cương vị Thành viên mới liền toàn bộ phái đi làm thể lực sống ma tính tình lão thành viên liền căn cứ hương thú yêu thích phân đến các bộ môn đi đương đinh ú Người thường đi dây chuyển sản xuất Quá sáng đi chiều về sinh hoạt khí giả liền giao cho truy lang tới dạy dỗ Chút ít thải linh giả liền ném cho tăng hẹ Đến nỗi nàng chính mình Đương nhiên cũng có việc phải làm Nàng chuẩn bị ngày mai tiến đến dân tộc ngông cổ Cái này bộ lạc gần nhất không lớn an phận Tựa hồ cùng nịnh tộc đi được phi thường gần Này rõ ràng không phải một cái hảo hiện tượng Nhưng mà Nàng thật sự không nghĩ tới chính là Kế hoạch không đổi kịp biến hóa liền ở quyết định khởi hành trước một ngày Dân tộc ngông cổ lại chính mình tìm tới môn Đối mặt đột nhiên đến thăm, tiên linh cố ý muốn rèn luyện thái ớt, vì thế liền đem tiếp đai trọng trách giao cho hắn. Không nghĩ tới trạng vạng thời điểm, liền có người tới báo, thái ớt cùng dân tộc Mông Cổ đánh lên tới. Tiên linh không hiểu ra sao đổi qua đi. Xa xa liền thấy được cầm trong tay trường thương phi hồng đang cùng thái ớt đánh đến khí thế ngất trời, nàng mặt lập tức liền đen, cô nương này, thật là đi nào đều thích kéo người luận bàn A. Lần trước ăn như vậy lại mệt, cư nhiên còn không có học ngoan. Tiên linh tránh đi náo nhiệt đám người Kim Ca yên lặng vị trí ngồi xuống, chuẩn bị thưởng thức một chút Thái Ứt 3 năm tới tiến bộ. Không thể không nói, Thái Ứt Đao Pháp là thật sự tinh vi, giống như là xem võ hiệp tảng lớn dường như, linh động mở mịt lại không mất lực cảm, không hề nghi ngờ chính là mới mấy cái hiệp mà tôi, Tiêu Ngạo Phi Hồng liền bại. Nhưng lệnh tiên linh ngoại ý muốn chính là, nàng cũng không có sinh khí, ngược lại là đuổi theo Thái Ứt tuyên bố sang năm còn muốn tới khiêu chiến hắn. Thái Ứt vô cùng lãnh đạm nhìn nàng, hiển nhiên đối Phi Hồng lời nói hùng hồn hứng thú không lớn. Thái ớt lánh đạm thái độ làm phi hồng càng thêm tới hứng thú, nay vẫn là nàng cái thứ nhất nhìn đến đối nữ nhân không có hứng thú nam nhân, vì thế nàng nhịn không được hỏi lại lần nữa, ngươi thật sự không suy xét làm ta nam nhân sao? Xin lỗi, ta đối nữ nhân không có hứng thú. Phi hồng. Nàng chưa bao giờ nghe qua loại này đơn giản thô bạo cự tuyệt, phản xạ có điều kiện nói, chẳng lẽ ngươi còn đối nam nhân cảm thấy hứng thú không thành? Nàng nhỏ giọng lầm bẩm, cũng là, các ngươi thị tộc nữ tính như vậy thưa thớt, Chưa thấy qua nữ nhân cũng bình thường. Thái Ất cư nhiên nói hắn đối nam nhân cảm thấy hứng thú. Có ghê tẩm hay không? Nếu không phải này chán ghét giống cái là dân tộc mông cổ khách quý, hắn đã sớm một đao đem nàng chém thành hai nửa. Xem thái Ất biểu tình khủng bố, nàng cũng không sợ hãi, chẳng lẽ bị ta nói chúng rồi. Ngươi cũng đừng cảm thấy mất mặt, đó là ngươi các ngươi thị tộc giống cái thiếu, ngươi nếu gả vào chúng ta dân tộc mông cổ. Nhưng mà nàng lời nói còn không có nói xong, đã bị thái Ất cấp một đao gãy Đám người phát ra từng trận ồn ảo thanh âm. Phi hồng kinh hô, ngươi cư nhiên còn đối nữ nhân động thủ, ngươi còn có phải hay không nam nhân. Nàng múa may trường thương liền phải cùng thái ớt đua cái ngươi chết ta sống, mắt thấy hình ảnh muốn chiều một cái không thể điều tiết khống chế địa phương phát triển. Tiên linh vội vàng đứng lên, dùng cương đại thần thức ngăn lại trận này trò khôi hải. Hai người bị dừng hình ảnh ở trên lôi đài động đều không thể động đậy. Có người phát hiện tiên linh, vội vàng cung kính hành lễ. Phi hồng theo chúng tinh cùng địa phương nhìn lại Sau đó liền cả người cứng đờ Nơi xa nữ tử không hề nghi ngờ là quen mắt Cùng chính mình lực lượng hình đấy đà dáng người so sánh với Nàng dáng điệu huyền chuyển Một đầu đen nhánh tóc dài ưu nhã bản Mặt trên còn điểm suyết tinh mỹ vật phẩm trang sức Trên người ăn mặc tuy rằng cũng không trương dương Nhưng đều là cao cấp phòng trang Vừa thấy liền giá trị xa xỉ Nói ngắn lại Cùng 4 năm trước nghèo kết hủ lẩu so sánh với Hiện tại nàng khí chất chắc tuyệt Làm người vừa thấy liền biết thân phận không đơn giản Núi lớn Phi Hồng phát ra không dám tin tưởng thanh âm. Tiên Linh xuất hiện, trực tiếp làm trên quảng trường vốn là lửa nóng không khí nháy mắt sôi trào, không ai lại quan tâm trên lôi đài kia hai cái bị phạt chả người, tất cả đều kích động chiều Tiên Linh tế qua đi, bọn họ hoặc nhiệt liệt kêu nàng tộc trưởng hoặc tôn kinh "Tiêu Nàng A Linh đại nhân." Chính là không ai xứng nàng vì núi lớn. Đây là các ngươi tiền tộc tộc trưởng. Cảm giác được đáng sợ lực gáp bách biến mất, Phi Hồng không dám tin tưởng đem đầu chuyển hướng về phía Thái Ất Thái Ức không để ý đến Phi Hồng, mà là thu hồi trường đao, đầy mặt kích động hướng tới nơi xa bị bao quanh vây quanh tiên linh tễ qua đi, kia một bộ vui vẻ ra mặt bộ dáng cùng vừa rồi băng sơn lánh nam quả thực khác nhau như hai người. Phi hồng sắc mặt tức khắc khó coi đến cực điểm. chương 307, tương kế tự kế. chương 307, tương kế tự kế. Ở phi hồng oán hận trong ánh mắt, tiên linh mang theo thái ớt đi tới phòng họ, nàng nghi hoặc hỏi hắn, người như thế nào đột nhiên cùng phi hồng đánh nhau rồi. Thái ớt sắc mặt không phải rất đẹp. Hắn bên cạnh cấp dưới vội vàng giải thích nói, kia lân thu tộc giống cái coi trọng chúng ta bộ trưởng, còn tuyên bố muốn theo đuổi hắn. Bộ trưởng không để ý tới, nàng liền ly lợm la liếm, vì thế bộ trưởng liền phong nói chỉ cần đánh thắng hắn mới có tư cách trở thành hắn người theo đuổi. tiên linh nghe xong lập tức liền chấn kinh rồi, cho nên luận bàn là ngươi nhắc tới, mục đích chính là vì tấu nàng một đốn. Thái ớt gật gật đầu. Thiên linh hít hả một hơi, này tâm. Cũng thật hạ ca. Nàng không thể không cảm khái chắc không được người trước kia tổng nói chính mình cả đời cưới không đến tức phụ, liền này không hiểu thương hương tiếc ngọc hát tâm chàng, xứng đáng độc thân cả đời hảo sao? Đối mặt tiên linh trêu ghẹo, Thái Ứ đã thấy nhiều không trách, hắn thấp giọng nói, nàng trước kia khi dễ quá ngài, cho nên ta tưởng thế ngài báo thủ. Người nghe ai nói? Đại tử nói, nói ngài trước kia đi dân tộc nông cổ khi, nàng liền lôi kéo ngài luận bản, còn không tuân thủ quy củ ở luận bản trong quá trình biến thành hình thú. Tiên linh mắt trợn trắng, kia đều là nhiều ít năm lão hoàng lịch. Nàng lúc ấy đã bị ta sửa chữa một đốn, chúng ta không cần thiết như vậy lòng dạ hẹp hỏi. Thái ớt. Đúng rồi, dân tộc Ngung cổ đột nhiên tới chúng ta thị tộc mục đích là cái gì? Tuy rằng tiếp đãi trong quá trình không làm việc đàng hoàng đi đánh nhau ẩu đả, nhưng là Thái ớt nghiệp vụ năng lực vẫn là có thể. Dân tộc Ngung cổ là tới tìm kiếm phi đêm, thuận tiện hướng chúng ta thị tộc thỉnh cầu hợp tác. Nói hắn liền từ nhẫn không gian móc ra một chương quyển trục đưa cho Tiên Linh, đây là dân tộc Ngung cổ Viêm Thanh tộc lão làm ta giao cho ngài. Tiên Linh giơ tay tiếp nhận, đang chuẩn bị mở ra, lại phát hiện mặt trên có một tầng tương đương phức tạp cấm chế, nghĩ đến dân tộc Ngung cổ gần nhất cùng lệnh tộc quan hệ phi thiện, vì thế nàng cảnh giác tâm khởi, đem quyển trục nhét vào nhận không gian. Tính mệnh nàng, quyết định chờ buổi tối lại chậm rãi nghiên cứu hay không có vấn đề. Nàng tiếp tục hỏi Thái Ứt, dân tộc Ngung cổ vì cái gì đột nhiên nhớ tới Phi Đêm? Thái Ứt biểu tình hơi hơi có điểm chao phủng, nghe nói bọn họ bộ lạc gần nhất bị lệnh tộc xâm lược, dẫn tới thương vong vô số bị buộc bất đắc dĩ, mới nhớ tới còn có một đám bị bọn họ từ bỏ tộc nhân lưu lạc bên ngoài. Trao phúng xong rồi hắn lại nghĩ tới chính sự, bọn họ nguyện ý lấy 200 cái bỏ phỉ trứng rồng giá cả, tới đổi lấy chúng ta bộ lạc ra tay tương trợ. Thiên Linh, nàng vẻ mặt dấu chấm hỏi, ngươi khoảng thời gian trước không phải nói, dân tộc Ngông cổ cùng định tộc quan hệ không bình thường sao? Như thế nào lại thành kẻ thù? Khoảng thời gian trước mệnh tộc thường xuyên xuất nhập Long Khê Sơn, xác thật quan hệ không bình thường, hôm nay Viêm Thanh nói cho ta Lịnh tộc đối bọn họ linh vô cùng tộc trưởng hạ cổ, bất đắc dĩ mới đối lệnh tộc túi đầu xương thần. Tiên linh cảm thấy việc này có điểm kỳ quạc, vì thế nàng lại hỏi, kia phi đêm bên này ý tứ là Bọn họ có một nửa người tưởng trở về hỗ trợ. Tiên linh lộ ra như suy tư gì thân sắc, sau một lúc lâu, nàng phân phó thái ớt, ngày mai ngươi tiếp tục chiêu đãi bọn họ, cần thiết nói, cũng có thể cùng phi hồng dụ ra lời nói thật. Thái ớt, nàng thật sự không nghĩ cùng kia nữ nhân từng có nhiều tiếp xúc. Tiên linh lại căn bản không thấy ra thái ớt ghét bỏ, nàng trầm ngâm nói, ta cảm giác việc này không đơn giản, hẳn là nịnh tộc câm ưu Thái ớt ngơ ngẩn, vì cái gì nói như vậy? Nàng liên một câu, trực giác. Thái ớt. Buổi tối trở lại chỗ ở sau, tiên linh lấy ra viêm thanh giao cho chính mình quần trụ, xác định không có vấn đề sau, mới thật cẩn thận đem chi mở ra, không nghĩ tới lại từ bên trong lăn một viên nắn ảnh thạch ra tới. Nàng căn bản không kịp đi nhặt, vô số tin tức liền nhào vào thức hải. Nắng ảnh thạch hình ảnh xứ Mỹ, tảng lớn tảng lớn màu trắng cây hoa anh đào. Chính là, này vai chính chính mình giống như không quen biết ta. Đây là gì ngọn ý? Nàng đang buồn bực, ngồi ở cửa sổ thượng tu Bồ Hoa Chi hiểu hiểu đột nhiên giật giật lỗ thai, cũng không ngẩn đầu lên nói, Tiên Linh, tới khách nhân. Tiên Linh còn đắm chìm ở nắn ảnh thạch nội dung trung, thuận miệng nói, người trước giúp ta tiếp đãi một chút, ta sau đó liền tới. Hành đi. Hiểu hiểu từ cửa sổ nhảy xuống tới, dẫm lên dép lê liền lộc cục hướng tới phòng khách chạy tới. Không một hồi công phu, tiên linh sắc mặt trắng bệnh kết thúc xem, nàng nhặt lên trên mặt đất trong suốt của đá, tự hỏi đại khái một phút, cuối cùng vẫn là quyết định rảo phá ngón giữa đem máu tươi tích đi lên. Trong suốt nắn ảnh thạch tức khắc tản mát ra lóe mắt màu đỏ qu quang, cùng thời gian, nó chủ nhân cũng thu được đồng ý hợp tác hồi phục. Đem quyển trục cùng nắng ảnh thạch một lần nữa thu hồi nhẫn không gian, tiên linh lúc này mới thần sắc như thường hướng tới phòng khách đi đến. Như vậy vẫn còn muốn tới bái phòng nàng khách nhân, không hề ngoài ý muốn chính là Viêm Thanh. Chỉ thấy hắn có quắc ngồi ở ghế trên, một bộ thực dáng điệu bất an. Cùng một năm trước so sánh với, hắn trạng thái muốn kém hơn rất nhiều, tóc cơ hồ toàn trắng, mặt bộ không có bị vảy bao trùm khu vực cũng nhiều già không ít nếp nhăn. Nhìn đến tiên linh, hắn lập tức thái độ cung kính hành lễ. Tiên linh né tránh hắn lễ tiết, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi như vậy muộn tìm ta, là có cái gì chuyện quan trọng sao? Nàng nay biểu tình hình như là một giây đều không muốn nghe vô nghĩa, viêm thanh thực do dự, hắn có nên hay không đưa ra mạo cầu Nhưng là trước mắt lại hiện ra tiên tộc phồn hoa từng màn, lại nghĩ đến phi lan đối hắn nói một phen lời nói, do dự thật lâu sau, cuối cùng vẫn là sắc mặt hổ thẹn thuyết minh ý đồ đến, ta tưởng đem phi hồng phó thác cho ngài. Ta không cần. Thiên linh không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Này dứt khoát lưu loát hồi phục lệnh viêm thanh ngây ngẩn cả người, vì cái gì? tiên linh một chút đều không khách khí nói thẳng nói, các người dân tộc mông cổ chẳng lẽ đều chết sạch. Muốn tới ta này gửi gắm. Người nữ nhi tính cách ngươi lại không phải không phải biết ta nhưng lười đến đi dạy dỗ. Lời này nói được liền tương đương không khách khí, viêm thanh cái chán mồ hôi lạnh nháy mắt sống ra. Hán ngữ khí gian nan, chính là ta thật sự không thể tưởng được còn có chỗ nào so tiên tộc càng an toàn. Tiên linh lại tránh đi cái này đề tài, các người dân tộc ngông cổ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Viêm thanh cúi đầu, khoe môi khe run, dân tộc ngông cổ tình huống hiện tại tương đối phức tạp. Có bao nhiêu phức tạp? Nếu đã hạ quyết tâm phản bội, viêm thanh cũng không sợ việc xấu trong nhà ngoại dương Học trưởng lúc trước vẫn luôn bị một đám bụng dạ khó lừa người nắm cái mũi đi, còn bảo thủ tàn sát rất nhiều trung thành và tận tâm tộc lao, thậm chí còn cố ý phái phi đêm đi chịu chết. Mà vu trợ trụ vi ngược, căn bản không tăng thêm ngăn cản. Càng thêm đang sợ chính là, hắn hai đều đã trúng định tộc cổ, đối bọn họ sở hữu vô lý yêu cầu đều hưu cầu tất ứng. Tiên Linh cẩn thận nhìn hắn trong mắt cảm xúc biến hóa, nhàn nhạt nói, cho nên, ngươi lần này tới chúng ta thì tộc thỉnh cầu hợp tác chỉ là cái nguy trang. Kỳ thật là tưởng đem ta lừa đi dân tộc Mông Cổ. Không đợi Viêm Thanh hồi phục, nàng lại cười ngâm ngâm nói: "Ngươi trở về bẩm báo Mông Vũ, ta đáp ứng rồi các ngươi bộ lạc hợp tác, 7 ngày sau liền sẽ dẫn người đi trước Long Khê Sơn." Viêm Thanh nghe vậy, hắn nhìn trước mắt ý cười doanh doanh nữ lang, lượng lực nàng rốt cuộc là tuổi trẻ khí thịnh không biết trời cao đất dày, vẫn là cố ý thử hắn. Trong lòng lặp lại cân nhắc thật lâu sau, hắn cuối cùng vẫn là quyết định hy sinh chính mình tới đổi lấy nữ nhi đường sống. Viêm Thanh cắn nói: Lệnh tộc cùng chúng ta bộ lạc kết phường ở lòng Khê Sơn bố trí thiên la địa vong, thậm chí bản lòng trong tháp còn có định thiên lương chuyên môn nhằm vào ngài mà thiết trí bây dập, nếu ngài tùy tiện đi trước, rất có khả năng sẽ bị bao vây tiếu trừ đến chết. Lời nói vừa ra, Viêm Thanh mặt mắt thường có thể thấy được biến tím, nhìn đến tiên linh biểu tình kinh ngạc, hắn gian nan thở dốc nói, ở xuất phát trước một đêm, Vu Vũ vì phòng ngừa ta làm phản, cố ý cho ta hạ vũ chú. Ở ta quyết định phản bội nàng kia một khắc bắt đầu, trong cơ thể vu độc liền sẽ phát tác. Không có thuốc nào chữa được. máu huyết từ hắn khỏe môi vốn lượn chảy xuống dưới, hắn đôi mắt đã biến thành màu đỏ tía, hiển nhiên đã vu độc công tâm. Hắn gắt gao nhìn chăm chú Tiên Linh, vô cùng thông thả gần từng chữ, "Ta hy vọng, có thể sử dụng cái này tin tức, đổi lấy ngài đối phi hồng thu lưu. Ngài xem, có thể chứ?" Tiên Linh lặng lặng nhìn Viêm Thanh, biểu tình cơ hồ không có bất luận cái gì biến hóa. Viêm Thanh trong lòng lạnh leo tiệm khởi, liên ở hắn cho rằng muốn thất bại thời điểm. Tiên linh mười rốt cuộc mở miệng, ta đã biết. Bất quá, ta cảm thấy ngươi kêu kiêu ngạo ương ngạnh nữ nhi, vẫn là từ ngươi thân thủ chồng giữ tương đối hảo, ta nhưng hàng không được nàng. Đến nỗi ngươi, liền cùng nhau lưu tại tiên tộc đi. Nói, liền vươn tay, đối biểu tình ngẩn ngơ hắn tới một phát tự nhiên chi lực. Viêm thanh sắc mặt mắt thường có thể thấy được hồng nhuận lên, đã rất rốt cuộc huyết lượng cũng cỏ cọ nhắm thẳng dâng lên. Nhìn trước mắt mặt vô biểu tình tuổi trẻ nữ lang, nói không rõ trong lòng là một loại thế nào tâm tình động cùng cảm động hôn tạp ở bên nhau, cuối cùng hình thành trong mắt nồng đậm hơi nước. Liên ở hắn hé miệng, muốn biểu đạt cảm kích chi tình khi, không nghĩ tới Tiên Linh lại quay đầu lại đối nàng Linh xung nói, "Các người ai còn có người hầu danh ngạch?" Viêm Thanh cảm kích biểu tình tức khắc cứng lại rồi. Nàng muốn làm gì? Tiểu Chiêu lắc lắc đầu, "Ta danh ngạch sớm đẩy." Diểu Diểu nâng lên mắt, mặt vô biểu tình cự tuyệt, "Ta không nghi thu." Tiên Linh liền lặng lặng nhìn nàng, ánh mắt không có khiển trách cũng không có thúc dục. Yểu yểu kiên trì không đến một phút liền bại hạ trật tới. Nàng thỏa hiếp nói, hảo đi, ta thu là được, ngươi đừng nhìn ta, ta lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Tiên linh tức khắc vui vẻ ra mặt sờ sờ nàng đầu, yểu yểu thân ngoan. khinh lệ xong rồi linh xuống sau, tiên linh mới quay đầu lại đối đã thạch hóa viêm thanh hỏi, đúng rồi, ngươi người hầu ấn ký còn ở đi. Ngài viêm thanh trong lòng ẩn ẩn có một tia dự cảm bất hảo. Không sai, bởi vì ta đối với ngươi không yên tâm, cho nên bảo hiểm khởi kiến Vẫn là đem ngươi biến thành người một nhà tương đối hảo, ngươi cảm thấy đâu? Viêm thanh há miệng thở dốc chính là... ân Tiên linh nháy mắt biến sắc mặt, nàng nữ mày nhìn ớp phá ớp đúng viêm thanh, không có chính là, chỉ có đồng ý cùng cự tuyệt. Viêm thanh thở dài, hào đi. Ta đồng ý. Tuy rằng thực không cam lòng hắn như vậy một đống tuổi, còn phải đối một cái 3 tuổi nãi hoa tử duy mệnh là tử, nhưng là phó tiên linh đã cứu hắn hai lần, hắn căn bản vô pháp cự tuyệt. Viêm thanh rời đi sau. Tiên linh lại lần nữa lấy ra nắn ảnh thạch lặp lại qua khán. Nàng tỉ mỉ phân tích hình ảnh mỗi nhất cử mỗi vừa động, cuối cùng thở dài. Không giống như là giả. Phi thường chân thật. Cho nên, nàng đối nịnh tộc đệ nhất cao thủ hiểu biết, chỉ là phiên diện. Bất quá. Ánh mắt của nàng tối sầm đi xuống. Nịnh tộc năm lần bảy lượt trêu chọc nàng, tượng đất cũng là có tính tình, là đồng rồng hang hổ nàng cũng muốn tương kế tiểu kế sông. Hoa khai hai đoá các biểu một chi. Liên ở tiên linh ở trong đầu bắt chức sắp muốn tới tới chiến tranh khi, dân tộc mông cổ tối cao thạch tháp điện phủ, mông vu đột nhiên sắc mặt đại biến, không tốt, ta ở viêm thanh trên người gieo vu chú bị nổ. Nịnh phong xúc lên mí mắt, đồng thao mặt nạ ngăn cách hắn chân thật diện bạo, chỉ lệnh này lộ ra một đôi màu xanh lá yêu dã con người, nàng có tức ngưỡng, có thể nổ rất vu chú hết sức bình thường, không có gì hảo đại kinh tiểu quái, lại nói, ngươi liền không nghĩ tới hắn sẽ trở về, không phải sao. kia yeah. Chúng ta còn dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Lệnh Phong lại nửa híp mắt, lấy nàng cẩn thận tính cách, tất không có khả năng lại tiếp tục chui đầu vô lưới. Ngài ý tứ là khởi động đệ nhị kế hoạch. Lệnh Phong đang muốn trả lời, vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần Lệnh Thiên Lương lại đột nhiên mở miệng nói, lấy ta đối nàng hiểu biết, nàng không có khả năng sẽ lùi bước. Hắn những lời này không thể nghi ngờ là bạch bạch đánh Lệnh Phong mặt, đều là định tộc trưởng lão, đều là định khắc sâu trong lòng Tâm Phúc, ai cũng không phục ai. Nịnh phong mặt nạ hạ biểu tình có loại ẩn nhẫn giữ tận cảm, hắn lạnh lung nhìn nịnh thiên lương, kêu chiếu ngươi ý tứ. Nịnh thiên lương biểu tình bình đạm, thâm thúy đồng tử cơ hồ nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, nguyên kế hoạch bất biến. Có thể là bởi vì ta quá nóng nổi muốn kết thúc, cho nên phía trước mấy trường cốt truyện không có chi tiết, tiến triển thức mau, lại thực nhảy lên, có điểm như là sổ thu chi. Đại khái, 50 chương cốt truyện bị ta một trường sơ lược. Thật sự là bởi vì, vì ái phát điện quá khó quá khó Tuy rằng này buồn tiểu thuyết có hoàn trình đại cương, chi tiết cũng thật sâu khắc ở trong đầu, nhưng bởi vì trưởng kỳ không chiếm được hồi quỹ, ta dần dần đánh mất đối nó nhiệt tình. Thật sự xin lỗi, ngày như vậy nhiều câu chuyện thật sự là sợ trăm vạn tự còn không thể kết thúc. Lần đầu tiên viết văn, rất nhiều kinh nghiệm không đủ, nhiệt tình chi tâm cũng theo càng ngày càng ít đặt mua dần dần tắt, cho nên, tân nhân thật sự rất khó. Về sau nhất định hấp thu lần này giáo hấn, che mặt, chương 308, kích động cảm xúc. Trường 308, kích động cảm xúc. Ở làm một phen sung túc chuẩn bị sau, hai ngày sau, tiên linh mang theo lân thú nhân cùng các chiến sĩ, hướng tới Long Khê Sơn xuất phát. Trải qua dài đến hai ngày Tam đêm phi hành, dân tộc ngông Cổ lãnh địa từ xa tới gần ánh vào tầm nhìn, hơi mỏng mây mù trùng có thể rõ ràng vô cùng nhìn đến, Khê trong cốc thành trấn cùng một năm trước để phòng rời rạc so sánh bối, muốn nghiêm ngặt rất nhiều, cơ hội tùy ý có thể thấy được canh gác lân thú nhân. Tiên linh mang theo như vậy một đại bang tử người. Tự nhiên là dẫn nhân chú mục, phi hành linh thú dừng lại ở cửa thành khi, dân tộc Ngung cổ chiến sĩ lập tức liền vây quanh lại đây, bất quá đang xem thanh người tới thân vật khi, lại biểu hiện ra tương đối lớn nhiệt tình. Ở tiên linh cùng dân tộc Ngung cổ tộc lão ngươi tới ta đi Hàn Nguyên khi, tiểu chiêu điểm mũi chân hướng cửa thành nhìn, một chút đều không khách khí nói thẳng nói, không phải hòa giải nịnh tộc đánh nhau rồi sao? Ta thấy thế nào các ngươi bộ lạc hảo thật sự a? Phụ trách tiếp đại tộc lao tức khắc xấu hổ, hắn chỉ có thể căng ra đầu giải thích. Là đã hạ đạt chiến thư. Cái gì chiến thư? Thiên Linh hỏi. Sông Hoài cúi đầu, bọn họ yêu cầu chúng ta phân phát bộ lạc gia nhập định tộc, nếu không đồng ý nói, liền sẽ ở 3 ngày sau đối chúng ta bộ lạc khởi sướng công kích. Còn có loại sự tình này. Thiên Linh thích hợp lộ ra kinh ngạc thân sắc. Cái này nói ra thì rất dài, một chốc một lát giải thích không rõ, chúng ta vào thành sau lại chậm giãi liêu. Sông Hoài gấp không chờ nổi muốn đem Thiên Linh tiến cử bên trong thành, nàng cũng không có chọc phá hắn bụng về kỹ thuật diễn Biết nghe lời phải theo đi lên. Cùng 3 năm trước đây so sánh với, dân tộc nông cổ biến hóa vẫn là rất lớn, nếu nói phía trước là một mảnh nhàn nhã thế ngoại đào nguyên, mỗi người đều một bộ hạnh phúc thỏa mãn bộ dáng, như vậy hiện tại dân tộc nông cổ liền cho người ta vô cùng áp lực cảm giác, trên đường người đi đường không có một người có được nụ cười, phản phất tất cả đều mang miễn cưỡng độ nhật chết lạng mặt nạ. Bọn họ xác thật vui vẻ không đứng dậy, sáng sớm tinh mơ đã bị sông hoài kéo tới tụ tập ở trên phố ăn không ngồi rồi. Tổng cảm giác từ phi dục tiền nhiệm sau, tộc lao nhóm làm việc càng ngày càng lệnh người mê hoặc. Thẳng đến tiên tộc đã đến mới làm cho bọn họ có được tương đối rõ ràng cảm xúc. Đạo đạo ánh mắt hướng tới tiên tộc phóng ra mà đi, từ bọn họ bộ lạc bị lưu đày vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy người xa lạ. Chẳng lẽ, sung hoài làm cho bọn họ tụ tập ở chỗ này, là vì nên đón bọn họ? Bọn họ rốt cuộc là ai? Đáng giá bọn họ như thế đại động căng qua. Thực nhanh có người nhận ra tiên linh, kinh hồ. Khi không phải núi lớn nữ lang sao? Không nghĩ tới nàng lại tới chúng ta bộ lạc. Số ít giống cái lân thú nhân ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm tiên tộc chiến sĩ, núi lớn nữ lang mang nhiều năm như vậy nhẹ chiến sĩ tới chúng ta bộ lạc là muốn làm gì? Chẳng lẽ là tưởng cùng chúng ta bộ lạc thông hôn? Nghe nói đất hoang hiện tại nữ tính thưa thớt, mà bọn họ bộ lạc giống cái không ít, sắc thật phi thường có khả năng. Bị trước tiên an bài ở trong đám người phi xương cô ý châm ngỏi thổi gió nói, nàng nào xứng đôi nữ lang này xưng hô Nàng chính là cái phản đồ. Nàng thanh kiếm phi thường đại thả bé nhọn, lập tức ở đông đảo nghị luận trung trổ hết tài năng, đại gia ánh mắt không tự chủ được tất cả đều đầu hướng về phía nàng, thậm chí liền tiên linh đều dừng bước chân. Tướng Mạo Kiều diễm phi xương lạnh lùng nhìn trong đám người chúng tinh cùng nguyệt nhân loại nữ tử, vẻ mặt chán ghét nói: "Tộc trường phía trước đối nàng thật tốt, không chỉ có đem phi đêm an bài trở thành nàng người hầu, còn tặng vô số tu luyện tài nguyên cho nàng, nhưng nàng lại như thế nào làm? Lấy đoan trả ơn không nói." còn đảo mắt đem hộ vệ toàn giết. Nếu không phải nàng, tộc trưởng như thế nào sẽ bị tức chết? Lời này vừa nói, đám người tức khắc cán tĩnh. Tiên linh lánh gió mát nhìn phi xương đen nhánh con ngươi phản phất đã thấy rõ hết thảy. Nhìn đến tiên linh thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm chính mình, phi xương không cam lòng yếu thế chừng mắt nhìn trở về, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Kế mông đại nhân chết ngươi dám nói cùng người không hề can hệ. Chớ có hồ nháo. Xông hoài giống lên phi xương một tiếng. Nhưng là hắn lời này nhìn như là ở giữ gìn tiên linh, nhưng kỳ thật cũng không có phủ nhận phi sương nói, vì thế đám người sôi nổi không dám tin tưởng dò hỏi đây là thật vậy chăng. Phi sương nghiến răng nghiến lợi, đương nhiên là thật sự, bằng không tử bàn Long Điện ra tới sau, nàng vì cái gì suốt đêm rời đi chúng ta bộ lạc. Còn làm điều thừa lợi dụng tiếng đàn làm chúng ta lâm vào ngủ say. Này rõ ràng là có tật giật mình. Nghĩ đến kia lệnh dân tộc Mông Cổ tất cả mọi người lâm vào ngủ say quỷ dị tiếng đàn, không có người lại hoài nghi. Đám người lập tức nổ tung nổi. Thật sự quá đáng giận. Ta không biết nàng rốt cuộc có phải hay không bị oan uổng, nhưng nàng xác thật là cái thai tinh, gần nhất chúng ta bộ lạc, vô cùng tộc trưởng liền tương liền qua đời, thậm chí liền kế mông đại nhân thi thể cũng rơi xuống không rõ. Liên loại người này, như thế nào còn dám bước vào chúng ta bộ lạc? Bị phẫn nộ cấp chi phối đầu góc quần chúng nhóm, lại lần nữa nhìn về phía tiên linh ánh mắt đều tràn ngập kiều thị, cũng không biết là ai mang đầu, trong đám người hết đợt này đến đợt khác tất cả đều là thai tinh. Lan ra chúng ta dân tộc Mông Cổ. Chính là, chúng ta dân tộc Mông Cổ không chào đón ngươi. Cút đi. Ta phải cho chúng ta long tổ báo thủ. Có cảm xúc xúc động phẫn nộ, thậm chí trực tiếp móc ra hồn khí, sắc mặt giữ tợn chiều Tiên Linh vào tới, nhưng là lại bị sông hoài cấp chặn. hắn đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ cấp vây xem quần chúng nhóm giải thích. Đây là vô cố ý làm viêm thanh đi mời đến hỗ trợ đối phó định tộc Việt binh Các ngươi không biết trấn tướng, không cần nói hiệu nói vượng. Chính là bọn họ nào biết cái gì Tộc trường căn bản không đề qua, bọn họ nổi giận đùng đùng kêu gào nói, cái gì định tộc? Chúng ta dân tộc mông cổ quý vì cao đẳng trùng tộc, còn cần nhân loại trợ rút. Sông hoài tộc lão, ngươi không cần bị nàng cấp mẹ hoặc, đây là cái thai tinh. Chính là, sông hoài ngươi tránh ra, ta muốn giết nàng thế long tổ báo thủ. Dân tộc mông cổ này đột nhiên quay nhanh mà xuống thái độ lệnh thái ớt xem trận tròn mắt, hắn thức khắc sắc mặt âm trầm xuống dưới. A Linh, những người này thật quá đáng, ta đi cho bọn hắn một cái giáo hấn. Thiên linh giữ nàng lại, chúng ta trước tính xem này biến lại nói. Trước mắt hình ảnh này thực rõ ràng chính là cô y an bài, muốn lợi dụng không hiểu ra sao bình thường quần chúng tới khơi màu chiến tranh, hoặc là tới phân tán nàng lực chú ý. Rốt cuộc, giống dân tộc ngông cổ như vậy quy mô đại bộ lạc, không phải tất cả mọi người tin phục mới nhậm chức không lâu tộc trường, muốn nhất trí đối ngoại, nhất định phải đến hạ mánh liêu. Nhìn đến tiên tộc chiến sĩ chỉ là gắt gao che chở núi lớn, cũng không hề răng. Quân chúng nhóm càng là cảm thấy nàng bụng dạ khó lường, da mặt dày so tường thành, nếu không phải không ngừng có người ngăn đón, bọn họ sớm sông lên đem nàng đánh chết. Tiên linh cũng không có sinh khí, nghìn người sở chỉ chung nàng triển khai tìm tòi kỹ năng, quả nhiên, nơi xa tháp cao thượng, tụ tập không ít điểm đỏ. Kêu hẳn là chính là viêm thanh theo như lời bàn long tháp Vì thế nàng lập tức tiến vào diễn tinh trạng thái, giả bộ một bộ không dám tin tưởng chính mình sẽ đã chịu đãi ngộ như thế bộ dáng. Nàng nhữ mày nhìn không ngừng giữ gìn nàng sung hoài, đây là các ngươi bộ lạc đạo đại khách. Các ngươi cư nhiên như thế không biết tốt xấu, sớm biết rằng ta liền mặc kệ các ngươi bộ lạc chết sống. Nay trà vị mười phần lên tiếng lệnh đám người càng thêm tức giận, sôi nổi chỉ trích nói, ai yêu cầu các ngươi trợ rút. Ngươi mắt mù sao? Chúng ta bộ lạc hảo hảo, nào có cái gì định tộc xâm lấn? Ngươi có phải hay không có tật xấu? Tiên linh lạnh lùng nhìn chăm chú vào bọn họ, đầu góc đơn giản uy hiếp nói, một khi đã như vậy Cũng đừng trách ta không khách khí. Một cái người vạm vỡ châm ngòi thổi gió nói, hắc. Người liền mang như vậy điểm người liền dám ở chúng ta dân tộc nông cổ càng rỡ. Quả nhiên không hổ là lấy bán trả ơn mặt dạy vô sỉ đồ đệ. Sau đó lại đối đám người kích động nói, chúng ta trực tiếp giết nàng, làm nàng minh bạch trêu trọc chúng ta không có kết cục tốt. Vì thế vốn là cảm xúc xúc động phẫn nộ dân tộc mông cổ còn chúng sôi nổi không màng ngăn trở, lại lần nữa hướng tới tiên linh vọt qua đi. Liên ở trong thành loạn thành một cháo thời điểm Bàn long thắp thạch phía trước cửa sổ, thân xuyên phức tạp ao giáp định phong ở bọn thuộc hạ vây quanh hạ, chính mùi ngon quan khán trận này cho khơi hài. Người cảm giác nàng là tương kế tiểu kế cô ý vì này, vẫn là thật sự cái gì đều không có nhìn ra tới. Mặt mang quỷ dị đồng thâu mặt nạ định phong nhìn về phía bên người tuổi trẻ tộc trưởng. Dân tộc mông cổ đương nhiệm tộc trưởng cùng mặt khắc lân thú nhân không sai biệt lắm, trên người cũng trưởng màu ngân bạch vậy chỉ là so sánh với những người khác thô giáp, hắn vẩy muốn có vẻ có ánh sáng đến nhiều Hơn nữa hắn trưởng vẻ mặt góc cạnh rõ ràng mặt, nhìn qua rất là anh Tuấn. Nghe được Nịnh Phong dò hỏi, mông phi dục trong mắt hiện lên kiên kỵ, vội vàng cung kính hồi phục nói, nàng liền mang theo như vậy điểm người liền dám tiến vào bên trong thành, chắc là không có nhận thấy được chúng ta kế hoạch. Nịnh Phong hiếp mắt, nhàn nhạt, nhạt nhìn bị lân thú nhân vây đến chật như đêm cối phó thiên linh, rất là đáng tiếc nói, đáng tiếc, ta nguyên bản cho rằng nàng là một cái thất khiếu linh lung thông minh nữ nhân, lại không nghĩ rằng như thế ngu rốt thiên trần. Hưởng ta còn vẫn luôn kiêng hữu kỹ nàng tưởng khởi động để nhị kế hoạch, xem ra chung quy vẫn là đánh giá cao. Mông phi dục có điểm lưỡng lự, kia. Đại nhân, đồng thao mặt nạ dưới ánh nắng trước bắn hạ lập lòe yêu tà quan mang, lịnh phong trong mắt sắc bén trợt lòe mà qua, phong tỏa cửa thành khởi động kết giới, chúng ta trực tiếp tới cái bắt ba ba trong rõ. Sợ có người hiểu lầm, cố ý thuyết minh một chút, quyển sách này ly kết thúc còn có hai cái đại địa đồ, sau đó còn có một ít nhân vật chuyện xưa bối cảnh ta chỉ là mau vào trưởng thành tuyến, làm nữ chủ nhanh chóng biến cường đi đi cốt chuyện, cho nên nên công đạo vẫn là sẽ công đạo. Trường 309, Quy Thuận chương 309, Quy Thuận Trung quanh tiếng chói hai tạp tạp tất cả đều là chửi rủa vô số dân tộc mông cổ quần chúng giống điên rồi giống nhau nhằm phía tiên tộc chiến sĩ. Nhưng là, cho dù trường hợp như thế hỗn loạn, đương cửa thành bị đóng cửa kia một khác, tiên linh vẫn là trước tiên đã nhận ra. Thực hiện nhiên, nàng đoán đúng rồi, trước mắt này mất khống chế trường hợp Sắc thật là nịnh tộc tỉ mỉ thiết kế. Cùng thời gian, tím cầm cũng cho tiên linh nhắc nhở, chú ý, bọn họ khởi động kết giới. Tiên linh không có thác đại, lập tức tháo xuống bối tóc thượng thủy tinh nhánh cây, cung kính nói, vậy làm phiền tiền bối. Hành, giao cho ta đi. Rực rỡ lung linh thủy tinh chi tản mát ra đại lượng sương ngủ sương mù nhanh chóng ở trong thành quyết tán, chỉ là trong nháy mắt công phu, bị sương mù sở bao phủ người biểu tình liền nháy mắt dừng hình ảnh. Lý Tiên Linh gần nhất sông hoài vốn dĩ tưởng sấn loạn đối nàng khởi sướng đánh lén, nhưng mà đương hắn trộm triệu hồi ra hồn khí kia một khắc, lại phát hiện chính mình cư nhiên núc nhích không được nửa phần. Không phải nói tím cầm thần thụ xương mù dậy đặc chỉ có thể làm người lâm vào ngủ say, là không có độc sao? Bọn họ rõ ràng trước tiên bị vũ chúc phúc quá, sẽ không đã chịu xương mù ảnh hưởng, vì cái gì bụng như thế quặn đau? Máu tươi không ngừng từ sông hoài nhĩ muối hầu chung phun trào mà ra, hắn trừng mắt tơ máu tràn ngập mắt, không lớn lý giải nhìn Tiên Linh. Chẳng lẽ, định tộc lừa gạt bọn họ? Cấp ra tin tức có lầm. Nhưng mà, hắn chú định vĩnh viễn cũng vô pháp được đến muốn đáp án, liền thình thịch quỷ rạp xuống đất, vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Nhưng cùng hắn thê thảm tao ngộ so sánh với, bình thường dân tộc mông cổ quần chúng liền phải may mắn nhiều, bị xương mù cấp bao phủ kia một khắc, bọn họ trừ bỏ thân thể cứng đờ, không chịu khống chế thình thịch ngã trên mặt đất đã ngủ say ở ngoài, cũng không tánh mạng chi ưu. Vì thế, Nguyên bản náo nhiệt thành chỉ ở trong nháy mắt công phu trở nên vô cùng nghiên lặng, phản phất một tòa tử thành. Đây là tiên tộc chiến sĩ lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng kiến thức tộc trưởng ra tay, như thế cường đại thủ đoạn, làm bọn hắn trong lòng run sợ đồng thời, lại vô cùng kích động cùng thông khoái. nay đàn đáng chết vảy người, vừa rồi còn hùng hổ dọa người kêu gào muốn giết chết bọn họ tộc trưởng, hiện tại trực tiếp bị đoàn diệt đi. Cho nên nói, ở không hiểu biết đối thủ thực lực phía trước, làm việc vẫn là không cần quá cao điệu. nhưng mà Bọn họ cũng không có cao hứng bao lâu, đỉnh đầu liền truyền đến quỷ dị lộc cộng thanh, thanh âm kia phi thường nặng nghề, giống như là sóng thần sắp bùng nổ trước góp ủ mọi người không hẹn mà cùng ngầm đầu, khi bọn hắn thấy rõ trên bầu trời cảnh tượng khi, nhịn không được hít hà một hơi. Không biết từ khi nào bắt đầu, đỉnh đầu trời xanh mây trắng không thấy bóng dáng, thay thế chính là một mảnh sóng chiều quay cuồng đại dương mênh ngông. Đúng vậy không sai, là đuổi chiều lên đỉnh đầu biển rộng. Ta thiên, nước biển cư nhiên còn có thể phiêu phù ở bầu trời. Không ngừng có người phát ra không thể tưởng tượng tiếng kinh hô. Không tốt, nước biển muốn chảy ngược xuống dưới. Dân tộc Mông Cổ tưởng đem chúng ta chết đuối ở chỗ này. Một cái viên mặt đôi mắt nhỏ chiến sĩ hoảng sợ hô. Này đàn xuất sinh. Bọn họ làm sao dám. Đi theo tiên linh phía sau lân thú nhân tức giận đến sắc mặt xanh mét. Chúng nó tưởng đều không có tưởng liền lập tức hóa thành giao long chủ động hướng tới nước lũ đón đánh mà đi. Vọng tưởng bằng vào chính mình nhỏ bé chi lực tới ngăn cản trận này hạo kiếp. Phi Lan trừng mắt tơ máu tràn ngập đồng tử, ca, phi dục điên rồi. Trong thành còn có nhiều như vậy vô tội tộc nhân, hắn đây là muốn làm gì?" Liên ở hắn lời nói vừa ra trong nháy mắt, giống như vạn mã lao nhanh nước lũ mang theo lệnh người sợ hãi hơi thở, mãnh liệt tới mà xuống, nháy mắt liền bao phủ cả tòa thành trì. Này đó nước biển cũng không phải bình thường nước biển, mà là dân tộc nông cổ thiên phú thần thông hồng lãng ngập trời. Nghe nói, từ bọn họ trong cơ thể phun ra hồng thủy có thể lệnh người nháy mắt mất đi sức chiến đấu mặc dù là biết bơi cũng sẽ bị sống sở sở chết đuối. Càng đáng sợ chính là, cao cấp lân thú nhân thi triển hồng lãng ngập trời còn sẽ hòa tan linh giả vực, nói ngắn lại, là một loại lệnh đất hoang sở hữu chủng tộc đều nghe tiếng sợ vỡ mật thiên Phú thần thông. Thực hiển nhiên, vì đối phó tiên tộc, dân tộc Mông Cổ cao tầng đã mặc kệ tộc nhân chết sống, tình nguyện hy sinh một bộ phận người tánh mạng cũng muốn giết chết bọn họ. Nhìn tiên tộc ở nước lũ trung giấy rua, thách tháp thượng đang ở nhàn nhã quan chiến Phong khỏe môi phát hỏa ra một tia dễ hiểu mà lại ngạo mạn ý cười. Nhưng hắn phía sau dân tộc mông Cổ cao tầng lại ánh mắt dại ra nhìn phía dưới kinh tâm động phách từng màn, bọn họ trơ mắt nhìn Hồng Thủy đưa bọn họ sống ở vài trăm năm thành trấn sở bạo phủ, chơ mắt nhìn một đám quen thuộc tộc nhân che cái ở nước lũ bên trong. Bi hay, phẫn nộ, thống khổ. Một loạt mặt trái cảm xúc làm một bộ phận còn có lương tri cao tầng, không tự chủ được đối diện vô biểu tình mông Phi dục đầu đi ánh mắt kiều địch. Bọn họ vô cùng hối hận. Lúc trước vì cái gì muốn nâng đỡ cái này xúc sinh thượng vị. Hắn quả thực mất đi nhân tính a. Nhưng dù vậy, bọn họ như cũ không dám phản kháng, Ngâm Phi dục có định tộc chống lưng, mà định tộc người mạnh nhất có được thần khí chín chói, có thể dễ như trở bàn tay chu sát bọn họ. Dân tộc Ngâm cổ thiên phú thần thông tiên linh kiến thức quá quá nhiều lần, đương hồng thủy chảy ngược xuống dưới trong ngay mắt, nàng liền lập tức chống đỡ nổi lên vực. Lấy nàng hiện tại cấp bậc, hồng lãng ngập trời đương nhiên không có khả năng hòa tan rất nàng thi triển cái giới. Nhưng muốn mang nhiều người như vậy rời đi, cũng không phải một việc dễ dàng, liền ở nàng tự hỏi đối sách thời điểm, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, thời khác mấu chốt, luôn luôn ít kỷ lạnh nhạt Lam Linh cư nhiên sẽ động thân mà ra. Trước mắt hình ảnh làm Lam Linh nghĩ đến một ít thật không tốt chuyện cũ, lúc trước, nàng lẻ loi một mình đi trước Thủy Long Tộc Thảo muốn nói pháp, bọn họ cũng từng như vậy đối phó quá nàng. Lúc trước nàng thực lực còn chẳng ra gì, cho nên ăn phi thường đại mệt. Chuyện cũ từng màn ở trước mắt tái hiện. Nàng nhịn không được chủ động từ tiên linh nhẫn phiêu đáng mà ra, mạng rượu màu lam quang mang nhanh chóng xuyên qua ở vẩn đục hồng thủy trung, giống như là trong nước tinh linh giống nhau làm người hoa mắt say mê. Sau đó thần kỳ một màn xuất hiện. Chỉ thấy mãnh liệt mênh mông hồng thủy, đầu tiên là chậm rãi trở nên bình tĩnh, sau đó dễ như trở bàn tay đã bị nàng hấp thu. Chủ động cứu toàn thành người tánh mạng sau, màu lam quang mang tụ tập thành mạng rượu động lòng người nhân loại hình tượng, nàng lạnh lùng liếc đầy đất thiếu chút nữa bị chết đối lẫn thú nhân, dò hỏi tiên linh là toàn diệt vẫn là lưu người sống. Từ 3 năm trước đây Tiên Linh trợ giúp Quá Côn, Lam Linh liền vẫn luôn đối nàng rất khách khí, ít nhất sẽ không giống trước kia giống nhau, Thở ơ lạnh nhạt nhìn nàng bị các loại đổi giết. Tiên Linh không có tàn sát dân trong thành thói quen, tuy rằng bởi vì Lam Linh đem kế mông cấp cắn nuốt nguyên nhân, dân tộc Ngông Cổ không có khả năng vì nàng sử dụng, nhưng không cần thiết tàn sát người thường. Vì thế nàng nhìn về phía đi theo nàng phía sau, muốn nói lại thôi phi đêm, trầm giọng nói, lưu người sống đi, giết chết người khởi sướng là được. Nghe thế phiên lời nói, phi đêm lặng lẽ thở dài nhẹ nhõn một hơi. Hắn thật sự có điểm sợ hãi tiên linh dưới sự giận dữ đem dân tộc ngông cổ cấp diệt, rèn luyện 3 năm sau khi trở về, khí chất của nàng liền sắc bén rất nhiều, lại là các loại lôi đình thủ đoạn sửa trị tiên tộc, liền hắn đều có điểm lưỡng lự, nàng hay không vẫn là trước kia giống nhau làm việc phong cách. Cho nên, nói trong lòng không thấp phẩm là giả. Con hảo, nàng vẫn là nguyên lai nàng, chưa bao giờ thay đổi quá. Đột nhiên biến mất hồng Thủy không chỉ có làm tiên tộc thở dài nhẹ nhõn một hơi, thậm chí liền thạch tháp thượng dân tộc nông cổ cao tầng đều may mắn lên. Nhưng bọn hắn cũng không dám biểu hiện đến quá rõ ràng, vì thế đành phải cúi đầu, che giấu trong ánh mắt kích động. Nhưng mà, cùng mặt khác dân tộc nông cổ cao tầng bất đồng, vẫn luôn lẳng lặng đứng thẳng ở lệnh phong phía sau dân tộc nông cổ linh vu, ở nhìn đến lam linh trong ngáy mắt, đầu ngón tay liền ngăn không được run rẩy lên. Nàng vĩnh viên quên không được ở nắng ảnh thạch nhìn thấy gương mặt kia, giờ phút này, nàng liền đứng ở trước mắt ảo cảnh trung gương mặt kia giống nhau như lúc La nàng, lúc trước chính là nàng đem long tổ cấp cắn nuốt rớt. Nàng quả nhiên cùng kêu nhân loại là một đám. Thu hận mãnh liệt làm Ngum Vu trong cơ thể yêu cổ táo bạo lên, nàng phốc một tiếng phun ra một ngụm màu đỏ đen máu tươi. Ngum Phi dục vội vàng đại kinh thất sắc nắm lấy tay nàng, "A mẫn." Ngum Vu bất khai Phi dục cầm chặt tay nàng, nàng sát mặt trắng bệnh chỉ vào nơi xa kia tuyệt đại phong hoa nữ tử, mắt lộ hận ý, nàng chính là giết hại chúng ta long tổ hung thủ. Tuyệt đối không cần buông tha nàng. Cái gì? Nghe được lời này, ở đây sở hữu dân tộc Ngông Cổ cao tầng đều mắt lộ khiếp sợ. Phía trước, tuy rằng bọn họ cũng có này suy đoán, nhưng là bất đắc dĩ khi đó Phó Tiên Linh thực lực thấp kém, căn bản không có khả năng ở lạng Yên không một tiếng động dưới tình huống giết chết bọn họ Long tổ, mặc dù nàng tay cầm Sơn Hải Kinh cũng không có khả năng. Cho nên, lúc ấy bọn họ tưởng chính là có phải hay không bởi vì Long tổ nhận thấy được sinh mệnh sắp đi đến cuối, cho nên luyến tiếc bọn họ khổ sở một mình rời đi bộ lạc. Nhưng mà hiện tại nhìn đến vu này phó hận không thể băng này thị Thủy đi này cốt biểu tình, bọn họ lại không thể không tin tưởng tàn khốc sự thật. Bọn họ long tổ chết, xác thật cùng phó tiên linh có quan hệ. nháy mắt, sở hữu dân tộc mông cổ cao tầng đều ngồi không yên. Nguyên bản bọn họ thực không tán thành vu vì diệt trừ tiên tộc mà cùng định tộc hợp tác, cảm thấy nàng là xin ngốc, mới có thể làm ra như thế lệnh người khó có thể lý giải sự. Nhưng biết được chân tướng giờ khắc này, Bọn họ nội tâm đều không hề bán trách. Long tổ không chỉ có là bọn họ tín ngưỡng thần, càng là bọn họ lực lượng suối nguồn. Theo Long tổ qua đời, bọn họ có thể phi thường rõ ràng cảm giác được thực lực lưu bước. Bọn họ thực mau liền sẽ mất đi hồng lãng ngập trời cái này cử thế vô song thiên phú thần thông. Phẫn nộ khiến cho bọn hắn cảm xúc nháy mắt nổ mạnh, không nghĩ tới thật là nàng làm. Nàng hào tàn nhẫn thủ đoạn. Đây là muốn tiêu diệt ta dân tộc Mông Cổ A. Dân tộc Mông Cổ nhất Đức cao vọng trọng Lao, nghiến răng nghiến nói Làm thần thú chuyên nhân, nàng cư nhiên như thế bất kham. Thật là làm người run rẩy. Bên cạnh hắn lao giả ánh mắt lánh lệ, giống cái chính là giống cái, ánh mắt thiện cận thủ đoạn ti thiện, chung quy là thần thú sai thanh toán. Loại người này nên cướp đoạt nàng quyền lợi, đem Sơn Hải kinh giao cho Đức mới xứng vị giả. Mông vu thở hồn hển nhìn trong đám người trả tiền mặt linh, có thể dễ dàng chém giết rất thao diễm nhân loại không phải bọn họ có khả năng đủ đối phó, duy nhất có thể báo thủ phương pháp chỉ có Nàng như là làm hạ nào đó vô cùng quyết định quan trọng, đột nhiên đem mặt chuyển hướng định phong, không màng mông phi dục ngăn trở, trầm giọng nói, chỉ cần các ngươi có thể giết chết tiên tộc thủ lĩnh, chúng ta nguyện ý quy thuận với định tộc. A mẫn! Mông phi rục quả thực muốn điên rồi, tuy rằng hắn nguyện ý cùng định tộc hợp tác, nhưng không đại biểu hắn liền nguyện ý gia nhập bọn họ A. Hắn vượt mọi trông gai đi đến vị trí này, căn bản còn chưa hảo hảo hưởng thụ quyền lợi tư vị liền phải đối một nhân loại túi đầu xương thần, như thế nào cam tâm Chính là mông vũ chính là quyết tâm muốn báo thủ, nào còn sẽ để ý người thương cái nhìn. Sự tình gì nàng đều có thể thuận theo mông phi dục liền chuyện này không được. Phó tiên linh cần thiết đến chết. Chương 310, định sinh tử. Chương 310, định sinh tử. Giải quyết chảy ngược mà xuống nước lũ, kế tiếp chính là đi thu thập những cái đó mai phục tại không trung người khởi sướng. Ở tiên linh thiết huyết thủ đoạn hạ, vốn nên dự tính đánh bất ngờ dân tộc mông cổ chiến sĩ căn bản không có cơ hội bày ra ra chân chính thực lực đã bị một lưới bắt hết. Vô số thi thể rơi xuống xuống dưới, nện ở hầm ngục đá phiến thượng, sau đó biến thành bản thể. Nhìn đầy đất quen thuộc thi thể, đi theo tiên linh phía sau lần thú nhân trong mắt hiện lên không đành lòng. Chính là, liền tục nhân hành động, làm cho bọn họ căn bản vô pháp mở miệng cầu tình. Không có đi quản đầy đất thi thể cùng ngủ đảo con chúng, tiên linh mang theo tiên tộc chiến sĩ thẳng đến dân tộc nông cổ tối cao vật kiến trúc. Không hề ngoại lệ chính là Phu cận bị bố trí rất nhiều bấy dập, nhưng ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, hết thể hoa hỏe loẹ loẹ thao tác đều là phí công. Kêu cường đại lực phá hoại làm thạch tháp thượng dân tộc nông Cổ cao tầng, nhịn không được mí mắt thằng ngày. Tuy rằng đã sớm biết tiên tộc tại đây 3 năm nhiều thời giờ phát triển thế cực kỳ mách liệt, nhưng không nghĩ tới. Bọn họ cao thủ cư nhiên như thế nhiều. nay đó cao thủ ngày thường không hiện sơn lộ thủy, hiện tại buộc phát ra tới, chỉ làm người hô hấp rồn rập. Không nghĩ tới trả tiền mặt linh bên người cư nhiên có nhiều như vậy cao thủ. Mông Vũ ánh mắt tối tăm, Thước Khôi da gắt gao nhìn chầm chằm trong đám người tiên linh, một chương vàng như đến trên mặt tràn đầy vẻ mặt kinh hãi, nàng trưởng thành tốc độ thật sự là quá nhanh, quả thực làm nhân tâm kinh. Hãy còn nhớ lúc trước, nàng vừa tới chúng ta dân tộc nông cổ khi, còn nơi trốn nhát gan cực nhỏ, lúc này mới bao lâu thời gian? Mới 3 4 5 năm thời gian mà thôi, nàng đến tụt cùng là cái gì cấp bậc căn cốt? Quả thực làm người khó có thể tin. Lệnh Phong ngón tay đánh cửa sổ, trong lòng Mạc Danh có loại bực bội cảm giác, dù sao cũng là sơn hải kinh lựa chọn nhân loại, thiên phú nghịch thiên cũng không nhiễm lạ. Huống hồ, nàng trong tay còn có thần khí tức ngưỡng, bằng không công tử cũng sẽ không như thế kiêng kỵ nàng. Dân tộc mông cổ hải hùng khiếp Vĩ Tiên Linh cũng không cảm kích, nàng nhìn trước mắt này tòa thạch tháp thượng che kín dùng mắt thường nhìn không tới phụ chú, đang ở cân nhắc hẳn là như thế nào phá vỡ nó. Long phóng thao tác long hồn kiếm chém vài cái, liên điểm dấu vết cũng chưa lưu lại. Vì thế khẩu suất của ngôn nói trực tiếp kết phường cùng nhau hủy đi đi. Tiên linh không có cự tuyệt, vì thế, tiên tộc chiến sĩ sôi nổi triệu hồi ra từng người hồn khí, đối với thạch tháp liền một trận phá hư. Thái ớt nhíu mày, thạch tháp thượng hẳn là vẽ thượng cổ cấm chế, phá không khai. Tiểu Chiêu dẫn theo một phen hàn quang lấp lánh dịu, tao mày, vậy đem ván cửa cấp hủy đi. Đừng phí lực khí, ta đến đây đi. Tím cầm đi lên trước, vươn thon dài như ngọc ngón tay ấn thượng cửa đá, chỉ thấy màu tím quang mang lập lòe ra kiên cố đại môn bị dễ như chở bàn tay phá khai rồi. Hoành huy cổ xưa điện phủ ánh vào mi mắt, bên trong im ắng, không có nửa bóng người. Có tiên tộc chiến sĩ tưởng nhắc chân bước vào, lại bị thái ớt cấp ngăn cản, hán tử linh thú túi đảo một đám chuyên môn chăn nuôi chuột lang thú ném đi vào. Sau đó lệnh người kinh tủng một màn ra tới. Chỉ thấy chuột lang thú căn bản không kịp chạy vội, chỉ là nháy mắt công phu, liền ngã xuống đất run rảy không ngừng, thực mau liền biến thành từng khối thi thể. Đại điện trung bị bố trí cầm chế như ẩn như hiện hiện lên ra tới. Đó là một bộ tương đương phức tạp đồ án, từ chín chói dây đàn cùng U Minh liên dây dưa mà thành, thậm chí nhìn chầm chầm nó nhìn lên, còn sẽ làm người sinh ra hào giác. Tiên linh trước mắt liền hiện ra khi còn nhỏ hình ảnh, ca ca đứng ở tối tâm trong phòng, đối nàng vương tay, ôn nhu cười nói, tiên linh, mau tới ta này. Tiên linh thờ ơ nhìn một màn này, thức hải dấu vết tức nhượng ân ký hắn, căn bản không sợ bất luận cái gì hảo cảnh Chính là những người khác liền không có như vậy may mắn, rất nhiều tâm trí không kiên định giả không tự chủ được ngâng lên chân, biểu tình hoàng hốt hướng tới phía trước đi đến. Căn bản không cần tiên linh động thủ, yểu yểu lập tức phất tay liền đem bọn họ hai chân đông lại tại chỗ. Vì thế, nguyện vọng không chiếm được thỏa mãn bọn họ, biểu tình dần dần dữ tợn thậm chí nhĩ mũi trong miệng còn chảy ra đầu đầu màu tươi. thấy thế, tim cầm dơ tay liền phóng xuất ra sương ngủ ở sương mù bao phủ hạ, bọn họ thình thịch thình thịch ngủ ngã xuống đất ảo cảnh một kiếp mới xem như ngưng hẳn. Thiên linh đối bên cạnh Yểu Yểu nói, phóng thích băng chi vực. Yểu Yểu phi thường nghe lời từ nhẫn không gian lấy ra một cây pháp trượng, giơ tay liền đối với trước mắt khu vực bắt đầu thi pháp. Thạch tháp nhanh chóng kết băng, mắt thường có thể thấy được băng xương nhanh chóng hướng lên trên lan tràn, giống như là điện ảnh đặc hiệu dường như, nháy mắt công phu liền đem to lớn thạch tháp cấp đông lạnh thành một tòa khách băng. Băng chi vực là kiểu vĩ ngọc hồ thứ 6 phú, không những có thể thay đổi một cái khu vực nội hoàn cảnh Hơn nữa bên ta ở băng vực trung thi pháp khí, còn có thể đạt được tăng hiệu quả, tỉ như có thể lệnh tiên linh ngọc hồ băng hiệu quả phiên bội, thương tổn ra tăng 20%. Tóm lại, là một cái cường đến thái quá phụ trợ thần thông. Đáng sợ băng chi vực không chỉ có là đem chín chói cùng U Minh liên chặt chẽ đông lại ở lớp băng chỗ sâu trong, thậm chí còn lệnh tránh ở thạch trong tháp dân tộc nông cổ cao tầng đều lánh đến thẳng run lên. Mắt thấy mọi người đều sắp biến thành từng tòa khắp băng, Lệnh Phong dơ tay liền phóng xuất ra mấy đạo ấm áp phong trội tàn trong tháp hàn khí. Hắn híp mắt nhìn chằm chằm nắn ảnh thạch hình ảnh, trong mắt lấp loè bảy mưu lập kế quan mang, đừng nóng độ. Chờ nàng tiến vào, chính là nàng ngày chết. Nhưng mà, liền ở hắn lời nói vừa ra nháy mắt, tiên linh liền phản phất là có thể nghe được hắn nói chuyện dường như, một chân liền bước vào đại địa giữa. Nàng ngẩng đầu đối với đỉnh đầu trong suốt tinh thạch, mỉm cười nói, "Ta đã vào được, có không ra tới một trận chiến." Như thế cuồng vọng thái độ, lệnh dân tộc nông cổ cao tầng đều nhịn không được nhíu mày. Mông Vũ nhìn chằm chằm nán ảnh thạch tuổi trẻ nữ tử, nắm pháp trưởng tay đã tuân ra gân xanh, nàng hít sâu một hơi, nhịn không được tưởng đi xuống liều mạng, lại bị Mông Phi dục cấp kéo lại, "A Mẫn, ngươi không phải phó tiên linh đối thủ, lệnh tộc chấp pháp trưởng lão liền ở dưới, ngươi không cần thiết đi xuống chịu chết." Lệnh Phong nghĩ vậy chút lân thú nhân còn hữu dụng, vì thế phân phó nói, "Các ngươi liền tại đây mặt chiến đốc, ta đi hiệp trợ Thiên Lương chém giết nàng." Nàng này có nhiều như vậy áp chủ bài nơi tay, sở khế linh thú cũng mỗi người bất phàm. Lệnh Thiên Lương rất có khả năng không phải nàng đối thủ, cho nên hắn đến đi hỗ trợ. Nói xong, hắn liền hóa thành một sợi thanh phong, chui ra đang ở không ngừng chạy xối vệt nước cửa sổ. Liên ở Tiên Linh khiêu khích song nông vu cao tầng trong ngáy mắt, vô số như mạng nhện sợi tơ từ vách tường lớp băng phá băng mà ra, chiều nàng đánh nút lại. Nàng nháy mắt liền chống đỡ khởi dậy, nặng băng thuẫn tới ngăn cản. Cái gì rác rưởi ngọn ý? Long phóng thao tắc Long Hồn kiếm bay lên trời, xoát xoát dùng kiếm khí phá hủy sợi tơ. Tiểu chiêu cùng hiểu hiểu cũng mỗi người tự hiện thần thông ra sức phá hư, tím cầm dơ tay chuẩn bị thi pháp, lại phát hiện này đó sợi tơ hình như là chuyên môn nhằm vào nàng, dung rất một đám lại tới một đám, vô cùng vô tận đến làm người bực bội. Cùng thời gian, tiên linh đột nhiên cảm giác được một cổ phản phất có thể sẽ rách không gian khủng bố lực lượng, hướng tới nàng nơi vị trí bay nhanh tới, nàng không có đại ý, xiết chặt trong tay Ngọc Hồ châm liền trực tiếp phóng thích Ngọc Hồ băng. Tiểu Chiêu âm chắc chắc nhìn ở Ngọc Hồ băng trung hoàn toàn không chịu ảnh hưởng đặc thù năng lượng thể, trong mắt hiện lên tán khốc, cư nhiên dám đảm đương nàng mặt muốn thương tổn nàng nhân loại. Vì thế nàng quay đầu lại nói: "Thiên Linh, này ngoạn ý giao cho ta." Nghĩ đến hiện tại tiểu Chiêu mặc dù là phóng thích Thiên Phú thần thông cũng sẽ không nổi điên, vì thế Tiên Linh gật gật đầu, dặn dò nói: "Ngươi phải cẩn thận." "Yên tâm, nó không phải đối thủ của ta." Tiểu Chiêu tin tưởng tràn đầy hóa thành huyết vụ, chủ động hướng tới Hóa Thành thành phong phong đón đánh mà đi. Nhìn lên diện đánh út lại tà ác hết vụ, Lệnh Phong chỉ là trong lòng hiện lên nghi hoặc, nhưng cũng không có để ở trong lòng, liền hắn trước mắt trạng thái là vô địch, không có bất cứ thứ gì có thể thương hắn mảy may. Vì thế, hắn làm lơ tiểu chiêu, đối với trước mắt tường băng liền mãnh liệt đánh sâu vào mà đi, cực nóng lệnh tường băng dễ như trở bàn tay hòa tan thành thủy, bị đông cứng sợi tơ nháy mắt sóng lại, lại lần nữa triệu tiên linh dây dưa mà đi. Chính là hiện tại, cơ hội tốt. đang muốn cấp không hề phòng bị tiên linh tới cái lạnh tấu tim. Đáng sợ huyết vụ đã bao phủ hắn, sau đó hưu một chút chui vào hắn trong cơ thể tùy ý phá hư. Cái gì ngoạn ý? Cư nhiên có thể xuyên thấu ta thiên phú thần thông. Nịnh phong không chịu không chê kêu thảm thiết lên. Tính một tiếng trầm vang, bị đánh hồi hình người hắn vô pháp bảo trì nghị phong trạng thái, từ không chung rơi xuống đến mặt băng. Giây tiếp theo, trong thân thể hắn máu điên cuồng hướng tới huyết vụ bay qua đi, chỉ là trong nháy mắt công phu, hắn đã bị hút được hoàn toàn nhìn không ra hình người, trở thành một khối ăn mặc khôi giáp khô khóc sắc cướp. Hắn trừng mắt đã vẩn đục đôi mắt, không dám tin tưởng nhìn trước mắt này đoàn màu đỏ sương ngủ, nghẹn ngào thanh âm nói, ngươi là Huyết Hoàng. Loại này chỉ tồn tại với trong truyền thuyết ngọn ý, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cùng phó tiên linh đã giao thủ nịnh thiên lương vì cái gì không có nói cho hắn. Huyết Hoàng là lãnh phong tộc khắc tinh, là bọn họ chủng tộc vứt đi không được các mộng, không nghĩ tới hắn ở sinh thời, cư nhiên sẽ nhìn thấy một con tồn tại, hơn nữa còn vẫn duy trì lý trí Huyết Hoàng, quả thực thật là đáng sợ. Nhìn bị đánh hồi nguyên hình lệnh phong, Tiểu Chiêu cảm thấy thực hiếm lạ, "Gì? Cư nhiên là nhân loại." Nàng theo sau kiêu ngạo đến cực điểm quay đầu lại đối đang ở xử lý sởi tơ tiên linh hô, "Tiên linh, ta muốn hút chết hắn, có thể chứ?" "Không được." Tiên linh không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Nàng không nghĩ Tiểu Chiêu bởi vì quá độ sử dụng Thiên Phú thần thông mà mất đi lý trí, tuy rằng bởi vì cấp bậc tăng lên, Tiểu Chiêu ngắn ngủi sử dụng huyết ảnh không thành vấn đề, nhưng ai biết đem người hút sau khi chết có thể hay không mất khống chế. Vì đánh mất tiểu chiêu ý niệm, tiên linh mau chuẩn tàn nhẫn giải quyết rất không ngừng dây dưa nàng sợi tơ, quyết định tự mình động thủ. Vì thế, bị hút đến ra bọc xương định phong, chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt tuổi trẻ nhân tộc nữ lang, cầm trong tay long hồn thân kiếm sắc lạnh lạnh đi bước một chiều hắn đi tới. Khuôn mặt tinh xảo thiếu nữ dáng người thon dài, nhìn qua nhu nhược vô hại, nhưng là đen nhánh ánh mắt lại cho người ta một loại lạnh nhạt vô tình cảm giác. Không biết sao lại thế này, hắn cư nhiên có một loại sống lưng lạnh cả người cảm giác Hắn gắt gao nhìn chầm chằm nàng phía sau nơi nào đó, Khang Khan giọng nói giận dữ hết, "Ngươi đang đợi cái gì?" "Động thủ a." Tiên Linh không có quay đầu lại đi xem phía sau có cái gì, nàng này không bố trí phòng vệ thái độ, lệnh lệnh phong tâm tình như truy hầm băng. Hắn trong lòng đã có một loại đáng sợ ý tưởng. Lệnh thiên Lương khả năng đã phản bội công tử, hắn chuyến này tới tội phạt đại lục cũng không phải trợ giúp hắn đối phó tiên tộc, mà là vì đối phó hắn. Nhưng mà trong lòng căn bản còn chưa tới kịp bốc lên khởi phẫn nộ cảm xúc nên đón hắn, chính là chợt lóe mà qua ngân quang, Lệnh Phong chết không nhắm mắt đầu cùng với tiêu phi máu tươi phun ra thật xa. Đỏ thám sắc chất lòng tích tách từ mũi kiếm rơi xuống, đứng ở đầy đất màu trắng sợi tơ trùng, Tiên Linh ngẩn đầu đối với đỉnh đầu nắn ánh thạch, mỉm cười nói, xuống dưới đi, lại trốn ở đó liền không thú vị. Mông Vu sắc mặt xanh mét nhìn Lệnh Phong vô đầu thi thể, trong lòng lạnh leo một mảnh, nàng không nghĩ tới, cường đại Lệnh Phong cư nhiên bị một cái đối mặt liền giải quyết. Này thật sự là lệnh người khó có thể tin. Thấy nửa ngày không ai hồi phục, tiên linh ánh mắt mạch trở nên lanh khốc, các người là chính mình xuống dưới đầu hàng vẫn là muốn ta đi lên trảo. Nàng thật quá đáng. Một người tuổi trẻ dân tộc mông cổ trưởng lão ngồi không yên, nhưng là lại bị mông phi dục cấp đẻ lại, hắn ánh mắt tối tăm, nàng thực lực sâu không lường được, bên người còn có vô số cao thủ hộ giá hộ tống, thậm chí liền định thiên lương đều là nàng người, chúng ta không phải nàng đối thủ, chúng ta đi trước, trở về sau lại tìm cơ hội tru sát nàng. chính là mông Vu cũng không cảm tâm Tưởng tượng đến dân tộc mông cổ rơi xuống hiện giờ này nông nỗi, toàn từ nhân loại này tạo thành, nàng liền hận không thể đem nàng ăn tươi nuốt sống. Mông phi dục trên mặt vẻ đều tắt lên, sống chết trước mắt, hắn rốt cuộc có được một đinh điểm thân là nhất tộc chi trường ngại bén. a mẫn ngươi bình tĩnh một chút, trước mắt này thế cục thực hiển nhiên là nàng trước tiên bố trí bây giờ, chúng ta thật sự không cần thiết đi chịu chết. Mông vu hốc mắt nháy mắt đỏ, nàng cắn răng thuận theo tiếp nhận rồi mông phi dục kéo túm. Ở dân tộc ngông cổ chúng cao tầng như chó nhà có tang từ mật đạo rút lui thời điểm, lớp băng hạ chín chói cùng u minh liên rốt cuộc phá băng mà ra. Minh ám đan xen quang ảnh chung, rắc rối phức tạp chói huyền cùng xích sắt dần dần hội tụ thành một người hình hình dáng. Chỉ thấy nó dáng người vĩ ngạ, từ mặt bộ đặc thù có thể mơ hồ nhìn ra định thiên lương bóng dáng, chỉ là cùng 3 năm trước đây hắn so sánh với, trên người phát ra hơi thở muốn suy sút rất nhiều. Hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn Tiên Linh, từ trước gâm thanh trong trẻo trở nên cực có kim loại cảm. Hình như là một cái điện tử người máy, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như vậy sảng khoái liền đáp ứng cùng ta hợp tác. Tiên Linh nhìn lại hắn, ngươi đã lấy ra cũng đủ thành ý, ta có cái gì lý do không đáp ứng. Nịnh Thiên Lương trầm mặt sau một lúc lâu, đột nhiên hỏi, ngươi có thể thực hiện đối ta hứa hẹn sao? Trước mắt này từ chín chói cùng U Minh liên tạo thành hình người quái vật, lệnh Tiểu Chiêu như lâm đại địch, nhưng nghe nó cùng Tiên Linh đối thoại, lại hình như là đồng đội. Tiểu Chiêu không thể lý giải, Tiên Linh, Nịnh Thiên Lương khi nào cùng người hợp tác Tiên linh đối tiểu chiêu nói, chờ trở về ta lại kỹ càng tỉ mỉ nói cho ngươi. Đến nỗi hiện tại, nàng ánh mắt nghiêm nghị nhìn định thiên lương, ta nói chuyện luôn luôn tính toán, bất quá ta cảm thấy, chúng ta đến trước đem dân tộc ngông cổ dư nghiệt toàn bộ đều diệt trừ, lại đến thảo luận vấn đề này, ngươi cảm thấy thế nào? Dân tộc ngông cổ chạy trốn tốc độ tuy rằng thực mau nhưng ở tiên linh tìm tòi kỹ năng hạ, hết thể tồn tại sinh vật đều không chỗ nào che giấu, không bao lâu, thoát đi dân tộc ngông cổ cao tầng đều bị bắt được Nhìn truy kích mà đến tím cầm thụ, bọn họ sắc mặt trong nháy mắt liền xám trắng đi xuống, nghiễm nhiên đã nghĩ tới chính mình kết cục. Tiên linh ánh mắt từ đông đảo lân thú nhân trên mặt sẽ qua, sau đó dừng hình ảnh ở một cái tóc tán loạn thiếu nữ trên người. Chỉ thấy trên người nàng ăn mặc phi thường phức tạp, mặt trên còn điểm suyết rất nhiều dòng nước đồ án, lại xem trong tay quyền trượng, phi thường quen mắt, thực hiển nhiên là lúc trước dân tộc mông cổ trước vu từng dùng quá kiệu can. Bởi vậy có thể thấy được. Nàng nghiêm nhiên là dân tộc nông cổ mới nhậm chức kia lệnh người hận sắt không thành thép luyến ái nào. Linh Vũ, Tiên Linh đánh giá tầm mắt làm Ngô Phi mẫn trong lòng thực không thoải mái, nàng lạnh buốt nhìn chăm chú vào nàng, rốt cuộc nhịn không được trong lòng phẫn hận, nói không lựa lời nói, thật hối hận lúc trước không có trực tiếp đem ngươi chém giết, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Ngươi cũng xứng bị xưng là thần thú người thừa kế. Thần thú thật là mù mắt chó. A Mẫn, nghe Phi mẫn cư nhiên dám nhục mạ thần thú. Nông Phi dục sợ tới mức vội vàng bưng kín nàn miệng. Tiên Linh nhìn chằm chằm trước mắt này, đối bị Phi Lan xưng là cậu nam nữ tiểu tình nữ, thấy thế nào đều không lớn thông minh bộ dáng. Chính là này hai mặt hàng, đem hảo hảo một cái đại tộc cấp giảo đến trướng khí mù mịt, thật là lệnh người thổ thức. Vì thế Tiên Linh quay đầu đối đi theo mà đến Lân thú nhân hỏi, các người muốn báo thù sao? Đại tử sửng sốt một chút còn chưa tới kịp trả lời, Phi Lan liền tạch một chút đứng lên, ánh mắt lánh lệ nói, đương nhiên tưởng. Chính là này đối cẩu nam nữ Hại chết như vậy nhiều tộc nhân. Bọn họ đang chết. Vì thế tiên linh ở mông phi dục không dám tin tưởng trong ánh mắt, đem long hồn kiếm đưa cho phi lan, đao cho ngươi, các ngươi chính mình báo thủ. Đối mặt trước mắt này có được biển máu chi thù xuất sinh, phi lan nhưng không nương tay, ở mông phi dục không ngừng xin tha quỷ khóc sói gào trùng, hắn nâng lên long hồn kiếm liền hung hăng chém đi xuống. Chết không nhắm mắt đầu người lăn đến một bên, nhìn ái nhân vô đầu thi thể, mông phi mẫn tức khắc đến rồi. Múa mai pháp trượng liền phải cho Phi Lan gây màn rửa. Chú Vu chính là thế giới này nhất làm người đau đầu tồn tại, bên ngoài rèn luyện 3 năm, tiên linh ăn không ít chú vu mệt. Nếu không phải hiểu hiểu sau lại thức tỉnh rồi băng chi chú triệt tiêu đủ loại nguyên nhân rửa, nàng sợ sớm đã hư thối thành một khối thi thể, vì thế nàng sắc mặt lạnh lùng, giơ lên trong tay cây châm liền hung hăng cắm vào mông vu giữa mày. Phi Lan cứng đờ thân thể nháy mắt khôi phục bình thường, keng một tiếng giòn vang, long hồn kiếm rơi xuống đến mặt đất, hắn che lại ngực Cái chán mồ hôi lạnh ứa ra. Vừa rồi có như vậy trong ngáy mắt, hắn cảm giác chính mình trái tim tựa hồ muốn nổ mạnh, còn hảo á linh kịp thời ra tay, bằng không. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng nghĩ lại mà sợ. Nhìn tộc trưởng cùng linh vu thi thể, sở hữu dân tộc mông cổ cao tầng đều điên rồi, bọn họ điên cùng nhục mạ phi lan, nhục mạ gia nhập tiên tộc sở hữu lân thú nhân. Nghe bên thai từng câu từng chữ phản đồ, đại tử không hề trầm mặc, hắn tiến lên đi rồi một bước, hốc mắt hồng hồng, dùng áp lực thanh lên á chúng ta là phản đồ ha ha thật là chê cười, đương các ngươi vì lệnh bợ ngông phi dục không hề lý do tàn hại tộc nhân khi các ngươi như thế nào không nghĩ các ngươi mới là chân chính phản đồ đương các ngươi tiếp tay cho giặc bức Bách chúng ta đi cùng thao diễn một trận tử chiến thời điểm các ngươi như thế nào không nghĩ chúng ta cũng là các ngươi tộc nhân đương các ngươi lợi dụng tộc nhân trung thành cùng tiện lương dùng mãn thành người tánh mạng tới bố trí bayy dập thời điểm các ngươi như thế nào không nghĩ rốt cuộc là ai vi phạm ước nguyện ban đầu vượtt bỏ điểm mấu chốt cùng đạo đức Chúng ta chỉ là lựa chọn chính xác nhất quyết định, chúng ta trên tay không có lây dính một cái tộc nhân máu tươi, mà các ngươi này đàn bị ích lợi che giấu hai mắt xuất sinh, có cái gì tư cách tới chỉ trích chúng ta. Các ngươi căn bản không xứng bị quan lấy mông họ. Các ngươi mới là chân chính phản đồ. Đại tử tự tự khắp huyết thanh âm làm bộ phận còn có được một chút cảm thấy thẹn chi tâm dân tộc mông cổ cao tầng, dần dần thấp hèn cao quý đầu, nhưng còn có một bộ phận vẫn cứ không có nhận thức đến chính mình sai lầm, dùng thù hận hai mắt nhìn bọn họ. Tư Lịch tối cao thức khối đá tộc lão nhịn không được vô cùng đau đớn kêu gọi nói: liền các ngươi lựa chọn đi theo người này, không chỉ có giết chết chúng ta Long tổ, thậm chí còn làm hại chức vô cùng tộc trưởng trước sau qua đời, liền như vậy cái thủ đoạn tàn những người, các ngươi vì nàng, cư nhiên còn giết phi mẫn cùng phi dụ, các ngươi làm sao dám?" Đã hoàn quá mức phi Lan nhịn không được hắc mặt phản bác: "Tộc trưởng cùng chức vô chết căn bản cùng A Linh đại nhân không có bất luận cái gì quan hệ, Long tổ chết cũng không liên quan đại nhân sự, ngươi không cần chắc hẳn phải vậy ngậm máu phun người." Biết một chút chân tướng phi đêm không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, hắn lạnh lùng nhìn trước mắt này đàn ra vẻ đạo mạo xuất sinh, lãnh khóc nói, giết chính là giết, không cần theo chân bọn họ tốn nhiều miệng lưỡi. Dân tộc mông cổ cao tầng nháy mắt nổ tung nổi, các ngươi này đó tiểu xuất sinh, lúc trước liền không nên tha các ngươi đi ra ngoài. Nên ở các ngươi tuổi nhỏ khi hung hăng bọc chết. Lời này vừa nói ra, đi theo tiên linh phía sau lần thú nhân đều tức giận đến thiếu chút nữa hộp máu. Tiên linh thích hợp thêm mắm thêm mùi nói. Sinh tử của bọn họ từ các ngươi quyết định, ta liền không hề nhúng tay." Nói xong nàng liền đám đông nhìn chăm chú chung móc ra một cái ghế, nhàn nhã ngồi đi lên. Lời này vừa nói ra, vừa mới còn không dừng nhục mạ cao tầng nháy mắt cất miệng, thậm chí còn có một bộ phận tương đối tuổi trẻ, chẳng biết xấu hổ đầy mặt khát vọng nhìn phi đêm, đồng tử tràn ngập đối sinh khát vọng. Đường rốt cuộc ý thức được tiên tộc không có thu phục bọn họ ý từ khi, bọn họ nháy mắt liền mềm thái độ, hận không thể ôm tiên linh đuổi xin tha. Nghĩ đến quá khứ đủ loại Nghĩ đến chức vu còn trên đời khi bọn họ đối dân tộc mông cổ công hiến, Phi Lan cắn chẳng rằng, trong lòng khó có thể quyết định. Hắn gắt gao nắm nắm tay, đem ánh mắt nhìn về phía đại tử, nhìn về phía mặt khác tộc nhân, cuối cùng lại nhìn về phía Phi đêm. Phi đêm lạnh băng ánh mắt như sâu không thấy đáy hát đảm lệ người vọng chi sinh ra sợ hãi. Nghĩ đến nếu lưu lại bọn họ mệnh, tiên linh sẽ gặp đến phiền thoái, vì thế nhàn nhạt nói, giết đi. Nhẹ nhàng băng cơ một câu. Tức khác làm sở hữu dân tộc mông cổ cao tầng đều mặt xám như cho tàn, Phi Lan cũng ngơ ngẩn nhìn hắn, không dám tin tưởng nói, ca. Phi đêm biểu tình đặc biệt lênh khốc, bọn họ ở làm ra đủ loại hoang đường sự phía trước, nên nghĩ đến hiện giờ quá đáng Bọn họ muốn chúng ta mệnh, chẳng lẽ chúng ta nên rộng lượng coi như không phát sinh quá sao? Lời này vừa nói, mọi người đều trầm mặc. Vì thế, dân tộc mông cổ sở hữu cao tầng, cứ như vậy bị dăm ba câu định rồi sinh tử. nay một chương đại sửa đổi. Bổ thêm tiếp cận 2000 tự chi tiết. Chương 311: Vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Chương 311: Vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Xử lý xong dân tộc nông cổ cao tầng sau, Tiên Linh tổng cảm giác sau lưng lạnh căm căm, quay đầu nhìn lại, lại đối thượng Định Thiên Lương tối hồ ánh mắt. Hắn liền như vậy trầm mặt không nói nhìn chằm chằm nàng đại sát tứ phương, tuy rằng nửa ngày không rên một tiếng, nhưng là tồn tại cảm đặc biệt cường. Thực hiển nhiên, hắn đã có điểm chờ không kịp, vì thế Tiên Linh thở dài, chiều hắn đi đến Ngươi hẳn là thu được ta hồi phục, ta không thể xác định rốt cuộc có thể hay không sống lại nàng, ta chỉ có thể nói, ta tận lực nếm thử nếm thử. Đã không có nhân loại bộ dáng định thiên lương từ mặt bộ biểu tình, cũng không thể nhìn ra hắn cảm xúc, ngay cả vốn nên thuộc về đôi mắt vị trí, cũng là hai cái màu đen lỗ thủng, tóm lại, có điểm như là dị giới bản Transformer. Hắn phản phất là ở nhìn chăm chú tiên linh, mặc danh cho người ta một loại áp lực cảm giác, nàng bản thể là thực vật, đem nàng chôn ở tức ngưỡng, một ngày nào đó sẽ tỉnh lại. Tiên linh cũng không dám đem nói đến quá chết, đành phải ba phải cái nào cũng được nói, lý luận thượng là như thế này không sai, nhưng ta cũng chưa thử qua đem cái chết đi lâu ngày thi thể chôn ở thổ địa trải qua, vạn nhất không thể loại sống. Lời nói còn chưa nói xong, nịnh thiên lương liền chém đinh chặt sắt nói, nhất định có thể. Tiên linh. Nịnh thiên lương cũng không có nhìn ra tiên linh vô ngữ, hán tiểu tâm mà lại trân trọng từ nhẫn không gian ôm ra một khối tuổi trẻ nữ tính thi thể, giao cho nàng. Thi thể bị bảo tồn đến tương đương hoàn hảo, không chỉ có trang dung tinh xảo, thậm chí liền tóc ti đều lập loè khỏe mạnh ánh sáng. Chờ thấy rõ nàng khuôn mặt, đã lục tục thức tỉnh tiên tộc chiến sĩ đều không tự chủ được hít hà một hơi. Kia như tuyết tinh ánh dịch thấu làn da vô cùng mịn màng, trên mặt thậm chí còn có một tia đỏ ửng, liền này trạng thái, đâu giống đã chết đi lâu ngày thi thể a. Nói nàng chỉ là ngủ rồi đều không quá. Tiên linh thật cẩn thận tiếp nhận, cũng không có ném vào nhẫn không gian, mà là giao cho tiểu chiêu âm. Nang Nhiên chuẩn bị xoay người rời đi Ninh Tiên Lương, nghĩ nghĩ, quyết định nếm thử mượn sức, đúng rồi, ngươi nếu không yên tâm nói, có thể gia nhập chúng ta tiên tộc, như vậy ngươi liền có thể thời thời khắc khắc nhìn nàng sinh trưởng trưởng hung. Ninh Tiên Lương lắc lắc đầu, không được, ta còn có cực kỳ chuyện quan trọng phải làm. Giá hỏa này thiệt tình đại, liền như vậy yên tâm đem vị hôn thê thi thể giao cho nàng, chẳng lẽ sẽ không sợ nàng không tuân thủ hứa hẹn. Thiên Linh nhịn không được trong lòng chửi thầm. Tuy rằng trong lòng có rất nhiều ý tưởng, Nhưng thiên linh trên mặt lại phi thường đứng đắn nàng ngẩn đầu ngẩn đầu nhìn trước mắt này nhân hình quái vật, ngươi là chuẩn bị một mình đi báo thủ. Nịnh thiên lương cũng không có phủ nhận. Thiên linh như mày, vì cái gì muốn lựa chọn nhất khó khăn phương thức? Một người lực lượng là hữu hạn ngươi không bằng gia nhập chúng ta, về sau chúng ta cùng nhau đồng tâm hiệp lực đi đánh sập nịnh tộc không hảo sao. Xích sắc người ngữ khí lạnh nhạn, đa tạ hảo ý của ngươi, ta phải dùng ta chính mình phương thức báo thủ. Hắn thật là khối lại xú lại ngạnh cục đá cực kỳ không hảo khuyên bảo, một khi đã như vậy, vậy đổi một loại phương thức. Tiên linh trầm mặc một buổi, ngươi nếu gia nhập tiên tộc, ta có thể đem hồng chói còn cho ngươi. Nói, nàng từ nhẫn không gian móc ra một cây màu đỏ dây đàn. Dây đàn thực rõ ràng là có được tự chủ ý thức, nhìn đến chân chính chủ nhân, nó kích động ở tiên linh trên tay xoắn đến xoắn đi, phi thường linh động. Nịnh thiên lương hơi thở quả nhiên thay đổi. Đây đúng là hắn lúc trước ở xa tộc bộ lạc vứt bỏ kia can, không nghĩ tới thật là bị nàng cướp đi Cảm nhận được lệnh thiên lương ánh mắt gắt gao rừng ở Hồng Trối thượng, Tiên Linh nói, chẳng lẽ ngươi không hy vọng chín chói một lần nữa trở nên hoàn chỉnh? Hắn không nói chuyện, chỉ là hô hấp hỗn loạn trong nháy mắt. Thực hiển nhiên, hắn sẽ biến thành như vậy bộ dạng, chính là bởi vì chín chói thiếu hồ sở tạo thành. Nhìn đến chiêu này hữu hiệu, Tiên Linh cực kỳ cường thế uy hiếp nói, ngươi phải nghĩ kỹ, ta chính là đối mặt khác mấy cây chói huyền thèm nhỏ dãi, ngươi là người thông minh, hẳn là biết như thế nào lựa chọn. Chính là a Vẫn luôn xoay quanh ở long hồn trên thân kiếm Long Phóng dùng ánh mắt liếc liếc mắt một cái tiểu chiều trong lòng ngực thi thể, thêm mắm thêm mùi nói, gia nhập tiên tộc ngươi không chỉ có có thể cùng ngươi bà nương bên nhau lâu dài, thậm chí còn có thể bảo vệ cho thần khí, tuy rằng phó tiên linh không phải gì người tốt, nhưng đối người một nhà vẫn là không tồi. Nịnh thiên lương Xem nịnh thiên lương vẫn là không hề răng, Long Phóng biểu tình thay đổi, không phải đâu. Chẳng lẽ ngươi là sợ mất mặt? nay có cái gì? Nam nhân sao? Không cần để ý về điểm này mặt ngũi, lao tử năm đó vì mạng sống, liền linh hồn đều bàn ứng, ngươi này tính cái gì? Nếu có thể lấy về hồng chói, chém giết nịnh khắc sâu trong lòng tỷ lệ sẽ đại đại gia tăng, nịnh thiên lương không phải chết cân não nên làm ra cái gì lựa chọn, hắn trong lòng đã có đảm án. Vì thế, hắn lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía tiên linh, ta có thể gia nhập tiên tộc, nhưng ngươi cần thiết đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì? Ta hy vọng ta ở tiên tộc có thể có được đơn độc hành động Hơn nữa không chịu bất luận kẻ nào sai phái tự do. Thiên linh thực sản khoái gật đầu, không thành vấn đề. Tự do sao, cấp là được. Long phóng liền nóng nảy, không ngừng truyền âm nói, đừng đáp ứng, sân cơ hội này đem hắn khế ước thành người hầu, bằng không hồng trói còn cho hắn thật sự là quá tiện nghi hắn. Không cần thiết. tiên linh khẳng định nói, định thiên lương tính cách nhất định không có khả năng làm ra bất luận cái gì vi phạm hứa hẹn hành vi. Long phóng hận sát không thành thép, nhân tâm không thể đoán trước. Húng chi hắn đã từng vẫn là chúng ta địch nhân. Hắn có thể phản bội nịnh thiên lương là có thể phản bội ngươi. Tiên linh không dao động, ngươi cảm thấy ta cùng nịnh khắc sâu trong lòng so sánh với thế nào. Kia có có thể so tính sao? Long phóng nghiến răng nghiến lợi nói, nịnh khắc sâu trong lòng cái loại này trời sinh hư loại, nên nhân đạo hủy diệt Chính là ngươi trước mắt người này, vì báo ân, rõ ràng biết nịnh khắc sâu trong lòng làm tội không thể xa sự tình, nhưng vẫn là vô điều kiện cho hắn đương 50 năm cấp dưới, thẳng đến người thường chết thảm. Mới rốt cuộc thức tỉnh, liền loại này đầu góc không chuyển biến tử tâm nhãn, hắn có cái gì lý do phản bội ta? Bị tiểu đệ cắm quá vô số đao long phóng mới sẽ không dễ như trở bàn tay lại tin tưởng người. Hắn hung tận nói, tùy tiện ngươi, dù sao đến lúc đó có hại lại không phải ta. Lao tử mới lười đến quản ngươi đâu? Thiên linh Đem định tiên lương hấp thu trở thành tiên tộc thành viên sau, tiên linh đem lân thú nhân đều lưu tại dân tộc nông Cổ. Rốt cuộc, dân tộc nông Cổ người sống sót đều là người thường. Sinh hoạt tại như vậy một tảng lớn lãnh địa, thực không an toàn. Đương nhiên, trừ bỏ bảo đảm bọn họ nhân sinh an toàn ở ngoài, quan trọng nhất mục đích. Ngạch hiểu đều hiểu, phi đêm cùng viêm thanh đều là người một nhà, bốn bỏ năm lên một chút, dân tộc mông cổ cũng coi như là tiên tộc người ngoài biên chế nhân sĩ. Tuy rằng tiên linh hiện tại cũng có thể như là đối phó tù binh giống nhau cưỡng bách bọn họ trở thành cu ly công, nhưng là dưa hái xanh không ngọt, hơn nữa. Lân thú nhân thể chất đặc thù, tuy rằng người thường không thể hóa giao. Nhưng là cũng có thể bằng vào thân thể tố chất treo lên đánh rất nhiều một vài giai khí giả. Cường đại vũ lực giá trị liền ý nghĩa cường đại lực phá hoại, cho nên vẫn là không cần nóng nội xác nhập cho thỏa đáng. An bài hảo dân tộc ngông cổ hết thể lớn nhỏ công việc sau, tiên linh liền mang theo các chiến sĩ về tới tiên tộc. đuổi lâu như vậy lộ mệt đương nhiên là mệt, nhưng nàng cũng không có lập tức nghỉ ngơi, mà là mã bất định để ở tức nhượng kết giới trong phạm vi, tìm khối phi nhiêu thổ địa, đem nữ thi cấp chôn đi vào. Con hảo cái này gọi là tuyết cơ cô nương nguyên hình là một cây băng ngọc anh, bằng không. Liên loại này bị chết thấu thấu thi thể, chôn cái mấy vạn năm đều không thể loại sống. Nhìn đến tiên linh trôn thơi, yểu yểu cảm thấy không có gì vấn đề, rốt cuộc thi thể sao, đã chết nên chôn rất mới đúng. Nhưng là đương nàng nhìn đến tiên linh còn lấy ra phân bón hoa rơi tại thi thể thượng, hơn nữa tới dinh dưỡng dịch khi, liền không thể lý giải. Tiên linh, ngươi làm gì cho nàng tới nước? Nàng phía trước đi theo lân thú nhân cùng đi vùi lấp thi thể. Cũng không có nghe được tiên linh cùng định thiên lương nói chuyện Tiên linh một bên điện thổ Một bên thuận miệng trả lời Như vậy mới có thể lớn lên mau Tiểu yểu Nàng đem mặt chuyển hướng tiểu chiêu Khuôn mặt nhỏ nhất phái nghiêm túc Có chuyện gì là ta không biết sao kia nói đến nhưng lời nói dài quá tiểu chiêu ngẩng đầu nhìn trời Kỳ thật Ta cũng không hiểu ra sao Thẳng đến buổi tối Cùng tiên linh cùng nhau ở trên ban công loát xuyến Tiểu chiêu lại lần nữa hỏi Vì cái gì đột nhiên quyết định cùng định thiên lương hợp tác khi Tiên Linh mới hướng bọn họ nói ra tiền căn hậu quả, "Còn nhớ rõ ngày đó buổi tối Viêm Thanh khuya khoát tới gặp ta sao?" "Nhớ rõ." Tiểu Chiêu cùng Diểu Diểu đồng thời gật đầu, lúc ấy Tiên Linh còn nhận cơ hội đem Viêm Thanh cấp cưỡng chế tính an bài trở thành Diểu Diểu người hầu, ấn tượng nhưng khắc sâu. Lúc ấy hắn đưa cho ta một quyển quần trụ, quyển trục thượng viết đích xác thật là dân tộc mông cổ tìm kiếm hợp tác gợi thư, nhưng là bên trong lại hỗn loạn một viên nán ảnh thạch, kia nán ảnh thạch cũng không phải mơ Tiểu Chiêu mở to hai mắt nhìn Tiêu năn ảnh thạch là nịnh thiên lương. Thiên linh gật đầu, đúng vậy. Yểu yểu cũng rất mẹ bén, lập tức như mày nói, cho nên, viêm thanh kỳ thật là nịnh thiên lương người. Hắn đã sớm phản bội dân tộc Nông Cổ. Cũng không xem như nịnh thiên lương người. Nàng biểu tình thực bình đạo, chỉ là, con hắn bị mông phi rụt cấp gián tiếp hại chết. Hắn không nghĩ lại làm mông phi hồng theo sau, vì thế muốn tìm kiếm sinh lộ. Vừa vặn nịnh thiên lương cũng yêu cầu một cái cơ hội liên hệ thượng ta. tiểu chiêu rất tò mò Tiên nắn ảnh Thạch có cái gì Nàng nhân loại cũng không phải là một cái sẽ bị địch nhân cấp dễ dàng đả động người, cho nên, nán ảnh thạch ghi lại nội dung khẳng định không tầm thường. Tiên linh cũng không tính toán dấu dếm, đem trong suốt đá thủy tinh đầu đưa cho các nàng. chương 312, tuyết cơ chuyện cũ chương 312, tuyết cơ chuyện cũ Đưa ngươi nhìn đến nơi này thời điểm, ta đã chết loang lổ nhỏ vụn ánh mặt trời xuyên thấu qua trắng tinh hoa anh đào, chiếu vào thiếu nữ điểm tĩnh khôn mặt thượng, nàng đôi mắt nhu hòa nhìn màn ảnh trong ánh mắt chạy xuôi một chút lưu luyến cùng không tha. Gần nhất ta có thể cảm giác đến ra tới, hắn tựa hồ đã không có kiên nhẫn, ta sợ ta đợi không được ngươi trở về, cho nên thực xin lỗi, ta nuốt lời, ta chỉ có thể lựa chọn nhất ngu mội phương thức tới nói cho ngươi chân tướng. Theo thiếu nữ ôn nhu mà lại thư hoàn thanh âm, một đoạn tốt đẹp mà lại tàn nhẫn cô ý, như kéo ra màn tre, hiện lên ở trước mắt. Đó là rất nhiều rất nhiều năm trước, định tộc cũng không có dọn đến cửu lê. Mà lúc ấy thần nữ phong trừ bỏ sống ở một đám phi hành linh thu ở ngoài, có thể nhìn đến nhiều nhất thực vật, chính là nối thành một mảnh băng ngọc anh. Băng ngọc anh cũng không phải linh thực, mà là đất hoang nhất thường thấy loại cây. Chính là có một ngày, đàn thụ trung lớn nhất kia cây hoa anh đảo đột nhiên đã chịu tức thần điểm hóa, có được có thể hóa thành hình người năng lực. Từ nay về sau, nó trở thành lãnh địa này thần, phụ trách bảo hộ này phương khí hậu an toàn, theo thời gian trôi đi, một đám người loại đột nhiên cử tộc rời đến nơi đây. Hơn nữa nhanh chóng tại nơi đây sinh sôi nảy nở. Đây là thụ thần lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại loại này sinh vật, nó cũng không có xua đuổi bọn họ, ngược lại là tò mò ngày ngày quan sát. Rốt cuộc có một ngày, nịnh tộc tổ vũ phát hiện này cây không giống bình thường, phản phất vĩnh viễn đều sẽ không điều tàn thụ. Nhưng là ngoài ý muốn chính là, thiện lương tổ vũ cũng không có như là những nhân loại khác giống nhau, tham lam đối với thụ thần tiến hành chặt cây, dù sao là cùng nó trở thành bạn bè thân thiết. Loại này hữu nghị vẫn luôn liên tục đến thủ thần sinh mệnh sắp đi đến cuối, vì thế, nó thân thủ đem chính mình hài tử giao cho Lệnh Vu, hy vọng có thể được đến nàng quan tâm cùng quan ái. Này cây cây non chính là sau lại Tuyết Cơ. Lệnh Vu thực hiện đối bạn tốt hứa hẹn, đối Tuyết Cơ che chở có thêm, nhưng bởi vì Tuyết Cơ thân phận tương đối đặc biệt, sợ đưa tới người khác mơ hướm, vì thế Lệnh Vu chỉ đem nàng coi như bình thường cây giống trồng trọt ở đỉnh viện giữa. Có thể là bởi vì cây non thần thụ mùi hương thật sự là quá hấp dẫn người. Cho nên luôn có không hiểu chuyện tiểu hài tử đi nắm cây non nọ diệp, thậm chí còn có rất nhiều tuổi trẻ nữ lang trộm bẻ nhánh cây tới chế tác hương liệu. Lệnh Vu đột nhiên ý thức được, như vậy đi xuống không được, vì thế, nàng lần đầu tiên lợi dụng chính mình quyền lợi, đem đầy khắp núi đồi băng ngọc anh chỉ định trở thành lĩnh tộc tộc tụ, hơn nữa ai cũng không được tự mình chặt cây, phàm là có trái với giả, trực tiếp trục xuất thị tộc. Cứ như vậy, ở Lệnh Vu che chở hạ tuyết cơ khỏe mạnh khỏe mạnh trưởng thành, cũng thực mau trở thành một viên rậm rạp đại thụ, lại sau lại Nịnh vu đột nhiên phát bệnh ngoài ý muốn bỏ mình, căn bản không kịp đối tuyết cơ tương lai làm tốt quy hoạch liền vội vàng rời đi nhân thế. Vì thế, nịnh tộc không ai biết tuyết cơ chân chính lai lịch, mọi người đều chỉ đương nàng là một cây so khắc băng ngọc anh sinh trưởng đến càng tốt bình thường thụ, thậm chí, bởi vì nàng là nịnh vu sinh thời thân thủ chồng chọn, còn đem nàng nổ chồng tới rồi nịnh vu phần mộ bên. Nịnh tộc mộ viên cùng mặt khác thì tộc mộ viên không có bất luận cái gì phân biệt, bởi vì là thánh giả trầm nơi Cho nên túc mục yên tĩnh ngày thường rất khó nhìn thấy bóng người, cái này làm cho đã sinh ra linh trí, hơn nữa đối nhân loại sinh hoạt có được cực cao hưng thú tuyết cơ thực không tói quen. Ở ngày qua ngày cô độc chung, nàng lựa chọn ngủ say. Cứ như vậy, vài trăm năm đi qua, thẳng đến một ngày đêm khuya, một cái gầy yếu tiểu nam hải trộm xâm nhập mộ viên, cũng yên lặng ghé vào nịnh vu phần mộ trước lao nước mắt khi nàng mới từ ngủ say chung thức tỉnh. Nàng an tĩnh nhìn tiểu nam hải nghẹn ngào sám hối chính mình hành vi phạm tội. Cô ý làm khó dễ người hầu, trộm đem ca ca yêu nhất sùng vật chết đuối ở trong sông, vì giành được cha mẹ chú ý cô ý trang bệnh, thậm chí sở hưu đã làm sai sự đều vu hoan giá họa cho những người khác. Hắn nhìn trước mắt một địa, một đôi dính đầy nước mắt con ngươi có vẻ đặc biệt bảng hoàng vô thố, ta không nghĩ, chính là ta không biết ta vì cái gì muốn làm như vậy. Ta không biết ta nên làm cái gì bây giờ, vu cầu xin ngươi nói cho ta, ta nên làm cái gì bây giờ. Tiểu Nam Hải nói năng lộn xộn thanh âm nhanh chóng khiến cho Tuyết Cơ lòng hiếu kỳ, đáng tiếc chính là hắn cũng không có nói thêm nữa cái gì, chỉ khóc một hồi, liền kéo Ma Côn giống nhau thân ảnh rời đi. Sau lại, hắn lại lục tục đã tới vài lần, mỗi lần đều là ở đêm dài thời điểm, một người lén lút chạy tới, vì thế, Tuyết Cơ liền từ hắn đứt quáng khóc lóc kể lệ chung, biết được hắn thân thế. Nguyên lai like hắn kêu khắc sâu trong lòng, là định tộc nhất quyền quý dòng chính lúc sau, bởi vì Mâu thân đang mang thai thời điểm lọt vào bị thương. Nặng. Cho nên hắn sau khi sinh bởi vì vốn sinh ra đã yếu ớt vô pháp thức tỉnh bất luận cái gì lực lượng, thậm chí thân thể so người bình thường còn muốn suy yếu rất nhiều. Ở cái này thực lực vi tôn thế giới, người thường địa vị thắc hèn, ở cự thú trước mặt liền tương đương với một cái phế vật. Vì thế hắn bị cha mẹ ghét bỏ, tuy rằng bọn họ ngoài miệng không nói, nhưng là hành động thượng lại luôn là thiên hướng sinh đôi ca, ca. Rõ ràng bọn họ trường một chương giống nhau như lúc mặt, đã chịu đãi ngộ lại là khác nhau như trời với đất. Kaka tổng có thể dễ như trở bàn tay được đến tha thiết ước mơ hết thảy mà hắn chỉ có thể ở âm ú góc hâm mộ nhìn trước mắt hết thảy Vì thế hắn sinh ra ghen ghét cảm xúc, thậm chí liên tiếp làm ra một ít lệnh người khó có thể lý giải sự. Hắn hôm nay không cẩn thận thất thủ đem Kaka một cái thị nữ cấp đẩy hạ hồ nước chết đối. Nhìn đến nổi tại mặt nước thi thể, nghĩ đến qua đi bị nàng chế nhạo đủ loại, không biết sao lại thế này, trong lòng cư nhiên có một loại mạc danh vui sướng. Hắn cảm thấy chính mình tà ác cực kỳ nghĩ mà sợ không ngừng tra tấn hắn, cho nên hắn lại nhịn không được tới tìm tổ Vu chủ tội. Tuyết Cơ lặng lặng nhìn chăm chú đầy mặt là nước mắt tiểu nam hài, không biết sao lại thế này, cư nhiên cảm thấy hắn thực đáng thương. Nàng muốn an ủi hắn, lại phát hiện chính mình chỉ là một cây phổ phổ thông thông thụ, căn bản không thể động đậy. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn khóc xong sau lau khô nước mắt, lại một lần kéo gầy yếu thân ảnh đi xa. Nàng cho rằng hắn quá một đoạn thời gian còn sẽ đến, chính là từ cái lúc sau Hắn liền không còn có đã tới. Thẳng đến năm thứ ba mùa xuân, nàng mới rốt cuộc lại lần nữa nhìn đến hắn. Nhưng là không biết là ảo giác vẫn là sao lại thế này, nàng cảm giác hắn ánh mắt thay đổi, trở nên tĩnh mịch mà lại lỗ trống, không giống như là một đôi hài đồng đôi mắt. Lúc này đây hắn không có khóc, chỉ là quỷ gối nịnh vu mộ bia trước thật lâu không nói. Liên ở tuyết cơ nghi hoặc hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào khi, hắn đột nhiên từ trong lòng móc ra một mặt bàn tay đại gương. Thoạt nhìn chỉ có 8-9 tuổi tiểu nam hài trầm thấp mà lại mê võng nhẹ nhàng nói, tổ vu đại nhân. Kinh thần nói cho ta, nó có biện pháp có thể cho ta phải đến muôn lực lượng, mà đại giới là ta một nửa thọ mệnh, ta hẳn là tin tưởng nó sao. Hắn chặt chẽ nằm trong tay gương, thật giống như nó là hắn duy nhất cứu mạng dâm dạng. Kỳ thật hắn trong lòng minh bạch, này mặt gương lai lịch có vấn đề, từ có được nó, thân thể hắn càng ngày càng suy yếu, chính là. Hắn vô pháp cự tuyệt đối lực lượng khát vọng. Hắn hy vọng hắn cũng có thể đủ cùng ca, ca giống nhau đã chịu mọi người yêu thích, cũng có thể đủ bị tộc trưởng đốt đầu kêu một tiếng bé ngoan, càng hy vọng cha mẹ ánh mắt có thể nhiều dừng lại ở trên người hắn. Hắn Thiên Trân cho rằng, chỉ cần có được có thể tu luyện thể chất, liền có thể được đến muốn hết thảy Chính là, đã chết đi mấy trăm năm nịnh vụ sao có thể sẽ trả lời hắn. Chỉ có tuyết cơ không ngừng nôn nóng đong đưa lá cây, muốn ngăn cản hắn Thiên chân ý tưởng. Có thể hấp thu thọ mệnh gương, có thể là thứ tốt sao. Rõ ràng là mà khi A. Thứ không khéo chính là, liền ở nàng dùng ra suốt đời lực lượng làm ra động tinh khi, mộ viên lại khởi phong, nàng chỉ có thể chơ mắt nhìn tiểu nam hải giảo phá ngón trỏ, nhỏ giọt máu tươi cùng gương đặt thành khế ước. Khế ước thành lập trong ngay mắt, nguyên bản liền gây yếu tiểu nam hải càng thêm người không người quỷ không quỷ, thậm chí, bởi vì tinh khí tiêu hao quá nhiều, hai chân cũng trở nên vô lực, rốt cuộc vô pháp đứng thẳng lên. Hắn không rên một tiếng ghé vào bậc thang, giống một cái hơi thở thoi thóp thổ khẩu giống nhau chịu đựng kịch liệt đau đớn. Đường hắn rốt cuộc cùng gương có một kia kỳ diệu liên hệ khi, hắn khóc, đó là hỉ cực mà khóc nước mắt. Hắn phát hiện, hắn giống như có thể mượn gương lực lượng, nguyên lai, nó không có lửa hắn. Nhìn tiểu nam hài lại khóc lại cười ghé vào bậc thang, không biết vì cái gì, tuyết cơ trong lòng lẽ ẩm. Nàng nhịn không được tưởng, nếu ta nếu là cũng có được cùng nhân loại giống nhau thân thể thì tốt rồi, nàng nhất định sẽ ôm một cái trước mắt này đáng thương tiểu gia hỏa. Vì thế từ kia lúc sau, tuyết cơ có được thụ sinh mục tiêu nàng bắt đầu liều mạng hấp thu trong không khí linh khí. Chính là, không hiểu tu luyện không có bất luận cái gì truyền thừa nàng, chẳng sợ lại nỗ lực, cũng chỉ có thể làm lá cây trở nên càng thêm xanh ngắt, đoá hoa khai đến càng thêm nhiệt liệt, là căn bản không có khả năng hóa thành hình người. Liên ở nàng nguệ phải không thôi thời điểm, một cái cơ hội đột nhiên đột nhiên không kịp phòng ngừa xuất hiện ở nàng trước mắt. Kiểu như cũng là một tháng cao phong hắc ban đêm, một cái quần áo bất chỉnh mỹ mạo thiếu nữ vạn hôi đều diệt tiến vào mộ viên Sau đó tìm một khối xóa sỉnh rác, thương tâm muốn chết tự vẫn. Nhìn thiếu nữ như cũng ấm áp thi thể, tuyết cơ giống như là chứ ma dục sinh căn cần chiều nàng chậm rãi bò đi, rốt cuộc, nàng đụng chạm tới rồi hắn thi thể, cũng hấp thu một chút thiếu nữ máu. Kỳ tích một màn đột nhiên đã xảy ra, nàng cùng thiếu nữ cư nhiên sinh ra một tia kỳ diệu liên hệ. Nàng kinh hỉ phát hiện, chính mình ý thức cư nhiên có thể chui vào nàng thức hải, do đó khống chế nàng thân thể. Cứ như vậy, nàng rốt cuộc được như ý nguyện trở thành nhân loại. Vô Dương khiến nàng giống người điên giống nhau, thao tác nữ thi thân thể ở Mộ Viên thả bay tự mình chạy vội, mấy trăm năm trói buộc cùng cô độc, làm nàng biến thành hò hét phát tiết mà ra. Nhưng mà, chính là bởi vì nàng này không chính đáng hành động, khiến cho thủ Mộ Viên chú ý, vì thế, nàng bị quan lấy tự tiện xông vào Mộ Viên, cũng khinh nhẫn tổ tiên chi tội, quan vào phòng tối. Ngày hôm sau, trước mắt bao người, ở một đám nhân loại khinh thường vây xem chung, quần áo bất chỉnh nàng bị trục xuất khỏi tộc. Là một thân tây, tuyết cơ ra mặt là hậu. Nàng không cảm thấy việc này thực mất mặt, cũng không ý thức được bị trục xuất định tộc hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, nhưng nữ thi người nhà lại sợ đã chịu liên lụy, bay nhanh cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Bị đuổi ra khỏi nhà sau, Tuyết Cơ tò mò khắp nơi lưu lạc. Bởi vì hồi lâu không ăn cơm, nàng càng ngày càng suy yếu, cái này làm cho nàng rốt cuộc ý thức được, nhân loại là yêu cầu ăn cơm. Vì thế nàng chỉ có thể đi sơn gian ngắt lấy một ít quả dại tử tới đỡ đói, cái gì tốt xấu hết thảy đều hướng trong miệng tắc. Cũng chính là ở ngay lúc này Nàng thấy được đang ở trên mách núi đứng tấn tu luyện nịnh thiên lương. Lưu lạc trên đường tuyết cơ là chính mắt thấy qua nhân loại nhảy vực tự sát, vì thế nàng vội vàng xông lên đi ngăn cản. Nhưng, bởi vì dùng sức quá mánh, không cẩn thận đem người cấp đập xuống huyền ngai, hai người cứ như vậy một chức một sau rơi vào thác nước bên trong. Không thể hiểu được bị đánh bất ngờ, mới vừa thành niên không bao lâu nịnh thiên lương vẫn nộ triệu hồi ra hồn khí muốn sát khí người khởi sướng, không nghĩ tới lại thấy được khoác phá mảnh vải, phản phất trần như tuyết cơ Thiếu nữ đồng thể làm chưa bao giờ trải qua nam nữ việc hắn thân thể nháy mắt cứng đờ. Tuyết Cơ lại căn bản không hiểu nam nữ đại phòng, Còn vẻ mặt thiên chân hỏi hắn vì cái gì muốn tự sát. Lệnh Thiên Lương một câu đều nói không nên lời, trước mắt là lướt đường cong dưới ánh nắng chiếu rọi xuống có thể làm bất luận cái gì một người nam nhân huyết mạch phong trường, hắn nhịn không được trộm chảy máu mũi. Ý thức được chính mình cần rỡ hắn cuống quýt bỏ lên hồ nước, như là làm sai sự hài tử giống nhau, hướng tới nơi xa chạy như bay mà đi. Không hề sở giác tuyết cơ đuổi theo, "Uy ngươi đừng chạy a." Lệnh Thiên Lương cứng đờ dừng lại bước chân, hắn cho rằng nàng muốn cho hắn phụ trách. Không nghĩ tới nàng lại mở miệng hỏi, "Ngươi là định tộc sao?" "Ta vừa mới nhìn đến ngươi bên hông lệnh bài." Lệnh Thiên Lương cổ họng lăn lộn, khan khan trả lời nói, đúng vậy hắn nhìn không được tưởng, nếu nàng muốn hắn phụ trách nói, hắn nên như thế nào hướng cha mẹ công đạo. Liên ở hắn đầu góc loạn thành hồ tương thời điểm, bên hai lại chuyển đến tiếng nữ hưng phấn thanh âm, kia thật sự là quá tốt. Ta tưởng muốn hỏi thăm ngươi một sự kiện, chính là các ngươi thị tộc có phải hay không có một cái gọi là khát sâu trong lòng hài tử? Ta muốn biết hắn hiện tại thế nào? Chân hào sao? Tuyết cơ tam liền hỏi làm định thiên lương ngây ngẩn cả người, lúc đó định khát sâu trong lòng vẫn là một cái cả ngày nằm ở trên giường tê liệt tiểu hài tử, hắn đương nhiên không quen biết. Vì thế lắc lắc đầu, ta chưa bao giờ nghe nói qua một cái gọi là khát sâu trong lòng hài tử. Tuyết cơ thực thất vọng, hào đi. Kỳ thật, ở nàng có được nhân loại thân thể sau Nàng từng vô số lần muốn tiến vào định tộc, đi xem lúc trước cái kia đáng thương tiểu gia hỏa, nhưng là nàng thật sự là quá nổi danh, cửa lính gác vừa thấy đến nàng liền tiến hành xua đuổi nàng căn bản vào không được. Thấy thiếu nữ thật lâu không hề ngôn ngữ, thậm chí còn có xoay người rời đi xu thế, định thiên lương rốt cuộc nhịn không được hỏi, ngươi chẳng lẽ không phải muốn cho ta phụ trách sao? Cái gì là phụ trách? Tuyết cơ vẻ mặt không thể hiểu được. Nịnh thiên lương không dám xoay người, chỉ đầy mặt đỏ bừng giải thích nói. Ta vừa mới không cẩn thận thấy được thân thể của ngươi, lý nên là phải đối ngươi phụ trách. Tuyết cơ càng buồn bực, ta mỗi ngày trần trùi thân thể, kia chẳng phải là mỗi một cái nhìn đến ta người đều phải đối ta phụ trách. Nàng nói chính là thụ hình nàng, nàng cũng không thể lý giải nhân loại đối quần áo chấp nhất. Nghe thế phiên hổ lang chi tử, định thiên lương thẹn thùng biểu tình nháy mắt rừng hình ảnh ở, hắn hít sâu một hơi, còn tưởng lại nói điểm cái gì, không nghĩ tới thiếu nữ lại không chút nào lưu luyến xoay người rời đi. chương 313 là hạ hạ nha mờ ít đánh thưởng mà thêm càng. chương 313, là hạ hạ nha mờ ít đánh thưởng mà thêm càng. Ninh thiên lương lại một lần nhìn thấy tuyết cơ khi, là bên ngoài ra rèn luyện đường về trên đường. Lúc này tuyết cơ bởi vì không hiểu nhân loại sinh hoạt, cho nên nhìn qua hình tượng phi thường thế thảm, quần áo bị nhánh cây hoa đến rách tung tué không nói, tóc cũng giống cai ổ ga giống nhau dơ hề hề dựng lên đỉnh đầu. Càng miễn bản trên mặt, đen tuyển tất cả đều là dơ bẩn, so ăn mày còn muốn dơ bẩn Nhưng Nịnh Thiên Lương vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, hắn thực giật mình với nàng biến hóa, vì thế nhịn không được hỏi lai lịch của nàng. Không hề tâm cơ tuyết cơ bật thốt lên nói, ta là một thân cây à, liền lớn lên ở các ngươi tổ vu mộ địa bên. Nịnh Thiên Lương, hắn chỉ cảm thấy trước mắt cô nương này đầu góc có vấn đề, khẳng định là bởi vì điên rồi, cho nên mới sẽ bị người nhà cấp vứt bỏ. con hảo nàng chỉ ở thần nữ phong phụ cận hoạt động, bằng không khẳng định sống không đến hiện tại. Nhìn như thế đáng thương thiếu nữ Tang quan cực chính Định Thiên Lương đương nhiên không thể mặc kệ mặc kệ, vì thế hắn không màng tùy tùng khuyên can nhất ý cô hành thu lưu nàng. Bởi vì Định Thiên Lương nguyên nhân, tuyết cơ rốt cuộc thay đổi một thân phận được như ý nguyện tiến vào định tộc, nhưng mà lệnh nàng thất vọng chính là, mặc cho nàng như thế nào tìm kiếm, đều không có tìm được cái kia gọi là khắc sâu trong lòng tiểu nam hải. Nàng nhịn không được tưởng, chẳng lẽ hắn bị kia ma kính cấp hại chết sao? Nghĩ đến đây, nàng rất khổ sở. Nhìn đến tuyết cơ mỗi ngày đều một bộ buồn bực không vui bộ dáng, Nịnh Thiên Lương quyết định trợ giúp nàng cùng nhau tìm kiếm, chính là khắc sâu trong lòng bởi vì làm sai sự, bị cha mẹ cấp giam lòng lên, đương nhiên là tìm không thấy. Vì thế Nịnh Thiên Lương vì làm tuyết cơ đi ra khói mù quyết định mang theo nàng đi ra ngoài rèn luyện. Bọn họ cùng nhau đi qua rất nhiều rất nhiều địa phương, nhưng mà liền ở cảm tình dần dần thăng ôn khi, tuyết cơ lại cảm giác thân thể xuất hiện một ít vấn đề. Tỷ như, có đôi khi sẽ mạc danh trì độn, thị lực cũng mơ hồ không rõ. Thậm chí trên người còn sẽ tản mát ra một cổ hủ bại tanh tưởi. Nàng rất rõ ràng cảm giác được chính mình thời gian vô nhiều. Nhìn Mệnh Thiên Lương một bộ thương tâm muốn chết biểu tình, Tuyết Cơ nhịn không được vướt ve hắn mặt, lại một lần suy yếu thuyết minh chính mình lai lịch. Lệnh nàng ngoại ý muốn chính là, lệnh Thiên Lương lúc này đây lại tin. Cái kêu ban đêm là như thế lạnh băng cùng hắc ám, thậm chí liền ánh trăng đều lười đến tới xuống một chút quang huy, hắn chút nào không chê ôm nàng tản ra tanh tưởi thân thể, đôi mắt đỏ bừng nói, ta mang ngươi trở về. Ngươi sẽ không có việc gì Nàng tưởng đối hắn cười một cái Chính là khỏe môi lại như thế nào cũng tác động không được Nàng căn bản không kịp đối hắn nói bất luận cái gì lời nói Cứ như vậy vĩnh viễn nhắm hai mắt lại Nịnh thiên lương suốt đêm đem tuyết cơ thi thể mang về nịnh tộc mộ viên Sau đó nhẹ nhàng đem nàng đặt ở lạnh leo bậc thang Nhìn trước mắt đã khô héo băng ngọc anh Luôn luôn không đổ lệ hắn lại nhìn không được rơi lệ đầy mặt lên Người chết thuộc khô Chẳng lẽ nàng thật sự vĩnh viễn cùng thế hôn mê sao Đem thuyết cơ thi thể mai táng về sau, nịnh thiên lương lại trở về bình thường sinh hoạt, chính là mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, hắn tổng hội nhớ tới cái kia thiện lương thiếu nữ, trong lòng khó có thể miêu tả đau đớn cùng tưởng niệm, làm hắn trở nên trầm mặc ít lời rất nhiều. Loại này mơ màng hồ đồ trạng thái vẫn luôn liên tục đến năm thứ hai mùa xuân. Nịnh thiên lương lại một lần đi cấp cây hoa anh đảo tưới dinh dưỡng dịch thời điểm, lại kinh hỉ phát hiện, nó đâm chồi Quả nhiên là bởi vì linh hồn của nàng rời đi bản thể lâu lắm Cho nên mới sẽ sinh cơ đoạn tuyệt May mắn hắn lúc ấy quyết đoán mang nàng đã trở lại Nịnh thiên lương ngày đêm nhón chân mong chờ Rốt cuộc trải qua một năm tiểu tâm che chở Bác Ngọc Anh một lần nữa trở về trạng thái toàn thịnh Đáng tiếc, đối mặt tái nhân thâm tình Nàng như cũ vô pháp mở miệng nói chuyện Cũng không thể làm ra bất luận cái gì đáp lại Nàng thất vọng cực kỳ Nàng cho rằng nàng sau này chỉ có thể yên lặng đứng lặng ở chỗ này Lặng lặng nhìn ái nhân từng ngày ra cả Thẳng đến một ngày nào đó Nàng trong lúc vô ý phát hiện nàng cư nhiên có thể đem linh hồn bám vào người ở bất luận cái gì đã tử vong sinh vật trên người. Vì thế, nàng kinh hỉ cực kỳ, lập tức thao tác chết đi mèo rừng, muốn đi tìm định thiên lương. Trên đường nó thói quen tính né tránh định tộc tuần tra đội, lại không cẩn thận xâm nhập một cái quặng cu é phủ đệ. Nơi này có hoang tạp sinh, một bộ năm lâu thiếu tu sửa bộ ráng. Nàng đang chuẩn bị rời đi, lại bị một đạo quen thuộc ho khan thanh cấp hấp dẫn. Vì thế nàng bước chân huyền chuyển nhẹ nhàng bò lên trên mọc đầy rêu phong cửa sổ. Tối tăm dưới ánh trăng, nàng thấy được trên giường bệnh nằm gầy yếu tiểu nam hải, mặc dù nàng đã bị ốm đau cấp phí thời gian đến không thành bộ dáng, nhưng nàng vẫn là liếc mắt một cái nhận ra hắn. Tuyết Cơ kinh hỉ nói, "Là ngươi nha." Nhưng mà, nàng phát ra lại là miêu ô miêu ô tiếng kêu, thực hiện nhiên, thân thể này không nói gì năng lực. Nghe rừng tiếng kêu làm đang ở ho khan tiểu nam hải đột nhiên ngẩng đầu, đương thấy rõ đầu giường cặp kia xanh mượt đôi mắt kì. Hắn sợ tới mức thiếu chút nữa trái tim sậu đỉnh, vì thế, hắn ho khan thanh càng mãnh liệt. Tuyết cơ hoảng sợ, vội vàng dẫm lên chiều chiều tràn, nhảy đến hắn gối đầu biên, Nga ô nói, ngươi như thế nào lạc. Ta lần trước liền cùng ngươi đã nói, là ngươi không cần cùng kia ma kính khế đức, ngươi không nghe, xem, bệnh tình lại tăng thêm đi. Trả lời tuyết cơ, lại là tiểu nam hải càng ngày càng nghiêm trọng ho khăn thanh. Nàng nghĩ đến cùng định thiên lương ở bên nhau thời điểm, hắn từng đã dạy chính mình ý, ý lý chi thức. Vì thế xoay người liền hướng tới lĩnh tộc dược phố chạy tới, nhưng mà chờ nàng hàm chứa có thể trị ho khan dược thảo khi trở về, lại nhìn đến một cái mập mạp nữ nhân ngồi ở lệnh khắc sâu trong lòng trước giường bệnh nhàn nhã cắn hạt dưa. Chỉ thấy nàng thờ ớn lạnh nhạt nhìn tiểu Nam Hải khu đến tê tâm liệt phế, đừng nói là đảo ly nước gấm, liền giúp hắn thuận khí cũng không chịu, thậm chí còn khinh phiêu phiêu khuyên giải nói: "Cũng đừng trách phu nhân quá nhã tâm, ngươi nói người là cái ma ốm nằm liệt rất còn chưa tính, thật vất vả giác linh trở thành linh giả." Thiên phú thần thông cư nhiên vẫn là đoạt người thọ mệnh tà thuật. Ngươi ngắm lại, liền ngươi loại này đáng sợ thần thông, ai không sợ hãi. Phu nhân hủy bỏ ngươi đan điền cũng là vì ngươi hảo, vạn nhất ngày nào đó không cẩn thận sông đại họa làm sao bây giờ. Chờ ngươi căng quá trong khoảng thời gian này, phu nhân liền sẽ bồi thường ngươi. Nghe thế phiên ngôn luận tuyết cơ quả thực muốn trọc giận hỏng rồi, khắc sâu trong lòng thiên phú thần thông chính là hắn dùng một nửa thọ mệnh đổi, vì thế hắn còn nằm liệt rất một đôi chân Mà hắn mâu thân cư nhiên nói hủy bỏ liền hủy bỏ nàng rượi vào cái gì hồ độc còn không thực từ đâu người nhà của hắn vì cái gì muốn như vậy đối hắn vì thế tuyết cơ không cần suy nghĩ liền phi một chút phun rất trong miệng chua sốt d dự thảo không nói hai lời mở ra lời chảo đột nhiên chiều béo nữ nhân tập kích mà đi không hề phòng bị nữ nhân bị tuyết cơ cảo đến đầy mặt nở hoa lớn tiếng chu lên lên đem béo nữ nhân cấp cưỡng chế gì rời sau tuyết cơ đem dược thảo nhai nát cưỡng chế tính uyy tới rồi tiểu nam Hải trong miệng Tuy rằng hắn thực kháng cự, nhưng là hắn thật sự là quá suy yếu, dễ như trở bàn tay đã bị tuyết cơ cấp chế phục Từ kia lúc sau, mỗi lần nàng đi tìm Nịnh Thiên Lương thời điểm, đều sẽ nhân tiện đi xem đáng thương tiểu nam Hải ở phát hiện hắn thức ăn rất kém cỏi thời điểm, thậm chí còn sẽ cho hắn đưa ăn. Thường xuyên qua lại, Nịnh Thiên Lương cũng nhận thức cái này gây yếu bất kham tiểu đáng thương. Nịnh Thiên Lương so tuyết cơ muốn đáng tin cậy nhiều, hắn trộm thỉnh vui y thế hắn trị liệu, thức mau. Khắc sâu trong lòng bởi vì vìan điền rách nát mà tích tụ thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp lên chính là tiếc nuối chính là thân thể hắn như cũ thực suy yếu khéo rút hai chân cũng căn bản trị liệu không tốt Tuyết cơ rất khổ sở nhìn hiểu chuyện ngoan ngoán tiểu Nam Hải nàng quyết định nỗ lực tu luyện chờ hóa thành hình người liền đi học tập y yệt thuật nàng nhất định phải đem hắn cấp chữa khỏi Tuyết cơ sở dĩ như vậy bướng bỉnh, một bộ phận nguyên nhân xác thật là bởi vì nàng thực thiện lương nhưng căn bản nhất nguyên nhân vẫn là bởi vì nhân quả Lúc trước chính là bởi vì chứng kiến nịnh khắc sâu trong lòng bi thảm tao ngộ, mới làm nàng động lòng chắc ẩn, có tu luyện ý niệm. Mà tổ vu trước kia từng giáo dục qua nàng, làm việc phải có thủy có chung, cho nên, không đến bạn bất đắc dĩ, nàng là không có khả năng từ bỏ. Chính là, lệnh người thương tâm chính là, theo chi thức tăng trưởng, nàng đã ý thức được, một thân cây muốn tu luyện thành hình người, không có 5.000 năm thời gian căn bản không có khả năng, mà nhân loại thọ mệnh ngắn ngủi, nhiều lắm chỉ có thể sống 300 hơn tuổi. Cho nên nàng ý tưởng chú định vô pháp thực hiện. Nhìn Tuyết Cơ mỗi ngày đều ở nghiên cứu như thế nào hóa hình, Lệnh Thiên Lương trong lòng cũng có ý tưởng, hắn muốn cùng người thương bên nhau lâu dài, muốn nàng có thể quang minh chính đại trở thành hắn thế tử. Vì thế hắn bắt đầu kế hoạch lên. Lệnh Thiên Lương gia tộc ở Lệnh tộc địa vị siêu nhiên, hắn tặng tổ phụ là trong truyền thuyết chói thần, chói chín khanh, mà thần khí chín chói cũng bởi vậy đời đời truyền lưu xuống dưới, đáng tiếc chính là phụ thân hắn bởi vì thiên phú không cao vẫn luôn không có thể được đến chín chói thừa nhận. Nếu hắn có thể khế ước chín chói, như vậy hắn liền có thể lợi dụng chín chói tới cải tạo thân thể, hơn nữa đem huyết nục của chính mình thay đổi trở thành thân thể, đến lúc đó, tuyết cơ uống lên hắn máu tươi, liền nhất định có thể hóa thân thành nhân. Vì thế Ninh Thiên Lương bắt đầu liều mạng tu luyện, công phu không phụ lòng người, ở 8 năm sau, hắn rốt cuộc được đến chín chói thừa nhận. Quả nhiên, tuyết cơ uống lên Ninh Thiên Lương máu tươi sau, thành công biến thành hình người. Có được nhân loại hình thể sau, Nàng bắt đầu rồi học y hề chi lữ. Cơ sở tri thức thực vững chắc, hơn nữa thiên phú thực tốt nàng thực mau liền được đến nịnh vu thường thức, phá cách trở thành nịnh vu đệ tử. Lúc này tuyết cơ có được vu y hề thân phận, cùng nịnh thiên lương ở bên nhau tuy rằng cũng coi như là trèo cao, nhưng cũng không phải lấy không ra tay. Vì thế nịnh thiên lương cha mẹ rốt cuộc đáp ứng rồi bọn họ hôn sự. Mắt thấy hết thể đều ở hướng tốt địa phương phát triển, chính là nịnh thiên lương như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, hắn nhân sinh, cũng chính là tại đây một năm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. chương 314, thêm càng. chương 314, thêm càng. Vì cấp tuyết cơ bắt giữ một đầu cao dài phi hành linh thú, hắn gạt nàng đi sương mụ rừng rậm, nhưng mà chờ hắn hương phấn sau khi trở về, lại phát hiện, trong một đêm thiên địa đột biến, hắn á phụ cư nhiên bị thù địch giết chết. Liên ở hắn bi vẫn không thôi thời điểm, lại ở trong góc phát hiện đã hôn mê nịnh khắc sâu trong lòng. Thương thế cực kỳ nghiêm trọng nịnh mâu nói cho nịnh thiên lương Nếu không phải khắc sâu trong lòng công tử ra tay cứu giúp, nàng đã sớm mất mạng, mà công tử vì cứu nàng, lại lần nữa khởi động thần kính lực lượng, bị mất 50 năm thọ mệnh. Nói cách khác, từ nay về sau, chẳng sợ nịnh khắc sâu trong lòng sống thọ và chết tại nhà, cũng chỉ có trăm tuổi nhưng sống. nay đối với trọng tình trọng nghĩa nịnh thiên lương tới nói, không thể nghi ngờ là thiên đại nhân tình, vì thế, hắn cùng mẫu thân thương lượng một phen, quyết định cùng nịnh khắc sâu trong lòng ký kết 50 năm nguyện trung thành khế ước. Lệnh Khắc Sâu trong lòng chối từ một phen, nhưng Lệnh Thiên Lương tâm ý đã quyết, đành phải đồng ý. Cứ như vậy, Lệnh Thiên Lương trở thành lệnh khắc sâu trong lòng người hầu. Nhưng mà, hắn thực mau liền phát hiện, công tử tựa hồ đối Tuyết Cơ có tâm tư khác, mỗi lần nàng cho hắn trị liệu chân tật thời điểm, hắn tổng hội ngơ ngẩn nhìn nàng xuất thần, ánh mắt cực kỳ ôn hòa. Lệnh Thiên Lương trong lòng mọi cách dày vò, một bên là vì cứu hắn Mâu thân hy sinh 50 năm thọ mệnh nhân nhân, một bên là ố yếm vị hôn thê. Vì thế, Ở mỗi một tháng cao phong hắc ban đêm, hắn chủ động dò hỏi tuyết cơ còn muốn hay không tiếp tục cử hành phía trước còn chưa hoàn thành hôn lễ. Kỳ thật hắn ý tứ là tưởng bức bách nàng làm ra lựa chọn. Không nghĩ tới, tuyết cơ lại trầm mặc, hắn thậm chí rõ ràng thấy được nàng trong mắt dãy rủa Nhìn nàng như vậy làm khó bộ dáng, nịnh thiên lương trong lòng đau xót. Nàng rốt cuộc ở do dự cái gì? Chẳng lẽ phía trước thích đều là giả? Vì thế, hắn lần đầu tiên đối nàng đã phát tính tình còn nói một ít không trải qua đại náo tuyệt tình lời nói. Sau lại, hắn nhìn đến nàng ngày ngày xương to hai mắt, hối hận, chính là, vô luận hắn như thế nào tiếp cận, nàng đều không hề để ý tới hắn, ngược lại là tránh như rắn giết. Cứ như vậy, thời gian vội vàng mà qua, trong ngáy mắt hơn 40 năm qua đi, đất hoang đưa tới hắc cám thời đại, thần thú qua đời, tổ thú là vị, thú loạn tần phát, thậm chí liền nhân tộc đều thiếu chút nữa bị tàn sát cái sạch sẽ. Liên ở sở hữu chủng tộc sợ hãi không thôi là lúc, Còn hảo tức thần động thân mà ra, ngăn lại trận này xưa nay chưa từng có đại tai nạn, khá vậy nguyên nhân chính là như thế, tức thần thần lực mất hết lâm vào ngủ say giữa. Bởi vì không yên lòng nhân tộc, tức thần ở ngủ say trước, đem thần khí tức nhưỡng giao cho định tộc tộc trưởng Lăng Xương, hy vọng nàng có thể dẫn theo nhân tộc đi hướng quang minh. Đáng tiếc, Lăng Xương chung quy không có giữ được này phân vinh quang, ở dẫn dắt nhân tộc chống đỡ lần lượt thú chiều khi, sinh ra lùi bước tâm lý, lựa chọn lâm trận thoát đi. Vì thế, nhân tộc lâm vào trong hỗn loạn. Còn hảo thời khắc mấu chốt lĩnh khắc sâu trong lòng dùng hơn người thủ đoạn ổn định quan tâm, hơn nữa vì giữ được Lăng xương thể diện bịa đặt một cái nàng đã chết trận thiện ý nói dối. Theo Lăng xương cũ bộ bị nổ tận gốc, lĩnh tộc bên trong thế lực bắt đầu một lần nữa tẩy bài, bận bận rộn rộn trùng, Lĩnh Thiên Lương đem nhi nữ tình trường đều vứt tới rồi sau đầu, hết sức chuyên chú củng cố lĩnh khắc sâu trong lòng ở trong tộc địa vị, hơn nữa phụ trợ hắn trở thành lĩnh tộc chân chính phía sau màn cầm lái giả. Chờ hết thảy chấn ai lạc định, Lĩnh Lương mới phát hiện Tại đây trải đến 2 năm hôn loạn chung, Tuyết Cơ giống như thay đổi rất nhiều, nàng mỗi ngày đều tâm sự nặng nghề, thậm chí còn thực sợ Hãi Ninh Khắc Sâu trong lòng thân cận. Có rất nhiều lần, hắn rõ ràng cảm giác nàng có chuyện tưởng đối chính mình nói, rồi lại mỗi lần ở thời khắc mấu chốt lựa chọn trầm mặt không nói. Thẳng đến, hắn bị Ninh Khắc Sâu trong lòng an bài tiến đến tội phạt đại lục tìm kiếm tức nhương trước một đêm, hắn rốt cuộc nhịn không được trong lòng tưởng nghiệm, ở nàng phía trước cửa sổ đau khổ chờ một đêm. Hắn cho rằng Lúc này đây lại sẽ là vô tật mà chết, không nghĩ tới, ở xác trời vừa mới tảng sáng khi, tuyết cơ lại mở ra cửa sổ, giống như trước giống nhau, tươi cười sáng lạng kêu hắn ngốc tử, còn nói cho hắn, nàng sẽ chờ hắn trở về. Hạnh phúc tới quá nhanh, làm hắn cảm giác như ở trong hậu. Vì có thể tồn tại rời đi tội phạt đại lục, vì cái kia còn đang chờ đợi hắn cô nương, cho nên, ở xa tộc bộ lạc bị ma linh tiếp cận khi, hắn phi thường yếu đuối lựa chọn làng tránh cùng chạy trốn. Chính là... Đương hắn mang theo vứt bỏ một cây trói huyền đại giới vết thương chồng chất trở lại lạiỉnh có khi chờ đợi hắn lại là tuyết cơ lạnh leo thi thể. thểịnh khắc sâu trong lòng nói cho hắn Tuyết cơ là bởi vì bị lăng xương ẩn nuốt ở thị tộc cũ bộ tập kích mới có thể độc phát thân vong mình thiên lương ngốc ngốc nhìn trước mắt này Trương Trương đóng mở hợp đôi môi trong lòng tín niệm ở từng khối xụ đổ hắn nhìn xuống trong lòng đau đớn trên l hướng hắn hội báo tức nhượng rơi xuống ở ông tuyết cơ thi thể rời đi khi Hắn trong lòng đột nhiên bốc lên khởi một cổ hận ý. Vì cái gì cố tình là nàng? Vì cái gì? Cũng chính là tại đây một đêm, hắn đột nhiên nghĩ tới thật lâu phía trước, Tuyết Cơ từng đối hắn nói qua nói, "Ngốc tử, nếu có một ngày ta ly kỳ tử vong, ngươi có thể hoa khai thân thể của ta nhìn một cái, có lẽ có thể tìm được một ít ngươi không biết đáp án." Vì thế, Linh Thiên Lương đem chính mình nốt ở phòng, suốt đêm cắt mở Tuyết Cơ thân thể. Hắn ở nàng trong cơ thể tìm được rồi một viên màu xanh lục năng lượng châu. Đây là một viên thuộc về tuyết cơ ký ức châu, bên trong ghi lại nàng dùng mắt thường chỗ đã thấy hết thảy Hắn điên cùng giống nhau đắm chìm ở nàng hồi ức. Ở nàng hồi ức, hắn không chỉ có thấy được nàng hỉ nộ ai nhạc, còn thấy được nịnh khắc sâu trong lòng vì được đến hắn nguyện trung thành, thân thủ tàn sát phụ thân hắn, cùng với hắn toàn bộ gia tộc, thậm chí còn ở hắn mâu thân trong cơ thể gieo yêu cổ. Đương tuyết cơ ý thức được chính mình thấy được không nên xem đồ vật khi, nàng lập tức lựa chọn chạy trốn, chính là nàng nơi nào là định khắc sâu trong lòng đối thủ Cũng chính là tại đây một khắc, nàng mới hiểu được, nguyên lai định khắc sâu trong lòng đan điền căn bản không có bị hủy bỏ, hết thể đều là hắn ngụy trang mà thôi. Làm sao bây giờ? Ngươi thấy được không nên nhìn đến đồ vật đâu. Hình ảnh chung, lĩnh khắc sâu trong lòng trên mặt như cũ mang theo phúc hổ và vô hại ôn hòa tươi cười, hắn dùng dính đầy máu tươi đôi tay ôn nhu phủng tuyết cơ không hề huyết sắc gương mặt, thực buồn rầu nói, nếu cứ như vậy giết chết ngươi, ta thật sự thực liên tiếp. Thanh niên ánh mắt phi thường sạch sẽ, nếu không như vậy đi, Ngươi trở thành ta người được không? Như vậy ngươi liền có thể không cần đi tìm chết. Sợ hại đến cực điểm tuyết cơ không ngừng lắp đầu, nàng phải đợi hắn người trong lòng trở về, trừ bỏ hắn, nàng không muốn cùng bất luận kẻ nào ở bên nhau. Chính là dây tiếp theo, thân thể của nàng liền không hề dự chịu run dày lên, chờ nàng lại mở mắt ra khi, lại kinh hại phát hiện, chính mình hoàn toàn cự tuyệt không được nịnh khắc sâu trong lòng bất luận cái gì mệnh lệnh, nàng biến thành hắn con rối. Từ nay về sau, Tuyệt cơ bắt đầu rồi, nghĩ một đằng nói một nẻo cái sắc không hồn sinh hoạt. Hồi ước đến nơi đây đột nhiên ý mật, trắng đến sáng lên thiếu nữ rửa ngồi ở cây hoa anh đào hạ, khỏe môi tươi cười thực đạm thực đạm, nàng lỡ trống nhìn mỗ một chỗ, tự mình lầm bẩm, ngươi biết không? Hắn làm những chuyện như vậy xa xa không ngừng này một kiện. Lăng Xương căn bản không phải lầm trận thoát đi, nàng là đã chịu đựng khắc sâu trong lòng hận hại, mới không thể không chạy trốn tới tội phạt đại lục. Mà Định đêm trắng cũng không phải vì thượng vị mà không từ thủ đoạn thí thân người, thậm chí Nịnh tộc có 9 thành người đều đã bị hắn sở không chế. Thiếu nữ lại lần nữa nhìn về phía màn ảnh, ánh mắt dần dần sáng ngời lên, cho nên, khi ta biết được ngươi cùng hắn khế ước đã mất đi hiệu lực khi ta liền gấp không chờ nổi muốn nói cho ngươi này đó chân tướng. Ô sắc máu tươi không ngừng từ nàng khỏe môi chảy xuống dưới, nàng không chút nào để ý dỗi tay lau đi. Nàng ôn nhu nhìn trước mắt hư vô không khí, liền phản phất thấy được cái kia vì nàng liền huyết nhục chi thân đều không cần nàm nhân, ta hy vọng ngươi có thể rời đi cái này ác mà. Nhưng không hy vọng ngươi vì báo thủ cho ta mà vứt bỏ tính mạng. Cho nên, mang theo ta thi thể rời đi đi ngốc tử. Viết câu chuyện này thời điểm còn man có cảm giác, không nghĩ đoạn rất tiểu chuyện xưa, liền dùng một lần đem tổn cảo toàn phát lạc. Chương 315, Lữ Đồ vui sướng. Chương 315, Lữ Đồ vui sướng. Nán ảnh thạch chuyện xưa đến nơi đây liền hạ màn, mặc dù tiên linh không nói mặt sau câu chuyện, tiểu chiêu cùng hiểu hiểu cũng đều đoán được, cũng không biết cái gì gọi là tình yêu hiểu hiểu đại chịu chấn động. Trên thế giới cư nhiên còn có như vậy số người. Hắn liền không thể tưởng cái biện pháp độc chết định khắc sâu trong lòng sao. Còn có, hắn nhiều năm như vậy đều không có nhìn ra tuyết cơ bị khống chế. Trách không được tuyết cơ vẫn luôn kêu hắn ngốc tử, sắc thật ngốc. Tiên linh tùy tay bưng lên đặt ở một bên nước trái cây nhấp một ngụm, lúc này mới nói, chúng ta không thể dùng chính mình làm việc tiêu chuẩn đi bình phán người khác, lại nói, lấy định thiên lương tính cách tới nói, hạ độc việc phòng trừng hắn làm không được. Yểu yểu còn chưa nói cái gì đâu. Tiểu Chiêu liền tức giận đến cầm trong tay cá nướng ban một chút vỗ và mồm, thẳng những mày, kia hắn như thế nào không nghĩ, nếu lĩnh khắc sâu trong lòng thật sự đem hắn trở thành bằng hữu, sao có thể sẽ không suy xét hắn cảm thụ thích Thượng Tuyết cơ. Đổi làm là ta có loại này bằng hữu, ta trực tiếp đem người của hắn đầu cấp sách xuống dưới đương cầu đá, mới sẽ không ép dạ cầu toàn đâu. Tiên Linh hơi hơi mỉm cười không nói gì, kỳ thật nàng cùng Tiểu Chiêu ý tưởng không sai biệt lắm, đôi khi, làm người thật sự không thể quá chính trực cứng nhắc. Nên tàn nhẫn thời điểm chính là đến tàn nhẫn. Nhưng là loại này không từ thủ đoạn phong cách hành sự, vẫn là đừng nói cấp 2 cái tiểu gia hỏa nghe, tính cách của bọn họ vốn dĩ liền rất cương liệt, nếu lại tiếp thu loại này giáo dục về sau sẽ trưởng thành thành nữ ma đầu. Vì thế nàng thu hồi nắn ảnh thạch, cười nói là que nướng không thể ăn vẫn là nước trái cây không hà uống. Được rồi, chúng ta không thảo luận cái này, chạy nhanh ăn, ăn xong rồi ta còn muốn suốt đêm phấn bút cần viết một phần kế hoạch thư. Cái gì kế hoạch thư Tiểu Chiêu tức khắc dựng lên lỗ thai. Tiên Linh nhặt một ít nguyên liệu nấu ăn đặt ở nương giá thượng, chính là thị tộc tương lai kỹ càng tỉ mỉ quy hoạch linh tinh, đương nhiên còn có nhân viên điều động. "Ngươi chuẩn bị ra ngoài." Diểu Diểu thực mẫn nhược tới một câu. "Đúng vậy, ngươi như thế nào biết?" Thiên Linh cười đem ánh mắt chuyển hướng về phía Diểu Diểu. "Diểu Diểu phi thường cẩn thận, ngươi lần trước đi ra ngoài rèn luyện, liền viết cả đêm kế hoạch thư." Nàng giống cái tiểu đại nhân giống nhau đem béo đồ đồ tay nhỏ giao điệp ở trên mặt bàn, ngồi nghiêm chỉnh hỏi. Nói đi, lần này ngươi lại chuẩn bị đi ra ngoài làm gì? Mỗi lần nàng ra cửa, không lộng điểm kinh thiên động điệu đại sự liền không bình thường. Lần này ta chuẩn bị đi lạc nhật thành nhìn xem, thuận tiện bái phòng một chút đất hoang mặt khác cao đẳng trùng tộc. Tiểu chiêu mạch mở to hai mắt nhìn, ngươi không phải nói đất hoang đại bộ phận thế lực đã bị nịnh tộc cấp khống chế sao? Nịnh khác sâu trong lòng có thể lợi dụng thiên nguyên kính tới định vị ngươi vị trí, chúng ta hiện tại rời đi tội phạt đại lục có phải hay không không được tốt? Khác nàng đảo không sợ liền sợ tiên linh lại lần nữa bị quần đầu. Yểu yểu chưa nói cái gì, nhưng một đôi màu đỏ sẫm đôi mắt lại gắt gao nhìn chầm chầm tiên linh, bên trong tràn ngập không tán đồng. Chính là tiên linh thở dài, thời gian đối với ta tới nói, là nhất quý giá đồ vật, gần nhất ta có thể rõ ràng cảm giác được có một loại bị nhìn trộm cảm giác, ta hoài nghi, trùng vương hẳn là thức tỉnh. Lại nói, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao. Nịnh tiên lương xuất hiện thật sự là quá mức với trung hợp, nịnh phong cũng bị diệt đến quá mức với đơn giản Huyết thể thật giống như là nịnh khắc sâu trong lòng cô ý vì này giống nhau. Cái gì? Tiểu Chiêu cùng hiểu hiểu đồng thời sắc mặt đại biến. Nịnh khắc sâu trong lòng có cái gì âm mưu quỷ kế các nàng cũng không để ý, các nàng để ý chính là trùng vương thức tỉnh. Tuy rằng này chỉ là ta suy đoán, nhưng là phía trước ta mỗi lần hấp thu tinh khí thời điểm, tổng cảm giác có thiếu bộ phận chảy về phía không biết tên vị trí, cho nên tiên linh biểu tình phi thường nghiêm túc, mặc kệ trùng vương rốt cuộc có hay không thức tỉnh. Chúng ta đều đến nắm chặt thời gian đem nịnh khắc sâu trong lòng cái này huy hiếp diệt trừ, bằng không về sau đi trung sơn đại lục nhất định sẽ đã chịu hắn trở ngại. Yểu yểu lập tức bị thuyết phục, ta hiểu được, ta bổi người cùng đi. Tiểu chiêu cũng hung hang gật đầu, đến lúc đó chúng ta mang lên tím cầm tỷ tỷ tấu chết nịnh khắc sâu trong lòng kia tôn tử. Hai cái tiểu gia hỏa đạo nghĩa không thể chối từ làm tiên linh trong lòng ấm áp các ngươi cũng không cần quá mức với lo lắng, lấy ta hiện tại thực lực, đối thượng nịnh khắc sâu trong lòng cũng không nhất định sẽ thua Thú hồ bên người nàng còn có không ít át chủ bài đâu. Ăn xong bữa ăn khuya sau, thiên linh phấn bút cần thư cả đêm. Ngày hôm sau sáng sớm, sắc trời vừa mới tăng sáng, nàng liền đi rừng hoa đảo. Rừng hoa đảo là tiên tộc duy nhất không thể tùy ý đặt chân một cái khu vực, nơi này không chỉ có ở hỷ tĩnh thần âm, còn sống ở nếu một chi linh. Đi ở hoa thơm chim hót đá phiến đường nhỏ thượng, thiên linh xa xa liền nhìn đến thanh diệp xích một tiểu cây cao to vui sướng theo gió lắc lư, nếu cẩn thận nghe còn có thể nghe được vui sướng tiếng ca Tiếng ca như tiếng trời huyển chuyển đêm hai, chọc đến chung quanh chim nhỏ đều dịu rít đi theo tiết tấu lay động lên. Nhìn trước mắt này tốt đẹp một màn, tiên linh khỏe môi không tự chủ được dơ lên ra một tia vui sướng độ cung, mặc kệ là bất luận cái gì thời điểm, vong yêu khúc luôn là có thể làm nhân thân tâm sung sướng đâu. Tiên linh cũng không muốn quấy giày chúng nó, vì thế chuẩn bị lặng lẽ rời đi, không nghĩ tới nếu mộc chi linh nghe được động tính lại đỉnh chỉ ca sướng. Dầm dạp phiến lá chung bay múa ra hai người hình tiểu tinh linh. Trong đó một cái trên đầu đỉnh một mảnh tiêu nộn lá xanh, kinh hỉ nói: "Tiên linh ngươi tới rồi." "Các ngươi sớm như vậy liền bắt đầu luyện ca sao?" Tiên linh cười theo chân bọn họ chào hỏi. Tiểu Thanh bay đến Tiên linh chóp mũi, thật sâu thở dài, thần âm hai ngày này thoạt nhìn không lớn vui vẻ, cho nên chúng ta tự cấp hắn sướng vong ưu khúc, hy vọng hắn có thể quên phiền não. Tiên linh trọi gà mắt giống nhau hai mắt ngắm nhìn nhìn Tiểu Thanh, hắn vì cái gì tâm tình không tốt? Tiểu Thanh nhíu lại mày, mấy ngày hôm trước tới một cái vũ tộc người mang tin tức Từ hắn rời đi sau, thần âm tâm tình liền vẫn luôn thật không tốt, liền đạn khúc đều trở nên khó nghe lên. Đừng nói chủ tử nói bậy, ta nhưng đều nghe được. Đúng lúc này, phía sau truyền đến Bích Họa giận dữ thanh âm. Tiểu thanh lập tức bay đến Bích Họa đầu vai, làm núng nói, ta nói chính là lời nói thật nha. Bích Họa tỷ tỷ ngươi có thể hay không nói cho ta chủ nhân rốt cuộc vì cái gì không vui. Như thế đáng yêu tiểu tinh linh, Bích Họa sao có thể sẽ thật sự sinh khí. Nàng thở dài, cái này nói đến nhưng lời nói dài quá. Thần âm tâm tình xác thật thật không tốt, liền ở mấy ngày trước, hắn thu được linh vu truyền đến tin tức, linh tộc đã bắt đầu đối đất hoang cao đẳng chủng tộc động thủ, thậm chí cái thứ nhất còn lấy xâm linh tộc khai đao. Này đối với thần âm tới nói, cũng không phải một cái tin tức tốt, rốt cuộc vũ tộc cùng xâm linh tộc nhật tình yêu thương hòa bình, là đất hoang có tiếng trung lập chủng tộc. Xâm linh tộc bị linh tộc xâm lược, kia vũ tộc còn có thể chỉ lo thân mình sao. Vì thế trở tiên linh bị bích họa tiến cử luyện cầm phong khi Nhìn đến chính là thần âm ôm đàn không suy nghĩ xuất thần hình ảnh, thẳng đến Bính Họa cung kính nhắc nhở khi, hắn mới lấy lại tinh thần mỉm cười nói, "A Linh tới." Tôi cười liền rất miễn cưỡng. Xem ra Tiểu Hồng nói đúng, thần âm xác thật có tâm sự. Thấy Tiên Linh có chuyện muốn nói, Bính Họa phi thường có nhãn lực thấy lui xuống dưới, còn thuận tay buông xuống mảnh. Phong liên đưa hai người, tươi đẹp ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sáng lạc ở thần âm như thơ như họa khuôn mặt thượng, một thân tuyết trắng hắn phảng liền như sắp vũ hóa phi tiên trích tiên. Nhưng tiên linh một chút đều không có đối mặt Mỹ Nam câu thúc, nàng phi thường tự nhiên kéo ra ghế ngồi xuống, sau đó cười rò hỏi, như thế nào cảm giác ngươi một bộ tâm sự nặng nghề bộ ráng? Là có cái gì không vui sự tình sao? Thần âm đem đàn không thu vào thức hải, trong ánh mắt có một chút bất đắc dĩ, là tiểu thanh cùng tiểu hồng nói cho ngươi. Cho dù bọn họ không nói cho ta, ngươi này cũng quá rõ ràng. Nàng rất ít nhìn đến thần âm thất thần bộ ráng, vô luận khi nào, hắn luôn là cho người ta một loại thong rong bình tĩnh cảm giác. Nàng quan tâm dò hỏi, là phát sinh sự tình gì sao? Thân âm cũng không giấu giếm, linh tộc đã bắt đầu đối đất hoang cao đảng dị tộc động thủ, thậm chí còn cùng đại bộ phận tổ thú đạt thành hợp tác hiệp nghị. Nghe thấy cái này không xong tin tức, tiên linh cũng không có lộ ra bất luận cái gì kinh hoàng chi sắc, này hoàn toàn ở nàng dự kiến bên trong. Rốt cuộc, linh khác sâu trong lòng sở có được năng lực thật sự là quá mức với quỷ dị, không chỉ có có thể khống chế nhân tâm, còn có thể đoạt người thọ mệnh, thậm chí còn có thể định vị thần khí vị trí. Theo đất hoang bị hắn khống chế linh thú càng ngày càng nhiều, đại bộ phận tổ thú sẽ thỏa hiệp, hết sức bình thường. Vì thế tiên linh nói thẳng nói, thật không dám dấu dếm, ta hôm nay tới tìm ngươi, chính là tới cùng ngươi thương lượng chuyện này. Thân âm lặng lặng nhìn chăm chú tiên linh, chờ đợi nàng kế tiếp nói. Ba năm trước đây ta cùng lạc nhật thành thành chủ đạt thành hợp tác ước định, chính là nhiều năm như vậy đi qua, Ninh tộc lại chậm chạp không có đối lạc nhật thành động thủ, việc này phi thường kỳ quạc. Ta suy đoán hoặc là định tộc bị chuyện khắc vướng bước chân, hoặc là chính là bọn họ có được càng tốt lựa chọn. Thần âm khẳng định tiên linh suy đoán, định tộc mấy năm gần đây vẫn luôn đều ở cùng Sâm linh tộc giao chiến, xác thật không có dư thừa tinh lực đi tấn công Lạc Nhật thành. Sâm linh tộc là sinh hoạt ở sương mù rừng rậm một đám rừng rậm tinh linh, không lớn thích cùng người giao tiếp, nhưng lại có được cường đại vũ lực giá trị, cơ bản mỗi người đều là thần sát thủ, cho nên linh tộc muốn hoàn toàn bắt lấy Sâm linh tộc, không phải dễ dàng như vậy sự. Tiên linh lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thân sắc, chết không được nịnh tộc này một năm phái ra cao thủ càng ngày càng ít, thì ra là thế. Bất quá nàng chuyện vừa chuyển, tại đây loại mấu chốt hạ, Ninh Khắc Sâu trong lòng như thế nào còn đem Lệnh Thiên Lương cùng Lệnh Phong phái tới tội phạt đại lục. Ta tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Nàng biểu tình trầm trọng, rốt cuộc lấy Ninh Khắc Sâu trong lòng tâm trí tới nói, hắn sao có thể không biết Ninh Thiên Lương đã cùng hắn sinh ra khoảng cách. Ở biết rõ thủ hạ có khả năng sẽ làm phản dưới tình huống, một thượng vị giả Đầu tuyển hẳn là nhổ cổ tận gốc. Chính là hắn lại cố tình đem Nịnh Thiên Lương cấp an bài tới tội phạt đại lục, còn dễ như trở bàn tay làm ta được đến người này mới. Này khác thường hành vi làm trong lòng ta thực bất an. Cho nên ta không có bức bách Nịnh Thiên Lương trở thành ta người hầu, ngược lại là cho hắn cũng đủ tự do. Thân âm mỉm cười nhìn trước mắt cái này từ từ thành thục nhân tộc nữ lang, người cố kỵ là đúng, Nịnh Thiên Lương thân thể từ chín chói cùng U Minh liên tạo thành, tương đối là thủ mặc dù là khế ước cũng vô pháp đôi hắn tiến hành khống chế. Tiên Linh gật đầu, ta cũng là có tầng này ban quan, cho nên hiện tại vô cùng mâu thuẫn. Thần Âm nghiêm túc nhìn chăm chú Tiên Linh. Tiên Linh cùng hắn ánh mắt đối diện, ta không rõ, hiện giờ cục diện này, rốt cuộc là nịnh khát sâu trong lòng, cố ý vì này, vẫn là quá mức xem nhẹ tuyết cơ ở Lệnh Thiên Lương cảm nhận chung vị trí, nhất thời sơ sẩy. Thần Âm nói, hắn từ một nhân loại bình thường đi bước một đi đến hiện giờ địa vị, nhất định không có khả năng sơ sẩy. Cho nên Tiên Linh biểu tình lập tức thay đổi. Lịnh thiên lương thật sự có vấn đề. thần âm lại có bất đồng cái nhìn, ký ức châu hình ảnh không có khả năng làm bộ, cho nên hắn khả năng cũng không biết chính mình có vấn đề. Ta kiến nghị ngươi thận trọng dùng hắn, tốt nhất đừng làm hắn rời đi ngươi tầm mắt. Trước mắt này đôi mắt dưới ánh nắng chết xạ hạ lộ ra lạnh nhạt lam nhạt, như lớp băng hạ đã động lại hải dương, làm người không tự giác trong lòng dùng mình. Tiên linh hít sâu một hơi, ta hiểu được, ta sẽ chú ý lịnh thiên lương. Đúng rồi nàng đột nhiên chuyện vừa chuyển. Ta chuẩn bị quá mấy ngày rời đi tội phạt đại lục tiến đến đất hoang bái phỏng mặt khác cao đẳng chủ tộc, đến lúc đó chúng ta cùng đi một chuyến vũ tộc đi. Nghe được tiên linh lời này, thân âm nao nao, hắn bình tĩnh nhìn trước mắt tuổi trẻ nữ lang, thấy nàng biểu tình nghiêm túc, không giống ở nói giỡn, nhìn không được thoải mái cười, ta xác thật yêu cầu hồi một chuyến vũ tộc. Tiên linh chiều hắn vương tay, tươi cười tươi đẹp, như vậy. Chúc chúng ta lữ đổ vui sướng. Thân âm nhìn chầm chầm tiên linh tay nhúng mày Nàng luôn là thích thỉnh lình đinh toát ra một ít lệ người khó hiểu lệ tiếc. Nhưng hắn không phải người bình thường, thực Mao liền minh bạch nàng ý tứ, biết nghe lời phải đem thon dài như ngọc ngón tay bao trùm đi lên, lưỡi đồ vui sướng. Hai song lạnh léo bàn tay nắm lấy trong ngáy mắt, tiên linh trong đầu chuyển đến đã lâu hệ thống âm chúc mừng ký chủ đạt được vũ tộc. Thần âm hảo cảm độ một không. Tiên linh. Nàng tức khắc nốc, đây là nàng lần đầu tiên thu được về thần âm hảo cảm độ nhắc nhở. Nguyên Lai, like, phía trước hắn tuy rằng vẫn luôn trợ giúp nàng, Nhưng là lại đối nàng không có bất luận cái gì hảo cảm A A không đúng, phải nói là không mặn không nhạt, không có ác cảm cũng không có hảo cảm, liền cùng người qua đường không có khác nhau. Nay liền làm nhân tâm tình thực phức tạp, nàng vẫn luôn cho rằng thần âm đem nàng trở thành bằng hữu tới.